cái này khiến còn lại trí tôn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ đặc biệt là tinh thần giới cắt trí tôn phẫn nộ dị thường hận không thể đem thiên ma trí tôn làm t h i t rồi lao phu chỉ là mạng sống cái này có cái gì sai lầm thiên ma trí tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua tinh thần trí tôn lạnh giọng nói đối với tinh thần trí tôn lời nói này lơ đễm c ầ u xin tha thứ thế nào gia nhập đối phương thế nào hắn chỉ là muốn mạng sống a đây là đông đảo sinh mệnh ở trong đơn giản nhất yêu cầu từ tu luyện đến nay hắn cũng chỉ có yêu cầu này đó chính là mạng sống nếu như hắn có trí khí có ngâm nênh qnld không sống đến bây giờ s ớ m tại vô số năm trước đó liền đã chết rồi diêm la điện chư vị cân nhở à cờ thế nào thực lực của ta có lẽ không bằng chư vị nhưng là làm đã từng đại đế ta cũng là một tôn đỉnh tiêm chiến lực có thể đối phó bất luận kẻ nào thiên ma trí t ô n tại một lần nói diêm la điện không cần phế vật ngao thương nhìn cũng không nhìn một chút một bàn tay trực tiếp đánh tới ầm ầm thiên ma trí tôn trực tiếp bị trục chết đẫm máu tinh không chương một trăm bốn mươi mốt bốn tôn đại đế tái hiện tuyệt thế vô song giết nhìn thấy thiên ma trí tôn đã chết tinh thần trí tôn mấy người cũng không nói thêm gì trực tiếp gầm thét một tiếng bốn vị trở lại đại đế đạo quả vô thượng tồn tại triệt để buộc phát ra tự thân chiến lược mạnh nhất chư thiên tinh thần đại trận tinh thần trí tôn đế binh k i a là một cái trận đ ồ phía trên hội tụ chư thiên tinh thần tất cả sao trời nối liền với nhau hình thành một cái kinh thiên sát trận sát cơ tứ phía thần bí khó lường sát cơ phảng phất muốn đem thiên địa đều muốn hủy diệt ẩm ẩm ngôi sao đầy trời lấp lóe một c ố khó có thể tưởng tượng sát cơ quét sạch mà ra hóa thành một cái trận đồ lơ lửng tại mọi người trước mặt tinh thần trí tôn không kém gì vạn cổ trí tôn đều là trí tôn cự đầu mà lại có sao trời t h ầ n thể tinh thần trí tôn chiến lực có lẽ soạn v cổ trí tôn còn mạnh hơn một chút đại thành thể chất một khi chứng đạo chiến lược sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ kéo dài tự thân tại còn lại cảnh giới yêu nghiệt hoa rơi vô tình thiên hoa trí tôn tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một vòng lạnh lùng khí tức kinh khủng quét sạch mà ra trong tay đế binh từ lòng bàn tay ở trong bắn ra vị này tuyệt thế nữ đế thi triển ra tự thân mạnh nhất t h ầ n thông tinh không lớn như vậy thậm chí toàn bộ vũ trụ trải rộng vô số đ ó a hoa những đ ó a hoa này t i ể u diễm vô cùng nhưng là mỗi một đ ó a đều mang kinh người sát cơ mỗi một đạo sát cơ đều là kinh thiên động địa đủ để hủy diệt bất luận một vị nào chuẩn đế tự thân vị cướp độ kiếp trí tôn trên thân tư tư rung động sáng chói điện xa lấp lóe hóa thành một đạo cột sáng sông ngang mà ra trải rộng ở trên trời sao sau một khắc t i n h không tiếng sấm bên thai không dứt theo sát một đạo như là tinh vực lớn nhỏ lôi đình rơi xuống tựa như diệt thế lôi đình cơ hồ muốn hủy diệt hết thảy diệt thế t h ầ n hỏa t h ầ n hoàng trí tôn hóa thành một đạo phượng hoàng trên thân tường thụy ngàn vạn lông vũ rực rỡ có một cỗ t ư ở n g thụy chi ý phảng phất trong truyền thuyết t ư ở n g thụy chi thú mà tại nó bốn phía dâng lên một đạo ngọn lửa màu đen hòa diễm nhìn qua một mảnh đen kịt có một cỗ không rõ chi ý lan tràn phảng phất tẩn chứa hủy diệt phát tắc muốn diệt thế bốn vị cổ đại trí tôn cực điểm thăng hoa về sau triệt để bông ra thể hiện ra tự thân đỉnh phong nhất thực lực giờ khắc này bọn hắn đều về tới lúc ấy mình thời đại kia cái kia bọn hắn quét ngang hết thảy c ử u thiên thập địa duy ngã độc tôn thời đại tại riêng phần mi nhờ thời đại bên trong bọn hắn đều là cử thế vô song vô địch thiên hạ tồn tại mà tại hôm nay riêng phần m i nhờ thời đại người mạnh nhất hội tụ phát động mình uy năng hướng phía diêm la điện đám người cuốn tới các ngươi l ù i ra để cho ta tới có thể hay không bọn hắn ngao thương đứng chắp tay ánh mắt đ ạ m mạc quan sát tinh thần trí tôn bọn người trong ngôn ngữ càng là tràn đầy một cấu ngạo khí bốn vị đại đế liên thủ tăng thêm bốn kiện cực đạo binh khí vờ ở ơ y ma không để cho ngao thương cảm thấy một tia áp lực thậm chí muốn một người đối mặt với đây hết thảy cái này khiến thiên địa chúng sinh cảm thấy chân kinh đây là cỡ nào tự tin đây là cỡ nào kiêu ngạo một người trực diện bốn tôn đại đế dù là thua c qn ở dê đủ để khinh thường q u ầ n hùng lưu truyền muôn đời từ xưa đến nay chưa hề có người làm được sự tình có lẽ tại hôm nay sắp xảy ra ngao thương trí tôn có thể chống đỡ bốn vị này đại đế chưa hẳn không thể ngao thương trí tôn thực lực thâm bất khả chắc tựa như chân tiên giết trí tôn như giết gà thực l ư cờ thế na y tồn tại cho dù là bốn tôn đại đế liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ a thật sự là một trận kinh tâm động phách chiến dịch trận chiến này tất nhiên lưu truyền muôn đời bị thế nhân vinh thế ghi khắc chúng ta có thế kiến thức đến dạng này chiến dịch đ ờ i này không tiếc thiên địa chúng sinh vô số cường giả nhìn chăm chú lên trận này sắp buộc phát chiến đấu không thể nghi ngờ trận này chiến dịch có thể khắc ấ n tại vô tận tuế nguyệt bên trong để hậu nhân kính ngưỡng dù sao có thế một người trực diện bốn tôn đại đế từ xưa đến nay chưa hề có người có thể làm được mà bây giờ có người muốn làm như vậy mà lại rất có thể làm được chúng ta đi thôi nơi này liền giao cho hắn trường sinh trí tôn trầm ngâm một lát nhẹ nói nghe vậy ngộng thiên c ổ còn có, có chút ó c chăn trở dù sao một người trực diện bốn tôn đại đế quá mức nguy hiểm mà là đỉnh cao nhất đại đế đi thôi chúng ta phải hướng ngao thương thực lực dù sao hắn là nghịch thiên sinh linh có thể chém giết chân tiên tồn tại ngay cả chân tiên đều có thể chém giết h ư ớ n g chi bốn tôn đại đế lý thanh liên lắc đầu lập tức khống chế lấy thiên địa kiếm ngự kiếm phi hành trực tiếp rời đi thấy thế, thế ngẫu tiên cổ c ù n g cố vô song cu n ở dê nhao nhao rời đi mà trường sinh trí tôn nhìn thoáng qua bá khí vô song ngao thường cu n ở dê trực tiếp rời đi ba mươi bốn ẩm ẩm bốn vị đại đế phát động tự thân tột cùng nhất thực lực tinh khí thần thực lực thần hồn đều đạt đến đỉnh phong nhất vô số ngôi sao lấp lánh đ ầ y trời sát cơ rơi xuống phía dưới giống như là từng thành từng thành kiếm khí hình thành vô ngần mưa kiếm hướng phía ngao thương cuộc tới ba nhờ ngao thương sắc mặt không thay đổi một bàn tay đánh ra vô ngần sát ý trong nháy mắt tan dã không cách nào tiến vào ngao thương nửa bước giết vô tận kiều d i ễ m đ ó a hoa hội tụ thành tựa như tinh thần trường h ạ hướng phía ngao thương quét sạch mà đi lần này ngao thương không có động thủ ngược lại ngạnh xinh xinh thừa nhận đ ầ y trời sát cơ ngoài người ta dự liệu thiên hoa trí tôn vô thượng thần thông cũng không có cách nào tại ngao thương trên thân lưu lại một k i a vết tích quá yếu ngao thương có chút hy vọng lắc đầu một bàn tay đánh qua tựa như trước đó thiên hoa trí tôn không có chống lại giống như là xuyên qua thời gian trong khoảnh khắc liền đến đến thiên hoa trí tôn trước mặt một tiếng ầm vang thiên hoa trí tôn bị trục chết thần hồn câu diện hoàn toàn chết đi lúc này một đạo kinh khủng lôi đình nghiêng mà xuống sang trói bạch quang chiếu dọi thiên địa mang theo khó có thể tưởng tượng uy năng rơi xuống uy lực vẫn được bất quá vẫn là có chút yếu ngao thương đứng lặng hư không cử thế vô s o n g một cái tay nắm lấy lôi đ ỉ n h sau đó trực tiếp nhẹ nhõm bóp nát giống như là bóp nát một cái khí cầu toàn bộ lôi đ ỉ n h trực tiếp nổ tung độ kiếp thiên tôn sắc mặt hắc đến cực hạn đây là cái quỷ gì thực lực cái quỷ gì nhục thân vờ ơ uy ma có thế ngạnh kháng hắn diệt thế lôi đ ỉ n h đây là đại đế nhục thân phải biết cho dù là hắn cũng không dám ngạnh kháng mình diệt thế lôi đ ỉ n h mà trước mặt cái này một vị lại nhẹ nhõm chống được mà lại trực tiếp hủy diệt tự thân lôi đ ỉ n h ẩm ẩm lại một cái tắt đánh ra giống như là đập mối ổi. độ kiếp thiên tôn trực tiếp nổ nát vụn hoàn toàn chết đi lại là hai tôn trí tôn vẫn lạc h ư ơ n g một trăm bốn mươi hai thành tiết lộ một không ộ t m ư ờ i ẩm ẩm màu đen thần hỏa rõ ràng mà xuống mang theo kinh khủng đốt cháy năng lực ngay cả không gian đều trực tiếp bị đốt cháy sạch sẽ ngọn lửa này năng lực cực kỳ đáng sợ chính là thần hoàng trí tôn mạnh nhất thần thông ngay cả đại đế nhục thân đều có thể đốt cháy thậm chí có thế trực tiếp ngạnh s i n h s i n h tiêu hủy ngao thương nhiều hứng thú nắm lấy một đoàn diệt thế thần hỏa hắn không có tránh né mà là trực tiếp đối diện mà lên cái này khiến vô số cường giả cảm thấy kinh hãi đây là cỡ nào tự tin à, thậm chí ngay cả diệt thế thần thoại cũng dám nắm lấy phải biết cho dù là thần hoàng trí tôn cũng không dám làm như thế bởi vì diệt thế thần hỏa uy lực cực lớn liền xem như thần hoàng trí tôn tối đa cũng chỉ là tiếp nhận một đoạn thời gian thời gian lâu dài cũng sẽ bị diệt thế thần hỏa uy năng đốt cháy mà ngao thương vở ơ y ma không sợ cu n ở dê không tránh ngược lại đi lên trước nắm lên thần hỏa cái này khiến vô số cường giả cảm thấy im lặng đồng thời cu n ở dê cảm thấy kinh hãi nhiệt độ không tệ bất quá vẫn là quá yếu ngao thương nắm lấy diệt thế thần hỏa cảm ứng một chút lập tức thổi một ngụn diệt thế thần hỏa trong nháy mắt tiêu diệt nghe được lời nói này cho dù là còn lại cấm khu trí tôn cu n ở dê cảm thấy im lặng diệt thế thần hỏa còn yếu bất quá khi bọn hắn nhìn thấy ngao thương nhẹ nhõm diệt đi ngọn lửa màu đen này về sau lập tức không nói có lẽ đây chính là cường giả đi có một vị thánh cảnh cường giả hơi có cảm thán nói quá mạnh mạnh để cho người ta không nhìn thấy mục tiêu chỉ có thể là ngưỡng mộ chỉ có thể là kính sợ người có thể lên đường ngao thương ánh mắt bình thản ngữ khí bình thản giống như là bày tỏ sự thật nói là cực kỳ lời đơn giản ngữ h i u ngao thương giống như là xuyên qua thời không còn không có đợi thần hoàng trí tôn kịp phản ứng liền đã đi vào thần hoàng trí tôn trước mặt một cái tay đánh qua bình một tiếng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thậm chí màn này quá quen thuộc để không ít người đều đã chết lặng bởi vì hôm nay bọn hắn đã nhìn thấy quá nhiều trí tôn vẫn lạc thần hoàng trí tôn không phải cái thứ nhất cũng không phải k iqo iqnz lại là một vị trí tôn vẫn lạc thiên địa dung chuyển đại đạo rên dị. vô ngân tinh không phía trên bạch quang càng ngày càng nhiều đã để một chút tồn tại cảm đáp lời kia là tiên vực tinh thần trí tôn cảm ứng được vô ngân tinh không biến hóa chấn động trong lòng con ngươi co vào nhìn tròng trọc tinh không phía trên bạch sắc quán mang thậm chí ngay cả ngao thương đều trực tiếp quên đi hắn một mực gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phía trên trắng cảnh mặc dù chỉ là một sợi bạch quang nhưng là phát ra khí tức lại cùng trong truyền thuyết tiên vực rất m u ố n mà lại trên không vết rách giống như là một đạo lỗ hổng phảng phất muốn chống ra giống như là tiên vực đại môn muốn triển khai cái này khiến tinh thần trí tôn nhất thời kinh h ỉ như điên hắn đã trở vô số năm rốt cục phải chờ tới tiên lộ mở ra thiên duyên đạt tới sao cái kia xác thực tiên vực bất quá ngươi không có cơ hội ngao thương đi vào tinh thần trí tôn bên cạnh giống như là một người bạn đáp trả tinh thần trí tôn lời nói đồng thời nhìn về phía phía trên bạch sắc quan mang trong mắt có chút lấp lóe loại khí tức kia hắn rất tinh t ư ở n g đó chính là tiên khí thương lan giới tựa hồ muốn cùng tiên giới liên thông tiên lộ sắp mở ra ta c h ờ vô số năm tiên duyên r ố t cuộc đã tới ta không thể chết dù là chết rồi ta cũng muốn chết tại tiên lộ ở trong tinh thần trí tôn không cam tâm hắn đã chờ nhiều năm như vậy liền vì chờ lấy tiên lộ mở ra xông vào tiên lộ đi hướng tiên đồ hiện tại tiên lộ muốn xuất hiện hắn không thể chết ở chỗ này muốn chết cũng muốn chết tại tiên đồ bên trong dạng này mới có thể chết mà không tiếc đây là hắn những năm này đến nay duy nhất ý nguyện cũng là duy nhất chấp nghiệm người đ ợ i không được ngao thương lắc đầu đại thủ trực tiếp bắt tới ầm ầm tinh thần trí tôn toàn thân phát sáng ngôi sao đầy trời lấp lánh lấy một loại túi đầu xương thần tư thái hướng phía tinh thần trí tôn mà đi sao trời thần thể triệt để bạo phát trong khoảnh khắc đó tinh thần trí tôn khí tức trở nên càng cường đại hơn hắn hướng phía trên không lấy thiêu thân lao đầu vào l ử a tư thái tựa như thế gian nóng ánh nhất quang mang giống như là lưu tinh hướng phía không trung mà đi nhưng mà chỉ là bay đến giữa không trung một con cự thủ xuyên qua thời không trực tiếp đánh vào trên người hắn một tiếng ầm vang tinh thần trí tôn cũng không có vì vậy chết đi bất quá cu n ở dê thâm thụ trọng thương chỉ là hắn không để ý đến xông lên tiên quang một cái tay g i ò xét quá khứ phảng phất nghĩ đụng vào tiên quang a vờ ờ y ma không chết ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta ngao thương kinh dị một chút đại thủ có một lần n ô ra lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tinh thần trí tôn trực tiếp bị đập diệt huyết nhục bay tán loạn thần hồn câu diệt tại khoảng cách tiên quang chỉ có cách xa một bước trước mặt triệt đ ề vất lạc chúng sinh không nói gì bốn vị đại đế liên thủ b ộ c phát ra đời này kinh khủng nhất uy năng cuối cùng vẫn là không cách nào chống lại ngao thương cái quái vật này hán tựa như chân tiên có có khó có trên h cho nhiên thiên ể để tưởng tượng ta tuyệt đột người năng vọng giác uy sâu điệu cảm sắc ấm ấm không trung một thanh âm vang lên toàn bộ tinh không trực tiếp vỡ ra lộ ra một vết nước từ khe hở ở trong vô tận bạch quang rơi xuống mang theo một cỗ siêu nhiên lực lượng để bốn phía hết thạy bắt đầu khôi phục t i ê n lộ mở ra chờ đợi mấy trăm vạn năm cơ duyên cuối cùng cũng bắt đầu một giọng dàn mua vang lên khi thế khủng bố từ một loại nào đó truyền đến đây là một vị cổ đại trí tôn cái nào đó cấm khu cổ đại trí tôn giờ khác này ở thiên đ ị a dị biến thời điểm triệt để khôi phục hắn thấy được cái kia khe hở cảm nhận được tiên khí đã có thế cảm giác được tiên vực đại môn muốn mở ra tiết lộ muốn mở ra bọn hắn chờ vô số năm tiên duyên sẽ tại hôm nay mở ra tuế nguyệt vội vàng đã có ngàn vạn năm đi qua lại là một thanh âm vang lên thanh âm mang theo tràn đầy tăng thương nhưng lại mang theo kinh người cảm giác cát bách kinh khủng uy nghiêm giống như thủy triều cồn tới để thiên địa chúng sinh cảm thấy ngạt thở cảm giác cát bách xuất hiện chính là một ngày này sinh mệnh cấm khu có cổ đại trí tôn ga h o the thờ chấn động thiên địa khí tức cường đại để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng ẩm ẩm giống như là một loại nào đó báo hiệu không ngừng có kinh người khí cơ bắn ra đây đều là sinh mệnh cấm khu cổ đại trí tôn diêm la điện cùng hai đại cấm khu đại chiến bọn hắn chưa tư n ở dê xuất hiện trí tôn vẫn l ạ bọn hắn chưa tư nở dê xuất hiện hai đại cấm khu cổ đại trí tôn đều v ấ n lạc bọn hắn chưa tư nở dê xuất hiện mà bây giờ hư hư thực thực thành tiên lộ mở ra những n à y ngủ say trí tôn toàn bộ khôi phục vô số năm chờ đợi ngay một khắc này ts hạ giới kịch bản không sai biệt lắm rất nhanh liền đến tiên vực không cần lo lắng liền mấy ngày nay đi năm mười chương hoàn thành khen thưởng nhân số còn kém năm cái các vị giúp đỡ chút làm cái một trăm điểm đem sáu mươi đục lên vạn phần cảm tạ cầu hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu ân ân chỉ những thứ này t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba hắc ám náo động một mươi vê anh vỡ ngẩn tinh không phía trên ba mươi ba trọng trời giống như là một khối tấm gương một vết n ư ớ c lan tràn mà ra sau đó hướng phía bốn phương tám hướng vỡ tan tựa như mạng nhện vết rách trải rộng toàn bộ thương cung màu trắng quang mang rủ xuống giống như là bản nguyên chi khí có hiệu quả kinh người chỉ cần hấp dẫn miệng liền sẽ để nhân thần thanh khí thoải mái nhanh chóng lâm vào cảnh giới ngộ đạo ở trong chúng sinh rung động rất nhiều tu sĩ chừng trong mắt mắt thấy ba mươi ba trọng thiên tri bên trên chẳng lẽ tiên vực thật muốn tái hiện thành tiên lộ muốn mở ra ông đột nhiên thiên khung phía trên vết rách đột nhiên ngừng lại giống như là đã mất đi lực lượng tại cu n l d không có bất kỳ cái gì ba động vì sao không mở ra tốc độ mở ra một vị cổ đại trí tôn hét giận dữ hắn chờ đợi vô số năm liền vì hôm nay、Ấm、ẩm ẩm cái này một vị cổ đại trí tôn thi triển bí thuật hóa thành một chiếc đại ấn giống như là viễn cổ thần sơn xuyên qua thời không mà đến tựa như một ngôi sao hướng phía ba mươi ba trọng trời đập tới thiên băng địa liệt đất dung núi chuyển toàn bộ thiên khung đều đang chấn động nhưng mà ba mươi ba trọng trời vết rách cũng không có chút nào ba động một đạo vô hình quy tắc ngăn cản cái này một vị cổ đại trí tôn công kích ẩm ẩm lại là một vị trí tôn xuất thủ ngập trời cự thủ phảng phất tẩn chứa một phiến thiên địa giống như là một vùng vũ trụ hoành ép mà đến mang theo kịch liệt uy năng hướng phía thiên khung phía trên hoành ép mà tới ông kịch liệt quang mang lấp lóe giống như là đụng phải vật gì đó lấy một loại nào đó hình thái hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi hiện hiện từng vệ sóng gợn l a n tan ta không tin ta cũng tới chờ đợi vô tận tuế nguyệt chỉ vì hôm nay một vị lại một vị trí tôn động thủ những này trí tôn bí thuật cực kỳ cường đại từng cái đều có hủy thiên diệt địa uy năng nhưng mà vẫn là không cách nào để ba mươi ba trọng trời sinh ra một tia ba đậu giống như là thiên địa cố ý che chở tạm thời không cách nào làm cho thành tiên lộ mở ra thời gian chưa tới một thanh âm truyền đến phản phất từ vũ trụ biên hoang truyền đến lại giống là bên thai nói nhỏ mang theo một c ố mờ mịt chi ý làm cho không người nào có thể phân rõ ai c h ư vị trí tôn có chút tim đập nhanh nói chuyện cái này một vị để bọn hắn đều có chút nhìn không thấu tôn thượng nghe được câu này ngao thương trường sinh trí tôn mấy người hơi cung kính nói nguyên lai là diêm la điện diêm vương trong lòng mọi người giật mình có thể để cho diêm la điện những quái vật này như thế tôn kính người ngoại trừ diêm la điện diêm vương không có người khác diêm vương vợ ơ y ma xuất thế vẫn là nói hắn cũng là bị thành tiên lộ bừng tỉnh cổ đại trí tôn bọn người ánh mắt lấp lóe suy nghĩ l a n lộn diêm vương đề quân thành tiên lộ khi nào mở ra một vị cổ đại trí tôn hướng phía cổ tinh đảo ngược quắc khẽ bọn hắn vì chờ lấy cái này thành t i ê n lộ đã trải qua vô số tuế nguyện có người đạt được mười mấy vạn năm có người đợi trên trăm vạn năm mà có ít người đợi hơn ngàn vạn thậm chí mấy ngàn vạn năm vì chính là thành t i ê n lộ cơ duyên bọn hắn muốn biết cái này thành t i ê n lộ đến tột cùng khi nào mở ra khi nào có thể để cho bọn hắn thỏa mãn tranh đ ộ nguyện vọng sớm nhất một năm c h ậ m nhất hai năm tất cả giải tán thành t i ê n lộ mở ra ngày tất có dị tượng đến lúc đó các ngươi cũng sẽ biết được diêm vương đế quân thanh âm yếu ớt truyền đến nghe không rõ bất kỳ cảm xúc cảm ơn diêm vương đế quân một chút cổ đại trí tôn chắc tay thân hình thu liễm hóa thành một đạo quan g mang dung nhập cấm khu ở trong bọn hắn sở dĩ khôi phục đó là bởi vì thành tiên lộ mở ra hiện tại thành tiên lộ còn chưa tới thời điểm bọn hắn tự nhiên muốn trở về ngủ say dù sao bọn hắn còn thừa tinh lực không nhiều lắm c ầ n chờ đợi thành tiên lộ đang tiêu hao thời gian hai năm cũng không xa xưa nhắm mắt mở mắt thời gian chờ đợi vô số năm lần này chỉ cần hai năm chờ liền có thể hoàn toàn tâm nguyện đã hoàn toàn đầy đủ thành t i ê n lộ thành t i ê n lộ đại đa số cổ đại trí tôn lựa chọn bỏ chạy tái hiện ngủ say tính mang theo thành tiên lộ mở ra đương nhiên cũng có một chút khác cổ đại trí tôn ánh mắt lấp lóe vẫn nhìn phía dưới đám người sinh linh trong mắt có một vòng lửa nóng loại ánh mắt này để không ít sinh linh e m thầm run rẩy bởi vì bực này ánh mắt bọn hắn gặp qua đã từng chiến thần trí Chí tôn chính là như thế đem sinh linh xem như lương thực đem sinh linh năng lượng đều thôn phệ bổ khuyết tự thân lúc này mấy vị cổ đại trí tôn cũng có được lúc trước chiến thần trí tôn đồng dạng ý nghĩ bọn hắn nghĩ thôn phệ ước vạn sinh linh khôi phục tự thân sau đó tại thành tiên lộ có thế có tốt hơn chiến lược ông một vị trí tôn nhịn không được thân hình lấp lóe đi vào một cái tinh vực trước mặt vung tay lên toàn bộ tinh vực giống như là khí cầu trực tiếp nổ tung ước vạn sinh linh hóa thành một đầu sinh mệnh tinh khí tựa như trường hà tại tinh không ở trong dập dờn bị cái này một vị đáy cốc g á trí tôn trực tiếp thôn vệ trong c h ư ớ c mắt ước vạn sinh linh hủy diệt nhất thời rên rỉ chết lên vô số sinh linh sợ hãi cho dù là đại thánh cho dù là c h u ẩ n đế cũng là như thế đối mặt với trí tôn vĩ lực bọn hắn căn bản là không có cách chống lại có một vị xuất thủ còn lại trí tôn cu n ở dê không nhẫn lại được nhao nhao động thủ nhất thời đã có bốn năm cái tinh vực hủy diệt vô số sinh linh hóa thành sinh mệnh tinh khí bị những này trí tôn thôn p h ệ diêm vương đế quân thỉnh cầu các ngươi xuất thủ diêm vương đế quân mau cứu chúng ta trí tôn đi săn ước vạn sinh linh hóa thành con n g ồ i toàn bộ thiên địa muốn trở thành bãi săn một trận tối t ă m không mặt trời khó có thể tưởng tượng náo động sinh ra tất cả sinh linh đều lốn u cuống bọn hắn căn bản là không có cách chống lại những này cổ đại trí tôn muốn chống lại chỉ có thể mời ra diêm la điện vương ô số c ờ người n Thành tiên lộ chưa mở ra, không được có người săn giết sinh linh. Nếu dám chống lại, giết không Thanh chuyển ra, tràn ngập vô tận g giả. giết giết lại, tha. chưa lộ được có mạc ra, ra, mở dám âm đạm vô sắc k i h n ư ờ i sắc cơ, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa phá vỡ. Diêm vương đế e m Diêm toàn thiên vương bộ phá địa đ vỡ. quân mạnh được yếu thua đây là từ xưa đến nay quy tắc bực này đồ ăn không bằng chúng ta như vậy nhất định nhưng muốn chết đế quân chưa hẳn vì những này nhỏ yếu đồ ăn từ đó quay dày chúng ta săn thức ăn một vị trí tôn hướng phía cổ tinh đảo ngược quát khe nói nói ngắn gọn chúng ta đang dùng cơm ngươi không nên q u ấ y dày chúng ta ầm ầm ngao thương sắc mặt lạnh lẽo một cỗ kinh khủng y áp quét sạch toàn bộ thiên địa một bàn tay trực tiếp đánh qua ầm ầm cái này một vị trí tôn trực tiếp bị trục chết giống như là một con kiến hoàn toàn chết đi tại mọi người trước mặt mặc dù đã gặp mấy lần trí tôn bị trục chết nhưng là lần này cái này một vị trí tôn vẫn lạc để vô số người cảm thấy hả giận ai d á m cháy với đây chính là hạ tràng ngao thương đứng lặng tinh không khinh thường quân hùng kinh khủng nguy áp ép các trí tôn đều thở không khẩu khí tới chương một trăm bốn mươi b ố kết thúc hai mươi ẩm ẩm nương theo lấy lại một tôn vẫn lạc thiên địa dung chuyển trên trời rơi xuống huyết vũ một cô bi thương cảm xúc c h u y ể n khắp chư thiên xoạt xoạt trên trời khe hở có một lần vỡ ra giống như là bị cái gì kinh động giống như khe hở vết tích dần dần làm lớn ra loang thoang có thế nhìn thấy bên trong một chút tràng cảnh mây mù vờn quanh ở giữa p h ả n phất thấy được một mảng lớn vũ trụ chìm nổi mà trong đó có một cái cự đại vũ trụ giống như là chư thiên trung tâm giống như là hết thẻ đầu nguồn mênh ngông mà h ù n g vĩ tiên vực ca cờ cựa nờ dê ra trong lòng hơi động cổ đại các trí tôn trong mắt tràn ngập nóng bỏng chi ý đó là bọn họ chờ vô số năm tiên vực cũng là vô số năm chờ mong trí tôn vẫn lạc dẫn đến thương lan giới đại đạo dung chuyển lưỡng giới giới hạn bởi vậy đầy ra một u ố n ngày sớm mở ra vị cổ đại trí tôn ngửa mặt lên thét khi hở mở ra phương n tu luyện đều có mà bước cảnh càng cùng vào trí tôn cảnh giới, càng là cùng thương lan giới pháp tắc pháp nhịp thở.、Một、khi giới, là lan trí tôn vẫn lạc thương lan giới pháp tắc cùng đại đạo cũng sẽ d u n g chuyển lần này trí tôn vẫn lạc nhiều lắm dẫn đến thương lan giới cùng tiên vực thông đạo hoàn toàn mở ra một chút cổ đại trí tôn qnz nhao nhao mở ra cổ đại trí tôn vẫn lạc là duy nhất có thể mở ra lượng giới thông đạo biện pháp nếu như trí tôn vẫn lạc đủ nhiều lượng giới thông đạo liền sẽ bị mở ra bọn hắn vô số năm truy tìm thành tiên lộ cũng sẽ như vậy mở ra thành tiên lộ mở ra đã thành kết cục đã định hai năm về sau thành tiên lộ tất nhiên mở ra đương nhiên các ngươi nếu là nghị sớm mở ra cũng có thể vậy liền để các vị hiến thân vì những người còn lại đường cái con đường hiến thân dâng ra tự thân tính mệnh thành toàn tất Thanh người. cả mọi người. Thanh âm đạm mạc truyền ra rất nhiều cổ đại trí tôn sắc mặt biến đổi cuối cùng toàn bộ đều không có lên tiếng tự chém một đao trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ dáng v ẻ là vì cái gì vì chính là tiên lộ, vì chính là thành tiên cơ duyên hiện tại thành tiên lộ đang ở trước mắt nhiều nhất thời gian hai năm chỉ cần chờ hai năm bọn hắn liền có thể bước vào thành tiên lộ bước vào tiên vực tìm kiếm thành tiên cơ hội hai năm không dài đối với bọn hắn tới nói bất quá chấp mắt thời gian dù sao nhiều năm như vậy đều vượt qua được không có khả năng liền hai năm này đều nhịn không quá đi về phần sớm để thành tiên lộ mở ra kia không thể nào bọn hắn một thế này nhất là mình không có khả năng dâng ra tự thân tính mệnh thành toàn người khác cho nên nghe được trí tôn vẫn lạc là r a tốc tiên vực mở ra biện pháp tất cả cổ đại trí tôn đều không nói ngay sau nếu là có người dám phát động hắc cám náo động diêm la điện gặp một cái r ế t một cái lời nói lạnh như băng truyền ra không người nói chuyện không có bất kỳ người nào phản bác trận n à y chiến dịch đã có mười hai vị cổ đại trí tôn vẫn lạc mà lại ngao thương đánh giết cổ đại trí tôn hung tàn bộ dáng bọn hắn cũng nhìn được biết rõ diêm la điện thực lực thâm bất khả chắc nếu là thật t r e o chọc đến bọn hắn tất nhiên sẽ chết thảm trở thành mở ra thành tiên lộ ra tốc kỳ đối với cái này đông đảo cổ đại trí tôn n g ầ m miệng một chút vốn còn muốn hấp thu ước vạn sinh linh khôi phục tự thân cổ đại các trí tôn qnz nhao nhao buông xuống cái này một phần tâm tư trở lại cấm khu ở trong ngủ say theo cổ đại trí tôn rời đi trận này quét sạch chư thiên chiến y gì ấy, như vậy xem như kết thúc hai đại cấm khu mười một vị trí tôn đều vẫn lạc không có một cái nào lưu lại không ai may mắn thoát khỏi trừ cái đó ra gây nên cuộc chiến tranh này thập đại thế lực cường giả đỉnh cao qnz toàn bộ ngã xuống giống như là long ngạo thiên hoàng thanh thiên dạng này lịch thiên nhân vật qnz không có may mắn thoát khỏi là thiên đạo tông phong trần đứng c h ắ p tay nhìn qua tinh không đối một bên phong vũ phân phó nói ra huyết tẩy thập đại thế lực một cây không lưu mặc dù không cần huyết tẩy thập đại thế lực toàn bộ thương lan giới đã không người có thể chống đỡ diêm la điện qnz không ai dám khiêu khích diêm la điện dù sao hai đại cấm khu trí tôn tăng thêm phía sau một vị trí tôn tổng cộng mười hai vị cổ đại trí tôn vẫn lạc rõ mồn một, một trước mắt còn lại đỉnh tiêm thế lực chỉ cần không đốc đều biết thương lan giới đã là diêm la điện thiên hạ còn có thời gian hai năm phong trần ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên qua hư không thấy được vô ngân tinh không phía trên khe hở cái kia khe hở hắn rất quen thuộc bởi vì lúc trước hắn cùng tuyết di hạ giới chính là thông qua cái lối đi kia xuống tới bất quá cũng không phải là trực tiếp mở ra mà là dùng đến một loại đặc thù biện pháp hiện tại cổ đại t r í tôn vẫn lạc quá nhiều thương lan giới pháp tắc đã không cách nào che đậy toàn bộ thương lan giới dù là hiện tại không có cổ đại t r í tôn vẫn lạc cái này khe hở cũng sẽ dần dần mở rộng nhiều nhất thời gian hai năm cái này khe hở liền sẽ hoàn toàn mở ra l ư ợ n g giới thông đạo cũng sẽ xuất hiện đến lúc kia phong gia người tất nhiên có thế dò xét đến nhân thủ còn chưa đủ vẫn là phải d ế t nhiều một chút khí vận nhân tài đi diêm la điện hiện tại thế lực quét ngang thương lan giới không có bất cứ vấn đề gì nhưng là muốn đối phó phong gia vẫn là kém một chút phong trần thở ra một hơi phong gia tại tiên vực mặc dù không phải đỉnh tiêm thế lực trong tộc q n g không có tiên vương tồn tại nhưng là chân tiên còn là không ít có mười mấy tôn chân tiên đặc biệt là hắn cái kia tiện nghi bá phụ lúc trước cùng hắn phụ thân cũng là chuẩn tiên vương cừng giả lấy diêm la điện hiện tại thế lực muốn chống lại phong gia loại này quái vật khổng lồ kia là vô cùng chật vật đối với cái này muốn chống lại vẫn là cần du tờ t h ừ a nờ dê mới được chỉ có rút đến càng nhiều cừng giả mới có đầy đủ năng lực chống lại hay là tăng lên tu vi của hắn nếu như hắn có thể đem tu vi tăng lên tương lai thân có thể triệu hoán tiểu thành thời không đạo thể đến lúc kia phong trần cũng có được sánh vai tiên vương thực lực dù là hắn cái kia tiện nghi bá phụ phong thiên hạ giới h ắ n lị n h ủ ỵ hển không sợ thời gian hai năm mặc dù rất ngắn nhưng là hẳn là đầy đủ ta tăng lên một chút cảnh giới bước vào chuẩn đế hẳn không có cái gì độ khó mà lại bước vào chuẩn đế ta triệu hoán tương lai thân hẳn là có thế đạt tới tiểu thành thời không đạo thể phong trần ánh mắt thâm thúy tính toán thành tiên lộ mở ra sắp đối mặt phong gia đực đến không thể nghi ngờ thời gian của hắn rất khẩn cấp ba mươi lăm một bên khác theo phong trần mệnh lệnh được đưa ra mới một vòng huyết tẩy mở ra thập đại thế lực cho dù là long phượng song tộc dạng này đỉnh tiêm t r u n g tộc cũng khó có thể may mắn thoát khỏi đều bị diêm la điện người chu sát bất quá cũng không phải là tất cả mọi người bị giết một chút khí vận người diêm la điện người cũng không có động thủ mà là mang về là thiên đạo tông để phong trần xử lý chương một trăm bốn mươi lăm thời gian lĩnh vực ba mươi tôn thượng đây là gần nhất phát hiện khí vận người cố vô song mang theo một nhóm người đi vào phong trần trước mặt có nhân tộc cu n ở dê có vật tộc thực lực tàn không kém đủ có chút là chân vương tu sĩ có chút là thối thể tu sĩ mà có chút lại là chuẩn đế cừng giả mà những sinh linh này đều không ngoại lệ đều là thiên mệnh chiếu cấu người thân phụ lấy màu đo khí vận khí vận người tổng cộng năm vị sinh linh toàn bộ bị phong ấn không cách nào nói ra ngôn ngữ chỉ có thể chừng t r ó n g mắt nhìn xem trước mặt phong trần Ba n h ờ p h o n g t r ầ n nhìn t h o á n g qua, h r ắ t một đạo q u a n g m a n g bắn ra mà ra, n h ữ n g s i n h l i n h này đ ề u tử v o n g t í n h cả lấy t h ầ n h ồ n c ũ n g bị trị ô đinh chúc mừng túc chủ đánh g i ế t khí vận người thu hoạch được ba vạn khí vận giá trị đinh chúc mừng túc chủ đánh g i ế t khí vận người thu hoạch được ba vạn khí vận giá trị đinh chúc mừng túc chủ đánh g i ế t khí vận người thu hoạch được ba vạn khí vận giá trị hệ thống đề nghị lúc nối liền không dứt vang lên năm vị khí vận người tổng cộng để phong trần thu được đại khái hai mươi vạn khí vận giá trị không tính ít đi xuống đi phong trần phân phò nói nghe vậy cố vô song bọn người trực tiếp rời đi sau đó phong trần tiếp tục tu luyện trí tôn chiến đã qua ba tháng trong lúc này phong trần rốt cục bước vào thánh hiền cựu trọng khoảng cách thánh nhân vương chỉ là cách xa một bước trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm bước vào thánh nhân vương ta liền có thể sử dụng thời gian đạo kinh một loại thần thông có bực này bí thuật Ta thể thời tu tốc tu ta thể tốc. gian của ra có cũng có nhờ mượn dòng sông luyện, luyện độ phá o trong long n trần viên màu xanh đăng dược, phía trên có long phượng đường vân, có dị hương lưu chuyển. g tự tay xuất một ra lầm lưu bẩm, màu phía dược, có có p thánh đan đan vũ luyện chế một loại thánh đan đối với thánh cảnh tu sĩ có rất tốt trợ giúp đặc biệt là đột phá cảnh giới thời điểm thập đại thế lực hủy diệt diêm la điện góp nhặt vô số tài nguyên lúc này tài nguyên nhiều khó có thể tưởng tượng bất luận là cái nào đỉnh tiêm thế lực nhìn xem trợn mắt hốc mồm diêm phần mi nhờ hiếm có dược liệu hiếm thấy bảo dược tại diêm la điện trong bảo khố khắp nơi có thể thấy được có những n à y bảo dược đan vũ năng lực triệt để phát huy ra mang theo một chút có luyện đan thiên phú tu sĩ điên cuồng luyện chế đan dược dựa vào đan vũ năng lực ngay từ đầu phong trần triệu hoán ba ngàn thánh cảnh bây giờ không có một cái nào là thánh hiền cảnh cờ ớt tờ bữa c ờ đều là thánh nhân vương cảnh giới nguyên bản diêm la điện mười cái đường chủ c à n g là chuẩn đế cấp bậc làm thiên phú tốt nhất phong vũ đã đạt đến chuẩn đế tam trọng cấp độ đại thánh số lượng càng là nhiều hơn không ít mặc dù trước mắt thánh cảnh tác dụng tựa hồ không lớn bất quá có đan rửa ủng hộ tăng thêm những n à y thánh cảnh thiên phú đều không kém về sau chưa hẳn không thể bước vào chuẩn đế thậm chí trí tôn cảnh đương nhiên tại thương lan giới khẳng định là không có cơ hội thương lan giới tương đối nhỏ một thế chỉ có thể dung nạp một vị tu sĩ bước vào trí tôn cảnh cho nên phong trần lo lắng lấy ngày sau giết vào tiên vực thời điểm để bọn hắn tại tiên vực ở trong đột phá tại tiên vực bên trong trí tôn là không có hạn chế chỉ cần thiên phú của ngươi đầy đủ tài nguyên đầy đủ đều có thể bước vào trí tôn cảnh phong trần lo lắng lấy rết vào tiên vực thời điểm đem những n à y thánh cảnh tu sĩ toàn bộ đạt tới trí tôn cảnh đến lúc kia chính là một cái vô cùng kinh khủng trang cảnh trí tôn tại tiên vực cũng coi là cường giả mặc dù so ra kém chân tiên những n à y nhưng cũng là lực lượng trung kiên không thể coi nhẹ tồn tại ông phong trần cầm lấy phá thánh đan một ngụm nuốt vào đan dược hóa thành một cô năng lượng tràn vào tứ chi bách hải của hắn mênh mông năng lượng tựa như một đầu sông dài c u ộ n c u ộ n ôn dưỡng cái này phong trần thân thể không đến bao lâu cái này một cỗ lực lượng tựa như trường long ngay tại đánh thẳng vào phong trần giới hạn ông phảng phất đột phá cái gì gông cùng xiềng xích b ị c h một tiếng một đạo tiếng oanh minh vang lên phong trần bốn phía xuất hiện một đạo dị tượng vạn linh thần phục một đầu sông dài c u ộ n c u ộ n xoay quanh k h ô n g t r ú n g bên trong có vô số sinh linh lấp lóe tựa như bao trùm toàn bộ chư thiên vạn giới thời gian ngàn vạn sinh linh đều đang l o a lên sinh ra đến kết thúc dòng sông thời gian thánh nhân vương phong trần mở mắt ánh mắt lộ ra một vòng ý cười bước vào thánh nhân vương hắn con đ ư ờ nz g n tu ha nhờ đã đi được càng xa hơn mặc dù thánh nhân vương đ ặ t ở thế giới hiện tại không tính là gì cường giả định cao bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu là phong trần có thể mượn nhờ dòng sông thời gian lực lượng tu luyện thời gian lĩnh vực một vệ thần quang bắn ra mà ra sông dài quần c u ộ n bông u xuống tại phong trần bốn phía ngưng tụ thành một đạo giả lập lĩnh vực đây là một loại bí pháp đặc thù có thể gia tốc thời gian cũng có thể giảm bớt thời gian thời gian tốc độ chạy phong trần một ý niệm đều có thể trường khống trước mắt bội số chỉ có gấp trăm lần tại thời gian lĩnh vực bên trong nghỉ ngơi một trăm năm ở bên ngoài cũng chỉ là hơn một năm thời gian gấp trăm lần nhìn tựa hồ không đúng bất quá cu n l d cực kỳ n g ư ờ thiên như loại này lĩnh vực tại tiên vực đều không thể thấy nhiều phong trần dự định mượn nhờ lĩnh vực này từ đó gia tốc tự thân thời gian có thể có nhiều thời gian hơn bước vào tầng thứ cao hơn trong khoảng thời gian này đủ rồi bước vào chuẩn đế thậm chí trí tôn đều không phải là mộng tưởng phong trần trong lòng tự lẩm bẩm con đường nở dê tu h a nhờ càng đi về phía sau thời gian hao phí lại càng dài bình thường thiên tiêu tại thánh hiền cảnh dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới đều cần đợi cái thời gian mấy năm trừ phi có nghịch thiên bảo dược mới có thể cấp tốc kéo lên bắt đầu đi phong trần nhắm mắt lại bắt đầu tiềm tu thời gian cấp bách hắn cần nhanh chóng đạt tới tầng thứ cao hơn mới được Bằng không chỉ có thánh cảnh thực lực cũng không phải một chuyện tương lai thân mặc dù cường đại nhưng là dù sao đây chỉ là lá bài tẩy một loại không thể tùy ý sử dụng hơn nữa còn có thời gian hạn chế ba mươi hai cùng lúc đó tại thương lan giới ngoại một mảnh tinh không mênh mông bên trong số tôn khí tức như v ư ợ t sâu biển lớn thân ảnh đứng lặng trong hư không bọn hắn tựa như thần linh dáng vẻ trang nghiêm mang theo mênh mông u y áp làm cho người sợ hãi nơi đây thân ảnh thực lực không có một cái nào yếu không một đều là trí tôn cảnh cường giả hơn nữa còn không phải cổ đại trí tôn loại kia mà là thương lan giới bên trong không thiếu sót đại đế mỗi một cái đều có chấn áp một giới uy năng trong đó tại mọi người trung tâm có một vị chúng tinh cùng n g u y ệ t vô thượng tồn tại hắn thân quấn cái này huyền quang bốn phía có vũ trụ sinh diệt phảng phất nắm trong tay toàn bộ vũ trụ tựa như chúa tể tuyệt thế vô song cái này một vị nhìn còn rất trẻ chỉ bất quá chừng hai mươi nhưng là buộc phát ra khí tức lại làm cho cảm thấy rung động người này không phải người bên ngoài rõ ràng là phong trần đường ca phong thiên chớ nhìn hắn chỉ có hai mươi mở đầu người tuổi trẻ bộ dáng bất quá niên kỷ lại lớn phong trần hơn ba trăm n ă m bất quá lấy tiên vực tuổi thọ tới nói hơn ba trăm tuổi kỳ thật cũng chỉ là một thanh niên người cùng thương lan giới hai mươi người thanh niên không hề khác gì nhau c h ư một trăm bốn mươi sáu một năm qua đi thuế biến phong trần thông đạo còn cần thời gian bao lâu phong thiên đứng lặng trên hư không thần uy cái thế tựa như một tôn thần chi có kinh khủng uy áp lan tràn dù là chung quanh mấy vị thân ảnh cũng là trí tôn nhưng là phong thiên khí tức vẫn là c h ấ n áp đám người thân tử thông đạo có chút ba động dĩ vạng giới này quy tắc ảnh hưởng chúng ta muốn mạnh mẽ mở ra chỉ sợ cần tầm mười năm bất quá những ngày qua giới này đại đạo pháp tắc tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng gì nhiều nhất thời gian hai năm thậm chí càng ít một vị mặc màu đen giáp dạ dày trí tôn đối phong thiên hơi cung kính nói thân tử thời gian hai năm phong trần lật không là cái gì s ó n g lớn tại hạ giới loại này tài nguyên thiếu thôn thế giới coi như thiên tư của hắn tại cường đại thơ y gian hơn hai năm tối đa cũng liền đạt tới thánh nhân vương cấp độ một vị trí tôn hơi khinh thường nói đối với tiên vực sinh linh tới nói hạ giới chính là như vậy pháp tác không hoàn chỉnh một thế một vị bước vào trí tôn một chút tốt hạ giới có lẽ còn có thể ra hai ba vị bất quá phổ biến hạ giới đều là một tôn tài nguyên càng thêm không cần nói cùng tiên vực so ra đơn giản không cách nào so sánh được bất quá bởi vì thế giới khác biệt tài nguyên t r ê n h l ệ n h thường thường từ hạ giới ở trong giết ra tới trí tôn những cái kia tương đối yêu nghiệt tại tiên vực ở trong qnz cực kỳ cường hãn mà tiên vực trí tôn liền không đồng dạng bởi vì tài nguyên đủ nhiều đại đạo pháp tắc hoàn toàn chỉ cần đạt đến cái kia giới hạn liền có thể nhẹ nhõm bước vào bởi vì thiếu đi tranh đoạt đối với cái này thượng giới trí tôn chiến lực chưa hẳn so hạ giới trí tôn cường đại đương nhiên những yêu nghiệt kia thiên kiêu loại hình không thể từ đó so sánh có thế tại tiên vực bực này địa phương xưng là yêu nghiệt vô luận tại cái kia hạ giới đều là yêu nghiệt nhất một nhóm kia lần này phong trần hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ chờ tới lúc thông đạo mở ra dù là hắn tạ i yêu nghiệt c qn ở dê khó thoát khỏi cái chết không sai chỉ cần phong trần vừa chết chúng ta liền không có nỗi lo về sau mấy vị này trí tôn thái độ đều không khác mấy bọn hắn thừa nhận phong trần thiên tư nhưng là đồng dạng bởi vì hạ giới vấn đề tăng thêm thời gian rất ngắn dù là phong trần thiên tư tại yêu nghiệt qnld không có cách nào trong thời gian ngắn trưởng thành mà lại phong trần dưới trướng cường giả lúc trước bọn hắn liền diệt trừ không sai biệt lắm chỉ còn lại mấy cái tàn binh bại tướng lần này bọn hắn bốn vị trí tôn xuất động sẽ còn không diệt được phong trần thậm chí một chút trí tôn xem ra căn bản không cần xuất động nhiều như vậy trí tôn một vị trí tôn đều có thể quét ngang bất quá phong thiên muốn chạm cỏ trừ tận gốc không muốn lưu lại hậu hoạn đối với cái này điều động mấy vị trí tôn đồng thời hắn tự thân xuất mã vì chính là triệt để đem phong trần diệt đi không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào phong thiên biết rõ phong trần thiên tư có hư vô thần đồng loại này trí cao thiên phú một khi trưởng thành vậy sẽ là phong gia đại địch khó mà chống lại thông đạo mở ra ngày các ngươi đang thông chi ta phong thiên cu nd không có gia nhập mấy người chủ đề thái độ của hắn cùng những người này không sai biệt lắm cảm thấy phong trần l ậ n không là cái gì s ó n g lớn dù sao điều kiện còn tại đó cha nd lẽ lại phong trần mấy năm có thế tại một cái hạ giới bước vào trí tôn bước vào chân tiên hay sao mà lại coi như phong trần tại hạ giới có thế du thuyết một số người để một chút cường giả trợ giúp hắn nhưng là thì tính sao hạ giới cường giả có thể có bao nhiêu đoán chừng trí tôn cũng chỉ có một cái về phần những cái được gọi là cổ đại trí tôn bọn hắn không phải không biết bất quá bọn hắn xem thường dạng này trí tôn bởi vì tự chém một đao tương đương với con đường của mình đoán mất dù là cực điểm thăng hoa trở lại đỉnh phong cũng là ngắn ngủi căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại giống như vậy trí tôn bọn hắn gặp một cái giết một cái căn bản là không có cách dung chuyển bọn hắn đối với cái này phong thiên cũng không cảm thấy tại hạ giới phong trần có thể làm ra bao lớn thành cựu đâm chết có thể lôi kéo một chút cường giả nhưng là chỉ thế thôi về phần có thể lôi kéo nhiều vị trí tôn thậm chí chân tiên kia không thể nào 39. thời gian tựa như đầu ngón tay cắt mịn thời gian một năm cứ như vậy đi qua trong đoạn thời gian này thương lan giới khó được gió êm sóng lặng có lẽ là đại đa số đỉnh tiêm thế lực bị quét ngang hay là có diêm la điện loại này quái vật khổng l ồ tại thương lan giới mặc dù còn có một số tranh đấu cái gì nhưng là cùng d ị vãng so r a chỉ là tiểu đà tiểu nháo ảnh hưởng cũng không lớn có thể là bởi vì trí tôn vẫn lạc nhiều lắm một thế này thời gian gia tốc nguyên bản còn phải chờ thêm trăm năm thậm chí mấy trăm năm đế lộ bỗng nhiên mở ra điều này đại biểu lấy thương lan giới muốn ngưng tụ thiên tâm ân ký muốn tại thương lan giới lựa chọn ra một vị đại đế tuyển ra một thế này bao trùm chúng sinh vô thượng tôn trọng đế lộ mở ra để còn sống s ó t vô số cường giả cảm thấy hưng phấn đặc biệt là những cái kia tuổi thọ không nhiều chuẩn đế cường giả bọn hắn còn thừa tuổi thọ cũng không nhiều chỉ còn lại sinh mệnh ở trong sau cùng quan huy vốn là dự định phong tồn thần nguyên chờ đợi lấy đế lộ mở ra bán vọt một đợt hiện tại đế lộ sớm mở ra đối với bọn hắn mà nói đây là một cái chuyện tốt to lớn ẩm ẩm là thiên đạo tông trong cung điện phong trần khí tức cường đại tựa như như đại dương mênh ngông mỗi một sợi đều cực kỳ kinh người tựa như viễn cổ thần sơn giống như là mênh n g ô n g tinh hà nặng nề g h vô cùng cường đại để cho người ta đáng sợ đại thánh c ử u trọng rốt cục bước vào cấp độ này khoảng cách chuẩn đế cũng chỉ là cách xa một bước phong trần mở mắt ra con mắt ở trong có thần quang lấp lóe trải qua thời gian lĩnh vực gia tốc phong trần trong khoảng thời gian này khổ tu rốt cục bước vào đại thánh c ử u trọng cấp độ khoảng cách chuẩn đế chỉ là cách xa một bước chỉ cần bước qua một bước này hán triệu hoán tương lai thân liền từ lấy tiểu thành thời không đạo thể khi đó hắn cũng là một vị chân tiên chiến lược có thể so với tiên vương không thể không nói tương lai thân cái này bí thuật cực kỳ nghịch tiên chuẩn đế phát huy ra có thể so với tiên vương chiến lược mà lại không có cái gì quá lớn tác dụng phụ có thể so với nghịch t i ê n nhất bí pháp cái này nếu là truyền đến tiên vực bên trong đoán chừng không biết muốn gây nên nhiều ít lão quái vật xuất thủ đương nhiên phong trần có thể làm được một bước này ngoại trừ tương lai thân nghịch t i ê n bên ngoài càng lớn duyên cớ vẫn là chính phong trần càng thêm n ị tiên thời không đạo thể sử thượng kinh khủng nhất thể chất một t r ò n g tiên b ự c bên trong cấm kỵ chương một trăm bốn mươi bảy một trăm sáu mươi vạn khí vận giá trị ba mươi hai la thiên đạo tông chỉ từ một năm trước đó sau đại chiến la thiên đạo tông địa vị thẳng tắp tiêu t h ă n g đã trở thành cổ tinh bên trong không thể nhất trêu chọc thế lực đây hết thể đều là bà tờ ngộ nờ tư phong trần ở tại la thiên đạo tông có diêm la điện thần tử ở nơi này còn lại thế lực tự nhiên không dám trêu chọc ngược lại điên cuồng hơn lấy lòng la thiên đạo tông dù sao diêm la điện thần tử phong trần đều tại la thiên đạo tông mà lại cư ngụ thời gian lâu như vậy còn không có rời đi cái này đã đại biểu cho diêm la điện cùng la thiên đạo tông quan hệ bọn hắn không nốc qnz không nốc minh bạch đây là ý gì bởi vì những chuyện này trần thanh sơn trong khoảng thời gian này cao hứng ghê gớm rất may mắn năm đó cung kính tiếp đại phong trần bọn hắn vâng không la thiên đạo tông qnz không có hôm nay huy hoàng qnz sẽ không trở thành cổ tinh bên trong nhất không thể t r e o chọc thế lực ngay cả những cái kia hết thể cao cao tại thượng đều không đem bọn hắn la thiên đạo tông để ở trong mắt thế lực hiện tại cũng bắt đầu liếm bọn hắn đương nhiên trần thanh sơn qnz không nốc biết đây hết thể đều là bởi vì phong trần nguyên nhân cho nên cho tới nay đối phong trần rất cung kính tựa như hôm qua ba mươi sáu tôn thượng đây là gần nhất trộm tới khí vận người còn có một cái vẫn là thiên mệnh c h i tử vì bắt hắn chúng ta còn lãng phí không ít thời gian trường sinh trí tôn chỉ vào cách đó không xa ngồi trên mặt đất bên trên mấy vị sinh linh những sinh linh này cảnh giới cũng không giống nhau chân vương thanh cảnh đều có trong đó thiên mệnh c h i tử cảnh giới vở ơ ima tối cao chính là một vị chuẩn đế còn là một vị chuẩn đế lục trọng tu sĩ cái này một vị thiên mệnh c h i tử là một vị thái cổ hoàng tộc chính là bất tử thần hoàng tộc một viên lúc trước huyết tẩy thời điểm hãn tại một cái bí cảnh bên trong bế quan cũng chưa tư nở dê xuất hiện diêm la điện người qnz không có tìm được hắn cũng liền gần nhất hắn xuất quan diêm la điện người cũng đúng lúc phát hiện hắn liền liên hệ t r ư ở n g sinh trí tôn bọn người đem hắn v ộ tới ẩm ẩm phong trần đều chẳng muốn nhìn một bàn tay trực tiếp đập tới đông đảo khí vận người trực tiếp bỏ mình hắn trước kia nghĩ tới dùng độ thần quyết thu phục những người này khí vận người dạng này khí vận giá trị sẽ không thiếu mà lại dưới trướng cũng có thể nhiều một ít yêu nghiệt cùng chiến lược mà lại độ thần quyết độ hóa căn bản không cần lo lắng từ bản nguyên động thủ không cần lo lắng làm phản sự tình chỉ là đáng tiếc gần nhất bắt được khí vận người cho dù là thiên mệnh c h i tử đều không để cho phong trần động thâm cảnh giới cao có nhưng là thiên phú không có đạt tới phong trần tiêu chuẩn cho nên phong trần cũng lười thu phục về phần có chút thiên phú rất cao tỷ như lâm vô địch những này tiên thiên đạo thể vô song thể chết chỉ là đáng tiếc thiên mệnh c h i tử không cách nào thôn vệ khí vận chỉ có thể chu sát cho nên hắn liền từ bỏ đinh chúc mừng túc chủ đánh chết thiên mệnh tri tử thu hoạch được bảy mươi vạn khí vận giá trị đinh chúc mừng túc chủ đánh g i ế t khí vận người thu hoạch được ba vạn khí vận giá trị hai mươi b ố hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần này tổng cộng thu được tám mươi lăm vạn khí vận giá trị thu hoạch cũng không nhỏ thành tiên lộ như thế nào giết hết những n à y khí vận người về sau phong trần nhìn về phía trường sinh trí tôn hỏi tôn thượng thành tiên lộ khe hở còn tại lan tràn đại khái khả năng thời gian nửa năm liền mở ra chỉ còn lại thời gian nửa năm s a u phong trần ánh mắt thâm thúy trong miệng tự lẩm bẩm trước đó mặc dù nói là hai năm bất quá là dự đoán hai nửa rất có thể tại thời gian hai năm bên trong mở ra cũng không phải là nhất định là hai năm sau mở ra hiện tại khả năng trước thời hạn nửa năm cũng là bình thường dự đoán phạm vi bên trong bất quá phong trần cũng không sốt ruột thời gian nửa năm liền nửa năm những thời giờ này đầy đủ hắn bước vào chuẩn đế cảnh giới đến lúc kia coi như phong ra người đến hắn cu n ở dê sẽ không sợ sợ có đủ thực lực chống lại mà lại ta còn có nhiều như vậy khí vận giá trị không biết lần này có t h ể rút đến cái gì cấp độ chiến lược phong trần trong miệng tự lẩm bẩm trong khoảng thời gian này diêm la điện người thế nhưng là giúp hắn bắt không ít thiên mệnh chiếu cấu người tới tăng thêm trước đó vị kia thiên mệnh c h i tử hắn khí vận giá trị hiện tại cực kỳ khủng bố bởi vì trong khoảng thời gian này hắn đều không muốn sử dụng qua túc chủ phong trần cảnh giới đại thánh cửu trọng thiên phú khí vận kim đồng thời không đạo thể hư vô thần đầu thần thông phong thiên thần công s á t na phương hoa ba khí vận giá trị một trăm sáu mươi vạn đây là phong trần trước mắt bảng cảnh giới nhảy lên không nói khí vận giá trị cũng đạt tới cực kỳ khủng bố biết rõ một trăm sáu mươi vạn trị số có thể rút ba mươi hai lần dù là lần này vận may tại làm sao không tốt hẳn là cũng có thể rút đến một chút nhân vật đứng đầu trước rút đi sau đó tại tiếp tục tiềm tu trước chuẩn bị sẵn sàng phong trần ánh mắt lấp lóe phân phát trường sinh trí tôn bọn người trở lại cung điện của mình bên trong bắt đầu mở rút hệ thống khởi động du thở thựa nở dê bắt đầu hệ thống mở ra du thở thựa nở dê triệu hoán sinh linh phong trần trong lòng mặc niệm nhất thời quen thuộc cửa đồng lớn xuất hiện thần quang lấp lóe huyễn thải trói mắt tại mê n m ô n g thần quang bên trong một vị thân ảnh chậm rãi đi ra chuẩn đế cảm thụ được chỗ cửa lớn truyền đến khí tức phong trần ánh mắt lấp lóe cửa đồng lớn bên trong khí tức hắn ngược lại là rất quen đây là chuẩn đế khí tức hiển nhiên lần này rút đến sinh linh hẳn là một vị chuẩn đế quả nhiên sau một lát hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán chuẩn đế tu sĩ đinh sinh linh đã triệu hoán thành công túc chủ có thể lựa chọn triệu hoán đến trong nhân thế ngay vậy phong trần nhàn nhạt nói ra đợi chút nữa đang triệu hoán đi tiếp tục chuẩn đế tu sĩ không tính mạnh Cu có cao chút, có cái chuẩn yếu, nếu là ngay từ đầu nở không tính ngay đến, phong trần có lẽ sẽ cao hứng một chút, nhưng là hiện tại rút đến, liền không có cái gì gọn sóng. dê Dù gì từ rút một tại rút là lẽ là sao sẽ lược ẩm ẩm thanh đồng cổ môn mở ra lần này quang mang cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt hào quang bảy màu nở rộ một cỗ kinh thiên động địa khí tức lan tràn mà ra có một cỗ bất khuất chiến ý phảng phất muốn đem trời đều muốn xuyên phá thất thải quan mang tối thiểu trí tôn cảnh cường giả phong trần lập tức hai mắt tỏa sáng lần này du tờ t h ừ a n g nd tựa hồ vận khí không tệ chương một trăm bốn mươi tám thể thiên đại thánh tôn nộ g không sáu mươi ông kinh khủng uy áp tựa như như thủy triều lan tràn mà ra c h ấ n nhiếp chư thiên vạn giới phảng phất một vị vô song tiên vương g á n g lâm để chúng sinh cảm thấy sợ hãi cái này một loại uy áp thực sự quá mức kinh khủng cho dù là ngao thương tại cỗ uy thế này trước mặt đều tựa như sâu kiến chẳng lẽ là tiên vương phong trần hai mắt tỏa sáng cỗ uy thế này hắn có chút quen thuộc năm đó còn tại tiên vực thời điểm hắn chỉ thấy qua một vị tiên vương khi tức như là cỗ uy thế này c h ấ n nhiếp chư thiên vạn giới phảng phất chấp trưởng một vùng vũ trụ chúa tể cực đoan đáng sợ loại này tồn tại thọ nguyên vô cương trường sinh bất hủ khó mà ma diệt ầm ầm một cỗ kinh thiên động địa chiến ý lan tràn mà ra có một cỗ bất khuất chiến ý giống như là muốn đem thiên khung đều muốn xuyên phá phảng phất muốn đem thiên đạo cũng muốn hủy diệt c ả m thụ được cái này một cỗ chiến ý phong trần càng ngày càng cảm thấy hứng thú đến tột cùng là bực nào tồn tại có được bực này chiến ý quá mức kinh người theo thời gian trôi qua dần dần thanh đồng của môn một thân ảnh hiện hiện hiện ra trước mặt phong trần lại là hắn phong trần triệt để m ộ t b ư ớ c hắn là không nghĩ tới đem hắn triệu hoán đến đây đồng thời hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán tiên vương tề thiên đại thánh tôn nộ g không đinh sinh linh đã triệu hoán thành công túc chủ có thể hay không đem hắn triệu hoán đến trong nhân thế nghe bên thai truyền đến thanh âm nhắc nhở phong trần sửng sốt một chút hắn là không nghĩ tới tôn nộ g không đều trực tiếp triệu hoán đến đây phải biết cái này một vị thế nhưng là lúc trước hắn tại địa tinh thời điểm nghe nhiều nên thuộc thần thoại nhân vật cơ hồ mỗi một đứa bé đều sẽ biết cái này một vị nhân vật hệ thống thậm chí ngay cả thần thoại nhân vật cũng có thể triệu hoán phong trần lúc đầu coi là chỉ có thể triệu hoán một chút huyền huyễn nhân vật không hề nghĩ tới thần thoại nhân vật đều triệu hoán đến đây mà lại hơi triệu hoán vẫn là tiên vương tôn ngộ không căn cứ hệ thống truyền đạt tư liệu phong trần đại khái biết được tôn ngộ không một chút tư liệu đây là ở vào tiên vương cấp bậc tôn ngộ không chiến lược vô song chiến ý chu n ở dê tiên chính là trên đời hiếu chiến nhất người cực kỳ kinh khủng mà lại cái này tôn ngộ không còn không phải phổ thông tiên vương xem như tuyệt đỉnh tiên vương tại tiên vực cho dù là là chân tiên cùng tiên vương đều là có minh sát phân chia phổ thông chân tiên tuyệt đỉnh chân tiên cự đầu chân tiên tiên vương cũng là như thế có chu tờ cùng loại với thánh cảnh thánh hiển thánh nhân vương đại thánh cảnh giới khác nhau mặc dù cùng là một cái cấp độ nhưng là chiến lược là không giống mà lại cảnh giới này tại trí tôn cũng có thể áp dụng biết sớm như vậy ta đều không cần liều mạng tu luyện rút ra tôn hầu tử đến đủ để quét ngang hết thảy bất quá dạng này cũng tốt có tôn hầu tử tại giết trở lại tiên vực thời điểm cũng có thể tìm tới vị kia tiên vương báo thủ phong trần ánh mắt lấp lóe lúc ấy chu sát phụ thân hắn tiên vương cũng chỉ là tuyệt đỉnh tiên vương cảnh giới cùng tôn hầu tử không kém nhiều bất quá hắn cảm giác tôn hầu tử chiến l ự c có lẽ so với đối phương càng mạnh một chút huống chi đến lúc đó hắn động thủ lại không chỉ tôn hầu tử một người còn có còn lại đỉnh tiêm chiến lược đâu nói nhất định hắn sẽ rút ra thông thiên thánh nhân cái gì trực tiếp quét ngang tiên vực đương nhiên đây là phong trần xa xỉ nghĩ mà lại có thể hay không rút ra vẫn là một chuyện triệu hoán phong trần trong lòng mặc nghiệm mặc dù cái này tôn hầu tử không phải hắn địa tinh biết do thần thoại hầu tử nhưng là trung quy là tôn ngộ không hắn ngược lại là muốn tận mắt nhìn một chút vừa mới nói xong nhất thời một đạo kinh thiên chiến ý quét sạch chấn động bắt hoang toàn bộ thương lan giới đều ầm ầm rung động đưa tới vô số cường giả chú ý bất quá rất nhanh khí tức thu liễm hết thể khôi phục lại bình tĩnh bất quá vô số cường giả vẫn là lòng còn sợ hãi bởi vì kia một cỗ khí tức quá mức kinh khủng tựa như bọn hắn trực diện thương thiên cảm giác nhỏ yếu tựa như một con rung dế chỉ có thể vô lực ngước nhìn thương thiên căn bản cái gì đều làm không được cái này khiến vô số người cảm thấy tim đập nhanh đặc biệt là những cái kia cổ đại trí tôn loại cảm giác này bọn hắn thật lâu cũng không có cho dù là lúc trước ngao thương đều không có như vậy cảm giác c áp bách chẳng lẽ là diêm la điện diêm vương xuất quan sao loại khí tức này tràn ở dê lẽ lại là chân tiên thật là đáng sợ cho dù là ngao thương đều kém xa tích t ắ p có lẽ diêm la điện diêm vương thật đúng là có thể là một vị tiên hẳn là có khả năng có người suy đoán qua diêm la điện khả năng không phải thế giới này tồn tại mà là tiên v ư ợ t xuống tới cường giả mà lại thành tiên lộ mở ra đổi lại thương lan giới tu sĩ hẳn là sẽ cực kỳ cấp bách mở ra thành tiên lộ mới đúng nhưng là diêm la điện cũng không có loại này hưng phấn không có cái gì ba động tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý thành tiên lộ mở ra đại đế không cách nào ngủ say mà lại thương lan giới không cách nào dung nạp hai vị đại đế diêm la điện có thế có được hai tôn đại đế đông đảo cổ đại trí tôn đang nghị luận thần n i ệ m trong hư không va chạm tại trường sinh trí tôn xuất hiện thời điểm l i ề n đã rất nhiều người hoài nghi diêm la điện thân phận bởi vì một thế này đại đế đạo quả vẫn còn đại biểu cho một thế này đại đế còn chưa có xuất hiện cu n ở dê không ai bước vào đại đế cái này đại biểu cho trường sinh trí tôn không phải thời đại này bước vào đại đế cảnh giới vờ ơ y ma không phải tại một thế này bước vào đại đế cảnh giới vì sao trường sinh trí tôn có thể trở thành không thiếu sót đại đế đại đế lại không thể ngủ say nếu như có thể mà nói những n à y cổ đại trí tôn liền sẽ không tự chém một đao trực tiếp đại đế cảnh giới ngủ say hắn không thơm Tăng thêm đằng sau, ngao thương xuất thế, đằng ngao sau có ò n c thành tiên lẽ ộ độ, một xuất biểu phấn thái trí tôn chút trí tôn hiện, hiện không hắn như không hưng như hoài nghi. Diêm Điện đại Cái đại bọn nóng lòng này La l ra để có cổ có cổ Có vậy, vậy. diêm la điện không phải xa xưa tuế nguyệt thức t ỉ n h người mà là từ tiên vực bên kia xuống tới nếu như là thương lan giới người không thể nào thấy được thành tiên lộ không cảm thấy kích động dù sao đây là bước về phía cao hơn cơ hội a mà lần này đạo này kinh khủng chiến ý xuất hiện lần này để đám người cảm giác diêm la điện xuất từ tiên vực mà cũng không phải là thương lan giới thứ này giấu diếm không được tại ngao thương trường sinh trí tôn hai người xuất thế một khắc này liền đã chú định diêm la điện xuất từ tiên vực thân phận bại lộ đối với những thứ này phong trần ngược lại là không có để ý thậm chí không có nghĩ qua bại lộ liền bại lộ đi dù sao phong ra những tên kia hạ giới sớm muộn cũng là sẽ đem thân phận của hắn bạo lộ ra thứ này là ngăn không được cũng là không cách nào che giấu lúc này là thiên đạo tông người mặc một thân kim sắc giáp dạ dày đầu đội lấy kim quan người phía sau thân bóng người đi tới ẩn thần phong trước hán khí độ bất phàm thần uy cai thế có khí tức kinh người p h ả n phất có thể đ è m toàn bộ vũ trụ d â m diệt quả nhiên bất phàm phong trần mắt thấy cách đó không xa tôn hầu tử trong lòng có chút cảm thán tờ s hy vọng mọi người không muốn xoắn suýt triệu hoán thời đại kia tôn ngộ không ân đại khái ta triệu hoán chính là cảnh giới so sánh tiên vương tôn hầu tử chương một trăm bốn mươi chín thiên thiên trí bảo thí thần thương bảy mươi tôn thượng cái này một vị là hôm nay lưu tại ẩn thần phong người không nhiều những người còn lại đều đi ra chỉ có ngao thương tại lúc này ngao thương mở to hai mắt nhìn thậm chí có chút e ngại nhìn xem đi vào trước mặt tôn nộ g không chân long nhất tộc là kiệt ngạo bất tuần không sợ trời không sợ đất không ai có thể để bọn hắn khuất phục chỉ là tôn nộ g không phát ra khí tức thật là đáng sợ hoàn toàn đem ngao thương trực tiếp áp chế qua Ngặt thở cảm giác gáp bách truyền đến để ngao thương cơ hồ thở không khẩu khí đến để ngao thương cảm thấy trong lòng tràn đầy kính sợ cái này một vị tối thiểu là một vị chân tiên thậm chí không thể nào là chân tiên khả năng tầng thứ cao hơn bởi vì chân long nhất tộc trí tôn có thể chém giết chân tiên bình thường chân tiên căn bản không có khả năng để chân long nhất tộc cảm thấy sợ hãi trừ phi là không kém gì chân long nhất tộc yêu nghiệt chân tiên cự đầu có lẽ còn có thể áp chế một chút ngao thương trừ cái đó ra chính là chân tiên phía trên nhục thân bất hủ thần h ồ n bất diệt thọ nguyên vô cương tiên vương loại thứ này chân chính trường sinh người bất hủ tồn tại nếu có người niệm tên i thật đều sẽ bọn hắn cảm ứng được sẽ có dị tượng g á n g lâm thế thiên đại thánh tôn ngộ không về sau đồng bạn của chúng ta phong trần nhìn xem tôn ngộ không càng ngày càng hài lòng tiên vương chiến lược a hơn nữa còn là quyết định tiên vương có tôn ngộ không tại giết vào tiên vực báo thủ trên cơ bản không có cái gì huyền niệm tôn thượng vị này là cái gì cấp độ tồn tại ngao thương thận trọng hỏi trong ánh mắt tràn đầy kính sợ thiên vương phong trần cười hồi đáp nghe vậy ngao thương trầm mặc đi xuống quả nhiên là tiên vương a khó trách có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi tôn ngộ không gặp qua tôn thượng bởi vì hệ thống nguyên nhân cho dù là kiệt ngạo bất tuần k h ô n g phục thiên địa k h ô n g phục thiên đạo tôn ngộ không đối phong trần đều cực kỳ cung kính càng như vậy phong trần càng cảm thán hệ thống như bốc chỗ tôn thượng vẫn là lợi hại vờ ơ y ma có thể để cho tiên vương đều như thế kính sợ nhìn thấy tiên vương tôn ngộ không đều như cùng hàn nhóm cung kính như thế kính sợ đối đãi tôn thượng ngao thương trong lòng cũng là một mảnh cảm thán đến đây đi phong trần đối tôn ngộ không đánh lấy triệu hoán ánh mắt đỏ mắt tràn ngập hài lòng cảm xúc hắn là không nghĩ tới mình trực tiếp rút đến tiên vương hắn lúc đầu cho là mình hẳn là rút đến chân tiên mới đúng đằng sau mới có thể xuất hiện tiên vương ai biết trực tiếp vượt qua chân tiên mà lại rút đến tề thiên đại thánh hay là hắn trước kia nghe nhiều nên thuộc nhân vật lập tức phong trần cùng tôn nộ g không trò chuyện với nhau một hồi sau đó liền an bài ngao thương để tôn nộ g không quen thuộc hoàn cảnh cái gì dù sao về sau thời gian còn nhiều ngày sau tại trò chuyện với nhau cũng giống như vậy mà lại hắn còn muốn ba mươi rút không có rút đâu ba mươi hệ thống triệu hoán sinh linh trở lại trong cung điện phong trần trước tiên mở ra hệ thống ông thanh đồng cổ môn xuất hiện phát ra bất hủ khí tức làm cho người kinh hãi theo quan g mang hiện hiện cũng không phải là thất thải quan g mang phong trần đã có chuẩn bị tâm lý lần này đoán chừng không phải cái gì cường giả bất quá hắn cũng không phải rất để ý đã có tiên vương tôn ngộ không dù là tiếp xuống ba mươi rút đều không có rút đến cao đẳng chiến l ư ợ c đó cũng là có thể tiếp nhận dù sao một trăm năm mươi vạn khí vận giá trị đổi một vị tiên vương chiến l ư ợ c phong trần đến nhiều ít đổi nhiều ít bởi vì dạng này quá kiếm lời 150 vạn khí vận giá trị mặc dù rất nhiều nhưng là phong trần hữu tâm thu thập tốn hao một chút thời gian vẫn có thể thu thập đến tối thiểu những cái kia màu lam khí vận người số lượng rất nhiều đều có mấy chục vạn nếu là toàn hẳn giết dù l à tiến đến không nhưng là cũng kém không nhiều quả nhiên lần này triệu hoán sinh linh chính là chân vương cảnh giới ngay cả thánh hiền đều không phải là bởi vì có chuẩn bị tâm lý phong trần trong lòng không có cái gì ba đ ậ u tiếp tục lần thứ hai thánh h i ể n cảnh giới lần thứ ba vẫn là thánh h i ể n lần thứ tư c h â n vương lần thứ năm pháp tướng sau đó năm lần tối cao bất quá đại thánh liên tục mười lần hiệu suất đều kém như vậy phong trần triệt để m ộ t b ư ớ c mẹ nó chẳng lẽ là rút đến tôn ngộ không đem hắn vận khí tiêu hao hầu như không còn cái này mẹ nó cũng quá đen tối đi mười rút vờ ơ y ma tài cao nhất là đại thánh ngay cả một vị chuẩn đế đều không có Đã không h ợ phúc t ó thói có, i tại không hợp thói hắn triệt để một bước. Mà lại thường thể thường. một tờ thừa NG bên trong, thậm không không hợp Hắn chí pháp cảnh không hắn bước. tướng nhưng đến lần này NG bên ngay này nó, vạng không để đều r Mà mẹ cả cái có dù di t tướng đến pháp ả n họa Quả nhiên tựa nghĩ ạ phong trần hơi cảm thán nói đổi một loại khác dù tờ thừa n dê nhìn thấy mười rút đen như vậy phong trần quả quyết đổi một loại khác dù tờ thừa n dê phương thức rút vật phẩm nhân vật cái gì đằng sau rồi nói sau hắn sợ nếu như không đổi tiếp xuống mười rút cũng đều là mẹ nó đen như vậy hệ thống triệu hoán vật phẩm phong trần trong lòng mặc niệm thanh đồng cổ môn quang mang lưu c h u y ể n một cái bóng mở hiện hiện đây là một môn thần thông cũng không phải là cỡ nào kinh người thần thông xem như phổ thông thần thông phong trần qnz không có quá nhiều để ý trực tiếp lướt qua sau đó phát thứ hai là pháp khí phẩm cấp vẫn được lần thứ ba là thần thông lần thứ tư là đan dược vòng đi vòng lại lần thứ mười rút đến vật phẩm đều là bình thường ẩm ẩm lần thứ mười du tờ thượng ndê thanh đồng cổ môn tách ra thất thải quan mang nhất thời một cố cường đại khí tức buộc phát ra phảng phất muốn đem vũ trụ đều muốn đâm diệt vờ ơ y ma k h í tức cực kỳ khủng bố có hủy thiên diệt địa hủy diệt đại đạo phảng phất văn vật vũ trụ hết thể hết thể đều sẽ bị cái này một cố lực lượng hủy diệt sau đó một thanh màu đen nhánh trường thương hư ảnh xuất hiện trước mặt phong trần nhìn xem trước mặt thần thương phong trần con ngươi co rụt lại trong lòng nhảy một cái nghĩ đến một loại nào đó khả năng nhưng vào lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên thiên trí bảo thí thần thương nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở phong trần trong lòng hiểu rõ sau đó kinh h ỉ như điên trong mắt đều là vẻ hưng phấn thí thần thương a mạnh nhất công phạt tiên thiên trí bảo thậm chí ngay cả thánh nhân cũng khó cản kỳ phong mang có thể tưởng tượng thí thần thương chỗ kinh khủng phải biết tại hồng hoang thánh nhân bất tử bất diệt cho dù là vũ trụ hủy diệt bọn hắn cũng có thể tại vũ trụ nơi đản sinh khôi p h ủ bực này tồn tại muốn làm bị thương hắn nhóm cực kỳ gian nan thậm chí không có khả năng nhưng là thí thần thương lại có thể thương tồn được có thể tưởng tượng thí thần thương chỗ kinh khủng thiên thiên trí bảo có lẽ tiên đế khí đều không thể bằng được a phong trần trong lòng cười nói lần này kiếm lớn a có tiên vương chiến lược tôn nộ g không lại còn có tiên thiên trí bảo thí t h ầ n thương chương một trăm năm mươi tuyệt thế nữ đế thành tiên lộ mở tám ông một đạo quang mang lấp lóe một thanh đen nhánh trường thương xuất hiện tại phong trần trong tay trường thương phong mang tuyệt thế vô song quanh thân tản ra một cố ý s ắ t phạt kinh thiên động địa phảng phất có thế hủy diệt một vùng vũ trụ bực này ý s ắ t phạt cho dù là chân tiên cho dù là tiên vương đều cảm giác sâu sắc kính sợ bởi vì quá mức đáng sợ phảng phất sát phạt bản nguyên phong mang vô cùng kinh khủng để cho người ta kính sợ bởi vì hệ thống nguyên nhân phong trần hơi triệu hoán chẳng khác nào thí thần thương nhận chủ cho nên cái này sát phạt chi khí qnz không đả thương được phong trần 49 tầng cấm chế chỉ có chân chính luyện hóa những cấm chế này mới có thể phát huy ra thí thần thương chân chính hiệu quả phong trần ngồi xếp bằng trước mặt lơ lửng thí thần thương hắn ngay tại luyện hóa thí thần thương cấm chế tiên thiên trí bảo cấm chế cũng rất nhiều thí thần thương có bốn mươi chín tầng ngay từ đầu cấm chế rất dễ dàng luyện hóa phong trần bỏ ra thời gian một ngày liền đem cấm chế luyện hóa đến tầng thứ ba về phần tầng thứ tư muốn luyện hóa không cách nào đụng vào phảng phất cảnh giới còn chưa đủ đối với cái này phong trần cũng liền từ bỏ ngày sau đang từ từ luyện hóa bất quá chỉ có ba tầng cấm chế thí thần thương uy năng qnz cực kỳ kinh khủng tiên khí đều không thể chống lại cho dù là chân tiên cũng muốn e ngại tại thí thần thương sát phạt chi khí có thí thần thương tại phong trần chiến lược đột nhiên tăng mạnh tăng lên mấy cái cấp độ có nàng đ ổ chơi cho dù là trí tôn phong trần cũng dám giết chủ yếu vẫn là h uy năng quá mức cường đại trí tôn nhục thân căn bản là không có cách ngăn cản bất quá phong trần cu n ở dê không có quá mức trầm mê sau đó liền đem thí thần thương thu vào tiếp tục du t ở t h ừ a n ở dê. hắn còn thừa lại mười lần đâu đây cũng là sau cùng mười lần tiếp xuống cho dù là lại hắc t a k u nd không quan trọng lần này phong trần thu hoạch phong phú hắn đã không quan tâm phía sau mười lần du tờ thựa nd dù là giống như trước đó cũng là như thế dù sao thí thần thương cùng tôn ngộ không giá trị khó mà bằng được vượt xa khỏi những n à y khí vận đáng giá giá trị không nói thí thần thương liền tiên vương chiến lược tôn ngộ không tối thiểu giá trị một ngàn vạn khí vận giá trị không quá phận thậm chí cao hơn cho nên phong trần hiện tại rất thỏa mãn đối với phía dưới du tờ thựa nd đã không thèm để ý Ông, thanh đồng cổ mẹ ô không n quang mang lấp lẽ. Quả nhiên, như là phong trần NG lần, phong trần liên rút 3 lần pháp tướng cảnh. Kém chút đem phong trần G.I.N. cũng đến tầng này mở thậm Kém đem làm m ra, rút phía thửa sao Quả liệu, du đều huyết. lấp lẽ. là loại pháp hắc, chí chút thổ hắc, thể hắc đến loại tầng thứ dưới Tại tư tờ dữ cờ cực có ký nó không có thiên lý thẳng đến lần thứ mười phong trần vận khí tựa hồ có chút một chút biến hóa giống như là vận khí trở về、Ấm、ẩm ẩm thanh đồng cổ môn triển khai hào quang bảy màu nở rộ mà ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại tràn ngập mà tới thấy cảnh này phong trần lập tức kích động trải qua nhiều lần như vậy du tờ thựa nd hắn đã trò chơi quen thuộc hệ thống du tờ thựa nd bình thường thất thải quang mang chẳng khác nào rút đến đồ tốt thật giống như rút thẻ trò chơi ssg c ự c phẩm đồ vật tới ông một đạo u y áp mạnh mẽ tựa như như thủy triều tràn ngập mà đến theo sát một cái bóng m ờ h i ệ n hiện trước mặt phong trần kia là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử đứng lặng tại tinh không bên trong tuyệt thế vô song phảng phất thế gian là sắc bén nhất lợi kiếm có thể chạm diệt hết thảy rung động lòng người đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán chân tiên cảnh tuyệt thế nữ đế một kiếm t u y ế t đinh sinh linh đã triệu hoán túc chủ pha y trăng lựa chọn triệu hoán đến nhân gian giới hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên phong trần trong lòng kích động cuối cùng c o lại vận khí không tệ a vờ y ma đem chân tiên rút ra mà lại thông qua vị này nữ đế tin tức phong trần biết được cái này một vị nữ đế tuyệt thế vô song phong hoa tuyệt đại tại nàng chỗ thế giới kia quét ngang hết thảy lấy kinh người tư thái phóng tới nàng chỗ tiên n ự c mặc dù chỉ là chân tiên cảnh giới lại là cự đầu chân tiên thậm chí có thể chống đỡ tiên vương đủ để tưởng tượng vị này tuyệt thế nữ đế phong thái cùng chỗ kinh khủng tuyệt đối là một tôn nghịch thiên yêu nghiệt mà lại một kiếm tuyết là kiếm đạo yêu nghiệt giống như là la mở kiếm đạo mà thành không có nhân kiếm đạo tư chất so một kiếm tuyết còn muốn n g h ị tiên triệu hoán không chút do dự phong trần lựa chọn triệu hoán một kiếm t u y ế t hai mươi chín ẩn thân phong một kiếm t u y ế t chân đạp hư không dẫm chân đến đây dung mạo tuyệt thế khí tức siêu nhiên thoát t ụ n phong hoa tuyệt đại đứng lặng ở trên không bên trên làm cho không người nào có thể quên mất ngao thương cùng tôn nộ g không đều đã bị kinh động trong nháy mắt đi vào đỉnh núi cùng một kiếm t u y ế t đối trọi gay gắt thiên vương một kiếm t u y ế t vướng mày vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới tôn nộ không trước mặt gia hỏa này khí tức cực kỳ khủng bố chính là chân chính tiên vương có hủy diệt hết thẻ uy năng cho dù là nàng cũng có được không nhỏ áp lực về phần ngao thương cu nở dê cực kỳ bất p h ả m nàng có thế nhìn ra được đây là một vị thuần huyết c h â n long trên đời nhất là yêu nghiệt quái vật một trong tôn thượng nhìn thấy phong trần ra một kiếm tuyết thân hình lấp lóe đi vào phong trần trước mặt cung kính nói ừng phong trần đáp lại một câu sau đó đối tôn nộ g không bọn người giới thiệu một kiếm tuyết về sau đồng bạn của chúng ta nghe vậy ngao thương ngược lại là đã thành thói quen hắn đã gặp quá nhiều lần đông đảo sinh linh tới ẩn thần phong tựa hồ cũng là đạt được phong trần triệu tập tới tôn ngộ không ngao thương hai người c u n c u n z bắt đầu giới thiệu sau đó đám người trò chuyện với nhau cùng một chỗ xem như trực tiếp quen biết ba mươi thời gian qua nhanh thời gian nửa năm đảo mắt liền đi qua phong trần mở mắt nhìn về phía không trung nhàn nhạt nói ra thời gian đoán chừng không sai biệt lắm lúc trước bọn hắn dự đoán thành tiên lộ cần thời gian nửa năm mở ra hiện tại thời gian nửa năm đi qua khe hở đã sớm đ ứ t gãy xuất hiện một đầu tựa như tinh hà thông đạo tại nửa năm này trong lúc đó phong trần cảnh giới đã bước vào chuẩn đế phải nói đã sớm đạt tới cấp độ này thậm chí cảnh giới đều đã đạt tới chuẩn đế tam trọng nếu là trước đó hắn sẽ còn cao hứng một chút bất quá hắn hiện tại cũng không làm sao để ý có tôn ngộ không một kiếm tuyết bực này đỉnh tiêm chiến lược tại phong ra người dám hạ đến tới một cái g i ế t một cái、Ấm、ẩm ẩm đông nhiên thiên địa dung chuyển vạn đạo hoanh minh vô ngân tinh không phía trên không gian tựa như một khối tấm gương triệt để nổ tung thành tiên lộ mở chương 151, cổ đại trí tôn toàn bộ khôi phục 90. í m ư ẩm ẩm không gian nổ nát vụn một đạo kinh người khí cơ lan tràn mà ra trùng trùng điệp điệp vô cùng kinh khủng quét sạch toàn bộ vũ trụ làm thiên địa cũng vì đó chấn động thành tiên lộ mở ra một thế này ta muốn nghịch thiên thành tiên nhiều năm tâm nguyện vô số năm chờ đợi sẽ tại một thế này thành công thiên môn mở ra tiên vực muốn xuất hiện mong đợi ngàn vạn tuế nguyệt cổ lộ rốt cục ngang qua lưỡng giới một đạo lại một đạo âm thanh khủng bố truyền khắp toàn bộ thiên địa giống như là cổ lao đạo vận vang vọng đất trời ở giữa lại giống là một trận tế tự âm rung động chư thiên vạn giới dung chuyển thiên địa toàn bộ thiên địa đều đang chấn động thành tiên lộ mở ra tất cả ngủ say cổ đại t r í tôn không nhẫn mại được tất cả cổ đại t r í tôn toàn bộ khôi phục tại một mảnh mênh mông tinh vực bên trong thần quang văn trượng tinh vực dung chuyển một thân ảnh sẽ rách tinh vực mang theo tựa như tinh hà mênh mông khí tức nam tử đi ra thần uy cái thế cái thế vô song bá khí cuốn tới một khắc này cái này một vị nam tử phảng phất trở thành thiên địa chúa tể dung chuyển c à n khôn chấn động thiên địa đây là một vị cổ đại t r í tôn năm đó chính là t r í tôn cự đầu không thể so với năm đó vạn cổ trí tôn yếu lúc này hắn cuối cùng từ cấm khu ở trong đi ra mang theo khí tức kinh khủng hướng phía thành tiên lộ tiến lên kia là chu tiên trí tôn không nghĩ tới nàng còn sống thật là khiến người kinh ngạc lúc trước chu tiên trí tôn quét ngang một mảnh cấm khu c h ấ n nhiếp cổ đại trí tôn một thế không nghĩ tới cuối cùng hắn cũng đã trở thành cổ đại trí tôn hiện ra đường mở ra ca cờ cỡ, cỡ n ở dê ra bị đánh thức một chút lao quái vật nhóm nhìn xung quanh tinh không nhìn thấy chu Tiên、trí、tôn đi tới, trong nôn ngự trản chấn động.、Cái、này một vị năm đó thế nhưng là kinh khủng nhất đại đế, lòng mang trí lớn, có được chu Tiên nguyện vọng cùng trí hướng, này Tiên tên thấy Chu thế Chu Chu hảo. trí tới, một trí lấy đầy Cái có được cái đi đại đối với trí đó đế, là làm vị bọn hắn vốn cho rằng chu tiên đại đế đã sớm tọa hóa khinh thường trở thành cổ đại trí tôn không nghĩ tới cái này một vị cuối cùng vẫn lựa chọn trở thành cổ đại trí tôn cái này khiến không ít người thổn thức bởi vì ngay lúc đó chu tiên đại đế là nhất khinh thường cổ đại trí tôn bất quá đám người cu n l z lý giải con đường phía trước đoạn tuyệt không đường nhưng tiến đang đối mặt tuổi thọ sắp hao hết khí huyết bại lui thơ ý điếm vô số t u ế nguyệt cọ rửa phía dưới cho dù là chu tiên đại đế cu n l z khuất phục hắn muốn truy tìm trí cao t i ê n lộ hắn muốn thành tiên chu tiên l ã o quái không nghĩ tới năm đó ngươi cũng không có t ỏ a hóa mà là trở thành chúng ta đồng dạng tồn tại một giọng dàn mua vang lên trong ngôn ngữ mang theo niềm ai lúc trước chu tiên vẫn là đại đế thời điểm liền thường xuyên nhằm vào cổ đại trí tôn nhằm vào cấm khu năm đó hắn cũng bị chu tiên đại đế chấn n h ứ c qua như muốn trở thành tiên chúng ta không có lựa chọn nào khác con đường phía trước đoạn tuyệt dù là tự thân tại yêu nghiệt c q n ở dê không đường nhưng tiến chu tiên đại đế sắc mặt bình tĩnh không mặn không nhạt cũng không có bởi vì lời nói này mà tức giận thậm chí tâm tình đều không có quá nhiều ba động không để ý chút nào nghĩ đến tại hắn tự chém một đao thời điểm liền đã từ bỏ những thứ này hắn hiện tại khả năng chỉ muốn truy tìm hiền lộ muốn thành tiên còn những cái khác tại hắn tự chém một đao thời điểm liền đã đi theo đại đế đạo quả hủy diệt từ đó biến mất không đường nhưng tiến tại yêu nghiệt cũng là cùng phạm trần thể chư tục đánh không lại tuế nguyệt hai chữ t h a n h âm giàn u a tựa hồ cũng bị lây nhiễm hơi có cảm thán nói sau đó hắn ga hò the tờ tinh không chấn động thiên địa một thế này ta tất nịch g h thiên thành tiên thành tiên lộ mở ra không người có thế cả ta vô số năm chờ đợi vô số năm chấp nghiệm tại thời khắc này đều phát tiết ra ngoài ẩm ẩm thương lan d ư i các nơi một đạo lại một đạo khí thế khủng bố bắn ra mà ra hóa thành một đạo cột sáng nối liền trời đất kinh khủng uy áp để vô số sinh linh cảm thấy sợ hãi tựa như vương dương ở trong một chiếc thuyền con tràn đầy cảm giác bất lực thành tiên lộ mở ra tất cả cổ đại trí tôn không đang ngủ say toàn bộ xuất hiện tổng cộng hai mươi hai vị cổ đại trí tôn tại thời khắc này toàn bộ xuất hiện thông đạo mở phong gia người hẳn là cũng nhanh đến là thiên đạo tông phong trần đứng chắp tay ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước thông đạo ánh mắt thâm thúy nếu như hắn không có đoán sai thông đạo bên kia phong gia người hẳn là đang chờ thân tử phong gia lần này sẽ phái ra nhiều ít người tuyết di đứng tại phong trần một bên ôn nu nói nhiều ít người cái này cũng không rõ ràng chí tôn khẳng định không thể thiếu mấy tôn mà lại ta vị kia phong thiên đường huynh đoán chừng sẽ đích thân tới năm đó hắn nhất ghen ghét địa vị của ta muốn giết ta cũng không phải chuyện một ngày hai ngày hiện tại có cơ hội cho hắn động thủ dù là hắn là trí tôn cũng sẽ không bỏ qua phong trần thản nhiên nói hắn cùng phong thiên một mực không hợp nhau không có nguyên nhân khác bọn hắn mạch này cùng phong thiên một mạch vốn là không hợp nhau tăng thêm phong trần vừa xuất thế bởi vì hư vô thần đồng nguyên nhân trực tiếp đoạt vốn hẳn nên thuộc về phong thiên thần tử c h i vị đương nhiên sở dĩ có thể trở thành thần tử hay là bởi vì phong trần phụ thân nguyên nhân lúc ấy làm lược lại là lập là lên phú phú, chiến có hy vọng trở thành tiên vương. Trong tộc cơ hồ trở thành phong trần phụ thân độc cao trực cũng chuyện câu cấp mạch. ấy nhất hy vậy mà thành thành thành mạnh thêm mạnh một một phong phong phụ phong tiếp phận phong phong hồ thân hắn thiên thiên thiên hơn, hắn thần Thần thân thiên như vậy hận Trong đoán, so đoạn, người, vọng tiên vương. trần tăng nói. ra trở trở trí trở tử tử trần bị dù sao dưới cái nhìn của nó phong trần còn không có trưởng thành cho dù là có trí cao thiên phú cũng không nên trực tiếp trở thành thần tử bởi vì ngay lúc đó phong thiên cũng không yếu sớm đã là trí tôn cảnh mà phong trần mới vừa vặn xuất thủ đâu ngay cả tu sĩ đều không có mà phong trần phụ thân qnz không có trải qua thảo luận trực tiếp cấp đoạn không có chút nào đem bọn hắn mạch này để vào mắt đối với cái này ghi hận bên trên cũng là bình thường tại phong trần phụ thân sau khi nga xuống phong thiên cùng phụ thân hắn trực tiếp huyết tẩy qnz không có che giấu lúc đầu dù là phong trần phụ thân chết rồi dưới đây còn có trưởng lao ủng hộ không đến mức bị phong thiên một mạch huyết tẩy chỉ là đáng tiếc lúc trước phong trần phụ thân dẫn theo một nhóm bọn h ắ n mạch này trưởng lão cùng đi cu n z cùng một chỗ vất lạc đưa đến phong gia còn lại trưởng lão cùng tộc l ã o đều là phong thiên nhất mạch kia mặc dù cu n z có một hai tôn là phong trần mạch này nhưng là đằng sau cũng bị huyết tẩy như vậy trở thành phong thiên một mạch độc đoán ầm ầm đông đảo cổ đại trí tôn buộc phát ra uy thế kinh người tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía thiên khung bắn ra mà ra nhìn xem dần dần đến gần thành tiết lộ vị tia cổ đại trí tôn kinh hỉ như điên sắc mặt tràn đầy ý cười mà vừa lúc này một đạo c ử thủ từ thông đạo vượt ngang mà đến một bàn tay đánh vào cái này một vị cổ đại trí tôn trên thân ẩm âm, âm một tiếng cổ đại trí tôn trực tiếp nổ tung thần hồn như là chim sợ c ả n h quong trực tiếp vội vàng rời đi người nào nhìn thấy một vị cổ đại trí tôn kem chút bị trục chết còn lại cổ đại trí tôn lúc này g ầ m thét thần s ắ c cảnh giác chuyện mát hải não bộ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế vào cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm năm mươi hai ngươi đã thích chịu chết vậy ta liền đưa ẩm ẩm chỉ riêng treo rực rỡ thông đạo bên trong mấy đạo khí tức như vực sâu biển lớn thân ảnh chậm rãi đi ra bọn hắn thân hình còn quấn thần quang khí tức cường đại vô song mang theo không thể địch lại huy áp chấn động toàn bộ thế giới bốn vị trí tôn cảnh d ư á theo thương lan giới thuyết pháp chính là bốn vị không thiếu sót đại đế bọn hắn vừa xuất hiện toàn bộ thương lan giới đều chấn động và đạo đều tại dây l ư ỡ g d phảng phất không chịu nổi bốn vị trí tôn áp bách không nghĩ tới thế giới này các phế vật vẫn rất nhiều lại có hai mươi hai vị một vị mặc kim sắc giáp dạ dày nam tử quan sát phía dưới cổ đại các trí tôn trong mắt tràn đầy khinh thường cùng c h à o phúng đối với bọn hắn bực này tiên vực trí tôn tới nói cổ đại trí tôn chính là phế vật cũng là bọn hắn nhất không nhìn lên tồn tại kỳ thật cho dù là hạ giới trí tôn chân chính không thiếu sót đại đế bọn hắn cũng đều là xem thường cái này rất giống một chút thành thị người cảm giác ưu việt có được trời ưu hái vị trí địa lý sẽ xem thường đến so với bọn hắn cấp thấp sinh linh đây là một cái rất bình thường hiện tượng tiên vực người chu tiên trí tôn sắc mặt tối đen hai mắt băng lãnh nhìn xem từ thông đạo đi ra bốn người bọn gia hỏa này thần thái rất phách lối mà lại ngự khi rất làm người buồn nôn trực tiếp để bọn hắn phế vận mà lại loại kia quan sát hết t hệ thần thái để bọn hắn rất không thoải mái bọn hắn đã từng đều là trí tôn cũng là đại đế cũng là để vạn linh túi đầu tồn tại đều là bước vào trí tôn bước vào đại đế cấp độ tồn tại cái kia nội tâm không cao ngạo chỉ là vì tìm kiếm thành tiên cơ hội tự chém một đao từ bỏ hết thảy nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn có thế bị người trào phúng mà lại vừa mới người kia cảnh giới cùng bọn hắn toàn thịnh thời kỳ không sai biệt lắm cũng không phải là chân tiên nếu là thật tiên mắng bọn hắn coi như xong dù sao cảnh giới không bằng người một cảnh giới cùng bọn hắn không sai biệt lắm thậm chí so với bọn hắn còn yếu người còn xem thường bọn hắn bọn hắn làm sao có thể chịu đ ư ợ c n g ư ơ i đoán không lầm chúng ta đến từ tiên vực các ngươi vô cùng nghĩ hy vọng đi vào địa phương mặc kim sắc giáp dạ dày nam tử ở trên cao nhìn xuống một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g để vô số cổ đại trí tôn cảm thấy phẫn nộ hắn có tư cách gì lại dựa vào cái gì dám nhìn như vậy bọn hắn ngươi cũng không tệ mặc dù tự chém một đao nhưng là có thể phát huy phổ thông trí tôn uy năng xem ra ngày xưa ngươi cũng là một vị yêu nghiệt màu đen giáp dạ dày trí tôn có chút lấy làm kỳ nhìn xem chu tiên trí tôn tự chém một đao còn có thể bảo trì trí tôn cảnh khí tức cực kỳ không dễ dàng chỉ có những yêu nghiệt kia mới có thể làm đến những người còn lại rất khó thế giới này ngàn vạn năm không cùng tiên vực u a n thông có thế đạn sinh ra yêu nghiệt cũng là một cái bình thường sự tình một vị k h á c trí tôn thản nhiên nói mặc dù ngữ khí không có màu đen giáp dạ dày cái kia như vậy xong bất quá thần thái cũng là không sai biệt lắm tránh ra chu tiên trí tôn khí tức kinh khủng mắt thấy bốn vị trí tôn thái độ cực kỳ cường hãn phảng phất trở lại ngày xưa chu tiên đại đế ánh mắt chiếu tới chỗ tuyệt không địch thủ chúng ta nếu là không để đâu màu đen giáp dạ dày trí tôn nhiều hứng thú nói đạo chu tiên trí tôn đỉnh phong thời kỳ chiến lược hắn có lẽ không bằng nhưng là hiện tại chu tiên trí tôn đã tự chém một đao hắn không chút nào sợ mà lại dù là chu tiên trí tôn cực điểm thăng hoa hắn cũng không cần động thơm lần này xuất động bốn vị trí tôn hơn nữa còn có phong thiên thần tử đi theo đủ để giải quyết trước mặt những người này vậy liên chết không đợi chu tiên trí tôn mở miệng một vị tính tình bạo t ạ c cổ đại trí tôn trực tiếp mở miệng hai tay thôi động khí tức quét sạch thiên địa hướng phía bốn người quét sạch mà đi ẩm ẩm kinh người huy năng dung chuyển thiên địa phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều muốn hủy diệt phong phong thiên đứng lặng ở trên trời sao trong miệng nhàn nhạt nói ra một chữ miệng ngậm thiên hiến nôn xuất phát hủy một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt lan tràn mà ra cái này một vị cổ đại trí tôn thần thông trong nháy mắt bị phong ấn giống như là thời gian động lại hết thảy trực tiếp đỉnh trệ trong hư không phong ấn đại đạo thấy cảnh này cổ đại các trí tôn ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi phong ấn c h i thuật bọn hắn cũng không hiếm thấy nhưng là có thế phong ấn đại đạo bí thuật ít càng thêm ít mà lại cái này một vị phong ấn vẫn là trí tôn đại đạo cái này khiến không ít người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi giết đột nhiên Còn lại, cổ Có tôn phẳng lại đại trí tôn phất hữu ẩm ẩm kinh khủng y năng bộc phát tinh vực chấn động thiên địa r u n g chuyển toàn bộ hư không đều muốn bị lập tung thanh âm điếc hai nhức góc nối liền không dứt vang lên một vị cổ đại chí tôn trực tiếp chu sát đồng thời phong thiên qnlz trực tiếp xuất thủ một cái tay trực tiếp dò xét quá khứ một vị cổ đại trí tôn ngay cả cực điểm thăng hoa cơ hội đều không có trực tiếp bị xóa bỏ sau đó hai vị cổ đại trí tôn cực điểm thăng hoa trở lại phá vỡ nhưng mà vẫn là không cách nào chống lại xuống tới hai vị trí tôn trực tiếp bị xóa bỏ nửa canh giờ bốn vị cổ đại trí tôn hoàn toàn chết đi nhất thời toàn bộ thiên địa đều trầm mặc đại đa số cổ đại trí tôn ánh mắt lấp lóe nhìn về phía phong thiên bọn hắn trong mắt tràn đầy kiên kỵ lúc này phong thiên vẫn nhìn đám người giống như là một vị đế hoàng lấy phân phó tư thái nói ra m u ố n tiến vào tiên vực chúng ta sẽ không ngăn cản bất quá cần một cái điều kiện giúp chúng ta tìm kiếm ra một cái tên là phong trần người lời này vừa nói ra mọi người nhất thời sắc mặt biến hóa diêm la điện quả nhiên đến từ tiên vực bọn hắn lúc trước liền hoài nghi tới diêm la điện đến từ tiên vực hôm nay những n à y tiên vực người tới tìm kiếm phong trần tại một lần nghiệm chứng bọn hắn ý nghĩ phong trần bọn hắn cũng không lạ l ắ m dù sao cũng là diêm la điện thần tử đại đa số đều là biết được cái tên này các ngươi nhận biết phong trần nhìn thấy sắc mặt của mọi người phong thiên ánh mắt thâm thúy thấp giọng hỏi có chút vượt quá dự liệu của hắn hắn coi là phong trần cũng không bị đa số người biết được tối thiểu những này cổ đại trí tôn không biết mới đúng ai biết những này cổ đại trí tôn tựa hồ cũng biết được ngay tại một vị cổ đại trí tôn đang muốn mở miệng thời điểm một thanh âm chậm rãi t r u y ề n đến không cần tìm ta tới thanh âm rơi xuống hư không hiện hiện gọn sóng phong trần chậm rãi đi ra sắc mặt bình tĩnh ánh mắt thâm thúy ánh mắt rơi vào phong thiên t r ê n thân nhàn nhạt, nhạt nói ra phong thiên ta liền biết ngươi sẽ đích thân tới dạng này cũng tốt ngươi đã tới chịu chết ta liền tiễn ngươi một đoạn đường mà lại miễn cho đến lúc đó ngươi sẽ ở tiên vực bên trong trốn đi tìm ngươi cu n ở dê p h i ề n phước ts mười chương hoàn thành ân cầu hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu chuyện mát hải não b ổ lưu m ẹ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm năm mươi ba ngao thương gia để mấy cái con rồi ngầm miệng ngươi lại còn dám ra đây phong thiên có chút ngoài ý m u ố n ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc hắn lúc đầu coi là phong trần sẽ trốn đi đâu dù sao lúc ấy phong trần một mạch cường giả bị bọn hắn chém giết không sai biệt lắm dù là đằng sau chạy trốn tới hạ giới cũng chỉ là còn lại mấy vị tàn quân bại tướng trí tôn trên cơ bản hủy diệt chỉ còn lại mấy vị chuẩn đế hay là t h a n h cảnh bọn hắn lúc ấy không có cẩn thận xem xét bất quá khi đó phong trần tiến vào hạ giới thời điểm xác thực không có cái gì cường giả đi theo mà bây giờ bọn hắn bốn vị trí tôn g á n g lâm bình thường tới nói phong trần hẳn là trốn đi mới đúng mà bây giờ phong trần vợ ơ y ma chạy ra cái này khiến phong thiên có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ ra hỏa này có cái gì ý vào không có khả năng một cái hạ giới thôi có thế có cái gì cường giả tại đâm chết cũng liền một vị trí tôn mà thôi mà lại dù là có nhiều vị trí tôn bọn hắn nơi này cũng có thể chống lại trừ cái đó ra phong ra còn lại cường giả qnz tại tiên vực bên trong chờ lấy nếu là có tin tức gì truyền ra chân tiên có thể trước tiên đổi tới cho nên lần này phong thiên bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay hết t h ả đều nắm trong tay ở trong ta vì sao không dám ra đến phong trần nhẹ nhàng cười một tiếng Đổi tới có chút thú vị, một kiếm tuyết chân tiên cấp bậc, có vị, không không mặc dù là bốn tôn trí tôn không sai nhưng là hai tôn là phổ thông trí tôn một tôn là tuyệt đỉnh trí tôn chỉ có phong thiên là cự đầu trí tôn chiến lược như vậy như thế nào cùng bọn hắn chống lại khỏi cần phải nói ba tôn đại thành thể chất chống lại hai tôn phổ thông trí tôn không q u á phận a trường sinh trí tôn thân là cự đầu trí tôn loạn giết một vị tuyệt đỉnh trí tôn không q u á phận a ngao thương liền càng thêm không cần nói mặc dù chỉ là trí tôn cảnh nhưng là thân là thuần huyết chân long kia là có thể chém giết chân tiên tồn tại dù là phong thiên t ạ i yêu nghiệt còn có thể yêu nghiệt qua ngao thương cái này còn không phải toàn bộ dù là không có những người này lấy phong trần chuẩn đế cảnh giới tương lai thân triệu hoán thời không đạo thể trực tiếp tiểu thành chiến lược có thể so với tiên vương một tay quét ngang đều có thể đem phong ra tới bốn vị trí tôn hủy diệt cho nên khi phong trần nghe được chính phong thiên còn dám lúc đi ra phong trần cảm thấy thật buồn cười cái này rất giống một con mèo đang hỏi một con sư tử vì cái gì ngươi không sợ ta an ngươi buồn cười như vậy cái này tiên vực người tới vì cái gì tự tin như vậy a chẳng lẽ hắn không biết diêm la điện thực lực bốn tôn trí tôn s ắ c thực rất mạnh nhưng là cùng diêm la điện so ra tựa hồ chênh lệch rất nhiều a đây chẳng qua là chênh lệch rất lớn ngao thương vị kia các ngươi không phải gặp qua giết trí tôn như giết gà cho dù là tinh thần trí tôn cực điểm thăng hoa khôi phục lại cự đầu trí tôn cảnh giới còn không phải bị ngao thương một bàn tay chụp chết rồi mặc dù không biết cả hai có cái gì mâu thuẫn bất quá ta luôn cảm giác tiên vực tới trí tôn có chút ghét ngồi đại giếng giống như là sống ở trong ngộng của mình luôn cho là mình có thế nhìn thấy thế giới chính là toàn bộ thiên đ ị a trong mắt của ta cái này bốn tôn trí tôn tới chính là chịu chết cũng không biết bọn hắn phía sau có hay không chân tiên nếu như không có chân tiên cuộc chiến đấu này đã không có cái gì huyền nhiệm rất nhiều cổ đại trí tôn nghe được lời nói này cũng cười cũng không phải là cố ý trào phúng mà là xác thực cảm thấy buồn cười diêm la điện thực lực bọn hắn đều là biết đến đừng nói bốn tôn cho dù là tại nhiều mấy vị bọn hắn cảm giác đều rất treo dù sao diêm la điện chiến tích đặt ở châu đó đ ỉ n h tiêm chiến lực từng cái tựa như yêu nghiệt trừ cái đó ra thần bí diêm vương một mực không có xuất thủ bọn hắn luôn cảm giác diêm vương hẳn là một vị chân tiên hơn nữa còn là thực lực không kém chân tiên có lẽ là bởi vì một ít chuyện từ đó ngủ say rất nhiều trí tôn nói chuyện cũng không có có thể che giấu cho nên phong ra bốn vị trí tôn đều nghe được khi bọn hắn phong trần phía sau có diêm la điện thời điểm bốn người nhún mày màu đen giáp dạ dày vị kia trí tôn sắc mặt lạnh lẽo lạnh giọng nói ra chỉ là một cái diêm la điện liền để các ngươi sợ hai thành cái dạng này hạ giới quả nhiên không có kiến thức khó trách đều là một đám phế vận hạ giới người là như vậy phong hào n g ư ờ i cu n l d không cần thiết nói như vậy nếu là làm bị thương hắn nhóm làm sao bây giờ một vị khác trí tôn trầm trọc khiêu khích nói lời này vừa nói ra tất cả cổ đại trí tôn đều nổi giận hạo đáng khí cơ lập tức phun ra ngoài chấn động tiên h địa để không ít người vì đó biến s á c cho dù là vị kia màu đen giáp dạ dày trí tôn cũng là như thế hơn hai mươi vị cổ đại trí tôn nổi giận trang diện kia không thể tưởng tượng dù sao những này ngày xưa đều là đại đế dù là tự chém một đao k h í tức cùng uy áp đều vẫn là trí tôn ngao thương khiến cái này ra hỏa ngầm miệng ta không muốn đang nghe những con ruồi này tại bên thai ta xảo lai xảo khứ ảnh hưởng ta cùng ta tốt đường ca giao lưu nói đằng sau phong trần ý vị thâm trường nhìn xem phong thiên phong trần ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi cho rằng ngươi vẫn là năm đó phong ra t h ầ n tử muốn cho ta ngầm miệng thật sự là không biết nghe được lời nói này màu đen giáp dạ dày trí tôn nội t r ư ờ n g phong trần trong miệng cùng m a n g lấy nhưng mà ngay tại hắn mắng một nửa thời điểm một thân ảnh đột nhiên đi vào trước mặt của bọn hắn ánh mắt l ạ n h leo sát cơ tứ phía kinh khủng uy áp để bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi phảng phất trực diện chân tiên thật giống như trước mặt liền đứng đấy một vị tiên lukờ na ho màu đen giáp dạ dày trí tôn trong lòng giật mình ngao thương tốc độ quá nhanh nhanh đến bọn hắn đều chưa kịp phản ứng mà lại bốn phía qnz không có ba động lan tràn thật giống như thuấn gian di động không có bất kỳ cái gì không gian ba động liền đến đến trước mặt của bọn hắn chết ngao thương giận tí mặt một bàn tay trực tiếp đánh ra cẩn thận phong thiên trong lòng giật mình hướng phía còn lại ba người nhắc nhở lúc này còn lại ba người qnz nhao nhao bừng tỉnh có thể trở thành trí tôn đều không phải là loại lương thiện mặc dù trước đó bị hù dọa nhưng là phản ứng của bọn hắn tốc độ qn dê rất nhanh trong nháy mắt phát động thần thông bí thuật liên thủ hướng phía ngao thương o à n h kích mà đi ngao thương không có chút nào để ý tới như là trước đó bình một tiếng màu đen giáp dạ dày trí tôn trực tiếp bị một bàn tay trục chết nhục thân nổ nát vụn hóa thành một mảnh huyết v ụ thần hồn cũng không có cách nào còn sống liên tiếp nhục thân trực tiếp bị trục chết làm sao có thể còn lại hai người bị sợ choáng váng một bàn tay chụp chết tuyệt đỉnh trí tôn cuối cùng là làm sao làm được phong thiên cu n ở dê cứng lại ở đó sắc mặt cứng ngắc trong lòng có một loại dự cảm bất t ư ở n g phong trần còn có sau lưng của hắn diêm la điện tựa hồ không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy chuyện mát h ả i não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm năm mươi bốn tương lai thân hai mươi đông đảo cổ đại trí tôn mỹ mắt trực n g h ả mặc dù sớm có biết được đối phương hạ tràng nhưng nhìn đến một vị tuyệt đỉnh trí tôn tựa như là côn trùng bị trục chết bọn hắn vẫn còn có chút trong lòng rốn sợ có thể trở thành trí tôn tồn tại thiên phú tất nhiên không kém cũng coi là một tôn yêu nghiệt nhưng là đối mặt với càng thêm yêu nghiệt tồn tại bọn hắn liền có vẻ hơi bất lực thật giống như câu cách ngôn kia thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cùng là trí tôn lại là ngày đêm khác biệt ngao thương quá mức cường thế mà lại thực lực quá mức cường đại tuyệt đỉnh trí tôn nói chết thì chết trong trước mắt liền vẫn lạc cái này khiến phong ra hai vị trí tôn lập tức hoảng hồn nhìn về phía ngao thương ánh mắt tràn đầy sợ hãi không còn có lúc trước như vậy kiều căng khinh người ầm ầm ngao thương không có cho hai người cơ hội nói chuyện như là trực tiếp không có sai biệt một bàn tay trực tiếp c h ụ c chết không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n hai vị trí tôn thật giống như côn trùng nhục thân tính cả lấy thần hồn trực tiếp hủy diệt hóa thành một mảnh huyết vụ nhìn xem mình tới ba vị trí tôn trực tiếp vẫn lạc phong thiên trầm mặc sự tình phát triển tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn hạ giới mặc dù chỉ có một vị trí tôn nhưng là thực lực cường đại đáng sợ mà lại cái này đem gần thời gian hai năm phong trần tựa hồ qnz không có hắn dự liệu như vậy lẫn vào rất thảm ngược lại lẫn vào rất tốt ẩm ẩm mấy đạo khí thế khủng bố xuất hiện ba tôn đại thành thể chất còn có trường sinh trí tôn trong nháy mắt đi vào phong trần bên người không chút nào che giấu lấy tự thân u y áp hướng phía phong thiên c h ấ n áp tới mà lại bọn hắn đứng tại phong trần bên cạnh tựa hồ lấy phong trần vi tôn lại là một vị trí tôn hơn nữa còn là một vị cự đầu trí tôn phong thiên m ỹ mắt c u ồ n loạn chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô nội tâm một loại cực độ cảm giác nguy hiểm lan tràn đến toàn bộ một cố khí lạnh từ lòng bàn chân lan tràn đến đỉnh đầu hắn luôn cuống c h i ệ t để không có trước đó như vậy tự tin c q n ở d ê không có trước đó như thế nắm chắc phần thắng hết thể hết thể tựa hồ tan thành bọn nước vốn cho rằng có thể trưởng k h ố n g phong trần có thể chu sát phong trần hiện tại xem ra cái gọi là trường không chỉ là một chuyện cười hãn tựa như một tên hề đồng dạng tại sân khấu ở trong biểu diễn để phía dưới phong trần bọn người buồn cười thiếu chủ những cái kia ẩm ý côn trùng đã giải quyết ngao thương đi vào phong trần trước mặt cung kính nói thấy thế phong trần cười nói ra đã giải quyết vậy liền để ta đến tiễn ta cái này đường ca đoạn đường trong l g ô n ngữ phong trần một cước bước ra một luồng khí tức kinh khủng lan tràn mặc dù chỉ là một vị chuẩn đế nhưng là khí tức lại là cực kỳ kinh khủng tựa như trí tôn không thể so với những cái kia trí tôn kém bao nhiêu chuẩn đế phong thiên trong lòng nhảy một cái con ngươi co vào trong lòng khiếp sợ nhìn xem phong trần hắn nhớ phong trần tới hạ giới thời điểm mới bất quá chân vương ngắn ngủi thời gian hai năm phong trần tu vi vờ ơ y ma có thế nhảy lên tới loại trình độ này từ chân vương đột phá đến chuẩn đế không phải nói hạ giới tài nguyên thiếu thốn vì cái gì phong trần thời gian hai năm có thể vượt ngang thánh cảnh phong thiên trong lòng c h i nhỏ thời gian hai năm muốn từ chân vương đến chuẩn đế trừ phi có nghịch thiên cơ duyên tỉ như cường giả thể hồ quán đỉnh như vậy có thể nhất phi trùng tiên cho dù là phổ thông phạm nhân cũng có thể trong nháy mắt đạt tới chuẩn đế cảnh giới trừ cái đó ra muốn thời gian hai năm từ chân vương đến chuẩn đế cho dù là tại tiên vực đều khó mà làm được liền xem như tiên vương đỉnh tiêm thế lực đạo tử cũng vô pháp làm được mặc dù trấn kinh tại phong trần tu sĩ bất quá nhìn thấy chỉ là phong trần một người đ ộ n g thủ phong thiên mặt ngoài mặt không đổi màu nhưng là trong nội tâm lại là cực kỳ cao hứng một vị chuẩn đế động thủ với hắn đây không phải là muốn chết nói thế nào hắn đều là cự đầu trí tôn giết một vị chuẩn đế còn không đơn giản muốn chết phong trần mặc dù không biết ngươi như thế nào thời gian hai năm từ chân vương đến chuẩn đế nhưng là chỉ có chuẩn đế cảnh giới ngươi dám động thủ với ta đó chính là thiêu thân lao đầu vào lửa lấy trứng trọi đá phong thiên k h ẽ quát một tiếng một đạo kinh khủng thần lực lan tràn mà ra đại đạo huanh minh đại đạo phảng phất thực chất hóa đ ầ y trời thế giới hóa thành ngàn vạn trật tự thần liên hướng phía phong trần trấn áp tới xích thần đại diện cho trật tự đại đạo phảng phất cùng xà loạn vũ uy áp kinh người mang theo khí tức kinh khủng phong phong thiên khẽ quát một tiếng phong ra thần thuật thi triển đ ầ y trời xích thần đại diện cho trật tự đại đạo mang theo cường đại phong ấn chi lực hướng phía phong trần mà đi giết ngươi đầy đủ phong trần thần sắc như thường không có bất kỳ cái gì thần thái một cái tay trực tiếp lô ra lòng bàn tay ở trong phảng phất tẩn chứa một vùng vũ trụ tinh hà sinh diệt vạn linh khôi phục ầm ầm ngàn vạn trật tự thần liên đi vào kình thiên cự thủ trước mặt phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình trói buộc giống như là có lấp kín tường cản ở trước mặt bọn họ nửa bước khó đi không gian lực lượng phong thiên trong mắt lóe lên một vòng dị sắc h ư lạnh một tiếng không gian cũng như thế nào phong thiên thần công vạn vật đều có thể phong ấn huống chi là không gian lực lượng cũng ngay lúc đó phong thiên toàn vẹn giật mình hắn phát hiện di vãng mọi việc đều thuận lợi phong thiên thần công vờ ơ y ma mất hiệu lực xích thần đại diện cho trật tự đại đạo vờ ơ y ma dần dần tiêu tán đây là một cái cực kỳ khủng bố sự tình xích thần đại diện cho trật tự đại đạo kia là đời đời bất hủ không có khả năng trực tiếp tiêu tán ầm ầm kinh thiên cự thủ một bàn tay đánh vào phong thiên trên thân lực lượng cường đại bắn ra phong thiên hơi đỏ mặt phun ra một ngụm máu tươi lồng ngực càng là nổ nát vụn lộ ra bên trong tựa như thần cốt xương cốt khó có thể tin đám người há to miệng chuẩn đế vỡ ơ ý mà có thể thương tổn được trí tôn điều này có thể sao phải biết trí tôn giết chuẩn đế quá đơn giản một ý niệm liền có thể chu sát mà phong trần bất quá là chuẩn đế lại có thể thương tổn được trí tôn mà lại phong thiên còn là một vị cự đầu trí tôn cái này khiến đám người cảm thấy không thể tin diêm la điện người quả nhiên đều là một đám quái vật một đám yêu nghiệt đông đảo cổ đại trí tôn trong lòng m a n g to cùng những quái vật này tại một giới thật sự là hủy khuất bọn hắn những người này chuẩn đế có thể thương tổn được c ự đầu t r í tôn đây cơ hồ chuyện không thể nào diêm la điện làm được cái này khiến bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi a ngươi ngược lại là có chút g i ả i tiến bất quá chỉ thế thôi phong thiên hét giận dữ khí tức kinh khủng triệt để nở rộ mà ra thiên địa dung chuyển toàn bộ vũ trụ đều tại dê lên dỉ đều tựa hồ bởi vì phong thiên cường đại mà chấn động giờ khắc này phong thiên triệt để tách ra c ự đầu chí tôn thần uy ầm ầm c h u ẩ n đế cùng chí tôn vẫn là tranh l ệ n h quá nhiều trực tiếp phong thiên trực tiếp sở dĩ bị làm bị thương cũng chỉ là bởi vì hắn khinh địch thôi lúc này hoàn toàn tiến vào chăm chú trạng thái phong thiên trở nên cực kỳ đáng sợ kinh thiên cự thủ trực tiếp đánh nát sau đó lấy ngày càng ngạo nghệ tư thái hướng phía phong trần n g h i ề n ép m à tới thấy thế phong trần thần sắc bình tĩnh không có cái gì ngoài ý muốn c h u ẩ n đế cùng chí tôn tranh l ệ n h vốn là lớn húng chi đây là một vị cự đầu chí tôn nếu là hắn tại cảnh giới này có t h ể giết cự đầu trí tôn vậy liền thật thiên phương dạ đàm dù là thời không đạo thể tại thiên, n g ư ờ h tiên cu n l d không thể nào làm được thật giống như chân long nhất tộc bọn hắn có thể chém giết c h â n tiên nhưng là vậy cũng chỉ là phổ thông c h â n tiên tuyệt đỉnh liền có thể chống lại tương lai thân phong trần không do dự thi triển thi triển tương lai thân một đạo không người nhìn thấy trường hà từ phong trần phía sau dâng lên quán xuyên từ xưa đến nay một thân ảnh từ trường hà ở trong bay ra Dung n h ậ phong trần hoàn toàn có thể để ngao thương bọn hắn xuất thủ đánh giết phong thiên bất quá hắn không muốn làm như thế hắn muốn đích thân nghiền ép phong thiên muốn để hắn cái này tiện nghi đường ca minh bạch dù là hắn không phải phong gia thần tử hàn lịnh nguy hển cũng có thể nghiền ép hắn ầm ầm tương lai thân dung nhập bản thân phong trần khí tức đột nhiên tăng mạnh trong nháy mắt bước vào trí tôn cảnh nhất thời ca cờ cựa n ở dê ra rung động trong lòng trên mặt tràn đầy trấn kinh bọn hắn không thể nào hiểu được phong trần là thế nào làm được vỡ ơ y ma có thế trong nháy mắt bước vào trí tôn cảnh chẳng lẽ nói lúc trước hắn đều tại che giấu cảnh giới của mình hiện tại mới là phong trần chân chính cảnh giới vẫn là thuyết phục qua mỗi loại bí pháp cưỡng ép tăng lên tu vi của mình nhưng là cũng không đúng nếu như thông qua bí pháp cưỡng ép tăng lên bọn hắn vẫn có thể cảm giác được đại đạo độ phù hợp sẽ không hoàn mỹ dù sao đây không phải lúc đầu lực lượng mà bây giờ bọn hắn cảm giác được phong trần lực lượng cực kỳ hoàn mỹ đại đạo hoàn mỹ phù hợp không có một tia không phù hợp cảm giác đây không có khả năng phong thiên n ầ m nhẹ bất quá thời gian hai năm phong trần như thế nào làm được chân vương tăng lên tới trí tôn cảnh không phải nói hạ giới một thế chỉ có một vị trí tôn xuất thế chi? hắn cũng có thể cảm giác được hạ giới một thế này trí tôn còn không có xuất thế đại biểu cho phong trần cũng không phải là thông qua hạ giới trở thành trí tôn đã không phải thông qua hạ giới trở thành trí tôn như vậy phong trần lại là dùng cái gì biện pháp bước vào cảnh giới này bị pháp vậy cũng không có khả năng bởi vì dòng sông thời gian là bị che chắn đang ngồi cường giả đều không có cảm ứng được chỉ là cảm giác được phong trần thực lực đột nhiên tăng lên làm sao tăng lên bọn hắn không biết ẩm ẩm phong trần buộc phát ra kinh khủng mỹ áp c ỗ uy thế này chấn thiên nhất địa ngay cả ngao thương đều kém xa tít tắp phảng phất một bàn tay tiếp có thế đập diệt một cái thế giới bước vào tiểu thành thời gian đạo thể phong trần chiến lược đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ phảng phất chấp trưởng hết thảy thời gian không gian hai đại trí cao phát tắc tại hắn một ý niệm vê anh phong trần một bàn tay trực tiếp đánh ra bàn tay khổng lồ thật giống như toàn bộ thế giới thương lan giới đại đạo đều đối với hắn thần phục hóa thành hắn tự thân lực lượng bình một tiếng phong thiên cũng không có bị trục chết bất quá cu n ở dê cực kỳ thê thảm nhục thân trực tiếp đập diện chỉ còn lại một tia thần hồn trong c h ư ớ c mắt phong thiên thân hình khôi phục sắc mặt tái nhận có chút sợ hãi nhìn xem phong trần không thể địch lại năm đó ngươi không phải là đối ta rất bất mãn không phong ả cảm cảm i ngươi thực lực của mạnh mẽ hơn ta, cảm thấy ta, thấy hơn h p gia thiên ầ n cường tử trí vị g ả tự cho mình là. Hiện tại ta cho cơ hội này. Phong trần khẽ quát một tiếng, lấy tay t cho cho cơ mình Hiện hội Phong khẽ hướng phía phong h mà ngươi này. là. lấy i ra, mà đi. Phong. Chấn. phong thiên trong lòng bồi dối vội vàng sử dụng phong thiên thần công xôi trào thần lực phun ra ngoài hóa thành hai đạo lực lượng trấn phong thiên điện không cách nào ngăn cản phong trần lực lượng phảng phất cao hơn mấy cấp độ phong thiên phong ấn thần lực trực tiếp bị xé n ư ớ giống như là giấy căn bản là không có cách chống lại n ă m đó dựa vào cái gì ngươi có thể trở thành thần tử cũng bởi vì ngươi thiên phú cao ngươi có trí cao thiên phú hư vô thần đồng không sai thiên phú xác thực cao hơn ta nhưng là ta lúc đầu thiên phú q n ở dê không kém ngươi nhiều ít mà lại đã sớm trí tôn cảnh mà lại thần tử chi vị vốn chính là ta nếu không phải ngươi xuất hiện nếu không phải phụ t h â n ngươi ta có làm sao có thể trở thành người khác cho cười phong thiên đoán đ ộ c nhìn xem phong trần quát lạnh một tiếng lúc đầu hắn trở thành phong gia thần tử hảo hảo nhưng là bởi vì phong trần vừa xuất thế có trí cao thiên phú hư vô thần đồng vị trí của hắn trực tiếp cưỡng ép bị tước đoạt chuyện này đã để phong thiên canh cánh trong lòng dựa vào cái gì chỉ bằng thiên phú của ta cao hơn ngươi thực lực bây giờ so với ngươi còn mạnh hơn ngươi so ta sống lâu ba trăm năm q n ở d ê không có gặp ngươi có cái gì tiến bộ hai mươi năm trước ta mới vừa vặn xuất sinh mà ngươi đã sớm trí tôn cảnh hiện tại hai mươi năm trôi qua ta đã là trí tôn cảnh mà ngươi vẫn là trí tôn cảnh ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì không có tư cách trở thành thần tử phong trần hư lạnh một tiếng một cái tay đập diệt phong thiên thần hồn trực tiếp bắt lấy phong thiên thần hồn hai mắt mắt thấy phong thiên trong tay vận chuyển siêu hồn thần thuật nhàn nhạt nói ra thần tử c h i vị ta chưa hề để ý dù là các ngươi thật cưỡng ép để cho ta tỏng thần tử dưới vị trí đến ta c q n ở dê sẽ không để ý chỉ là các ngươi không nên vì củng cố địa vị của mình đem chúng ta một mạch người đuổi tận giết tuyệt cho dù là trong tộc trưởng lão trong tộc hài đồng đều không có bông tha phong trần lúc ấy vì cái gì thảm như vậy chỉ còn lại tuyết di một người làm bạn đi vào hạ giới vì cái gì trong tộc trưởng lão cùng lão quái vật cũng không hề động thủ đều không có xuất thủ che chở lúc đầu lấy phong trần thiên phú chỉ cần có trong tộc lão quái vật che chở dù là phong hàn tại cưỡng ép cũng không trở thành luân lạc tới loại trình độ này đó là bởi vì cùng phong trần một mạch lão quái vật đều bị huyết tẩy chỉ cần là thân cận phong trần một mạch bất luận kẻ nào đều là một cái hạ tràng đó chính là g i ế t mà lại bọn hắn động thủ rất nhanh tại tất cả mọi người bất ngờ tình huống phía dưới trực tiếp liên hệ ngoại giới c ư n g giả vây giết trong tộc lao quái vật nhóm tại tàn sát của bọn họ phía dưới phong gia tổn thất hơn phân nửa chiến lược thử vong cường giả nhìn thấy mà giật mình nhiều vô số kể chỉ là phong hàn một mạch căn bản không thể nào làm được cho nên phong trần một mực hoài nghi cha mình tử vong có lẽ cùng phong hàn một mạch có quan hệ vị kia xuất thủ tiên vương chưa hẳn không phải là bởi vì phong hàn bọn hắn nguyên nhân bởi vì quá kỳ quái không có cường giả tương trợ phong hàn một mạch căn bản không có khả năng huyết tẩy phong thiên bọn hắn nhất mạch kia dù sao lúc trước hơn phân nửa lao quái vật đều là ủng hộ bọn hắn cho nên vì làm rõ ràng trần tướng phong trần siêu hồn phong thiên chính là muốn thông qua phong thiên trong trí nhớ tìm tơ ý những này trần tướng ông trong chốc lát phong thiên ký ức tựa như như đèn kéo quân không ngừng ở trong mắt phong trần lấp loé mà qua mà lại tựa hồ bởi vì chạm đến phong thiên ký ức nguyên nhân phong hàn giấu ở phong thiên thần hồn thần n i ệ m phát động nhất thời một luồng khí tức kinh khủng lan tràn mà ra cái này một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ chính là chân chính tiên trực diện cái này một cỗ khí tức cho dù là trí tôn cu n ở l z cảm thấy thật sâu cảm giác c áp bách phảng phất p h à m nhân trực diện thần linh không tự chủ được kính sợ không đến bao lâu phong hàn thần nghiệm khôi phục một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh đứng lặng ở trên trời sao khí tức cường đại tựa như vương dương để đông đảo cường giả cảm thấy tim đập nhanh cảm thấy bất lực giống như là một chiếc thuyền con tại vương dương b i ế n ca tràn đầy cảm giác bất lực phong trần phong hàn một khôi phục khi hắn nhìn thấy phong trần về sau biến sắc đang chuẩn bị xuất thủ lúc này từ cổ tinh chỗ một đạo cánh tay hoành không mà ra nhẹ nhõm bắt lấy phong hàn thần nghiệm trong chốc lát bình một tiếng Phong hàn thần niệm ẩm ẩm chuẩn tiên vương thần nghiệm trong nháy mắt hồi phi yên diệt tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết là từ phong thiên thần hồn chỗ có một đạo kinh người thần n i ệ m khôi phục đạo này thần n i ệ m cực kỳ kinh khủng ngay cả cổ đại các trí tôn đều cảm thấy tự thân nhỏ bé bọn hắn giống như là sâu kiến ngưỡng vọng thương thiên không cùng một đẳng cấp tồn tại không phải một cái chiều không gian tồn tại dù chỉ là một đạo thân nghiệm bọn hắn đều cảm giác đối phương nếu là muốn giết bọn hắn chỉ là một ý niệm nhưng mà chính là như thế một cái cường đại thân nghiệm đột nhiên bị xóa đi tốc độ nhanh chóng để bọn hắn cảm thấy chấn động Hiện nhiên, thủ khủng chân thiểu chạy không kia giả, tiên tối cũng cường xuất vị kỳ cực được. là là bố diêm la điện quả nhiên có tiên dạng này thần nghiệm đều bị trong nháy mắt xóa đi xuất thủ vị kia đến tột cùng là cái gì cấp độ cường giả cảm giác không phải phổ thông chân tiên còn tốt lúc trước không cùng vạn cổ sơn những tên kia đồng dạng xuất thủ nếu không hạ t r à n g khó có thể tưởng tượng cái này phong gia đã thua à bốn vị trí tôn căn bản không đáng chú ý cũng không biết có hay không chân tiên xuất hành khó mà nói có khả năng có chân tiên xuất thủ nghe bọn hắn đối thoại cái kia phong thiên địa vị tựa hồ rất cao tựa như là phong trần về sau thần tử tại phong gia địa vị hẳn là rất cao thượng hiện tại có nguy hiểm tính mạng phong gia không có khả năng bỏ mặc chân tiên hẳn là sẽ xuất thủ cũng không biết cấp bậc kia tồn tại đến tột cùng là cái dạng gì chân tiên xuất thủ thương lan giới chịu nổi cổ đại trí tôn bị dọa đến gần chết bọn hắn vốn cho rằng tự thân tại thương lan giới đã vô địch trừ phi có người trở thành trí tôn mới có thể cùng bọn hắn chống lại ai biết gần nhất xuất hiện quái vật một cái so một cái kinh khủng trí tôn tầng tầng lớp lớp thậm chí có tiên cấp độ xuất thủ khó có thể tưởng tượng chiến trường cho dù là bọn họ những n à y cổ đại trí tôn tại song phương trước mặt phảng phất đều giống như sâu kiến cực điểm thăng hoa hữu dụng không không có tác dụng gì hiện tại đã đến trí tôn không bằng chó thời đại trí tôn đều không được huống chi bọn hắn những n à y cổ đại trí tôn nguyên bản một chút cổ đại trí tôn còn muốn phát động hắc cám náo động tại thành tiên lộ mở ra thời điểm khôi phục tự thân liều một đợt hiện tại bọn hắn đều sợ liều cái truy tại loại trường hợp này đậu thủ đây không phải là tìm đường chết thật lâu qua đi phong trần triệt để đem phong thiên thần hồn lục x o á t xong phong thiên cả đời kinh lịch phong trần đều đã biết được thiên huyền đạo tông thanh ngọc tiên vương phong trần mướn g mày phong thiên chỉ hiểu được sự tình không coi là nhiều hắn cũng chỉ là đại khái rõ ràng đến tột cùng là ai ở sau l ư n g dở trò thiên tuyển đạo tông tiên vực một cái bất hủ thế lực trong tông môn cường già đông đảo có hai vị tiên vương chiếm cứ tại tiên vực bên trong là một phương tiếng t â m lừng lây thế lực lớn mà động tay người gọi là thanh ngọc tiên vương mấy cái kỷ nguyên trước đó bước vào tiên vương đạo quả cường giả chu sắt phong trần người của phụ thân cũng chính là vị này thanh ngọc tiên vương xuất thủ mà lại căn cứ phong tiên ký ức cũng không phải là phong hàn tìm tới thanh ngọc tiên vương mà là thanh ngọc tiên vương tìm tới phong hàn dự định hợp tác với hán chu sắt phong trần phụ thân sau đó để phong hàn trưởng khống phong ra bằng không dù là phong hàn có chuẩn tiên vương thực lực cũng khó có thể cùng tác. tiên vương khó thể hợp、tác. mặc dù chỉ là kém một chữ nhưng là tại tiên vực cả hai thực lực cùng địa vị đều là ngày đêm khác biệt tiên vực chuẩn tiên vương rất nhiều nhưng là tiên vương số lượng cũng rất ít một cái kỷ nguyên đều chỉ có thế xuất hiện số tôn d á n g vẻ chỉ bất quá cái này thanh ngọc tiên vương tại sao muốn cùng phong hàn hợp tác lấy thực lực của hắn muốn phong hàn trở thành phong gia gia chủ còn không phải dễ dàng mà lại thanh ngọc tiên vương tại kiên kỵ cái gì cho nên không dám ra mặt cái này khiến phong trần cảm thấy có chút kỳ quái phong gia tại tiên vực kỳ thật không tính mạnh dù sao không có tiên vương thế lực cũng không tính là quá mạnh thế lực mà lại thanh ngọc tiên vương bọn hắn đang tìm kiếm cái gì phong gia có đồ vật gì là bọn hắn cần có sao phong trần trong lòng âm thầm nghĩ tới thanh ngọc tiên vương chu sát phong trần phụ thân về sau sau đó phái ra một chút cường giả phụ trợ phong hàn để hắn huyết tẩy phong thiên một mạch sau đó trở thành phong gia gia chủ làm nhiều như vậy thanh ngọc tiên vương chỉ có một cái điều kiện đó chính là tại phong gia tìm kiếm một vật vật này đối với thanh ngọc tiên vương tựa hồ việc quan hệ trọng yếu bất quá là thứ gì phong thiên cũng không biết tựa hồ chỉ có phong hàn mới biết được mặc dù đã giải khai một cái bí ẩn bất quá vẫn là có càng nhiều bí ẩn ở bên ngoài thanh ngọc tiên vương cách làm rất quỷ dị không quá giống là một vị tiên vương bởi vì bình thường tiên vương nếu là muốn lấy được một vật trực tiếp ra mặt là được rồi lấy phong gia dạng này thế lực căn bản không dám phản kháng chỉ có thể đối phương luôn cái gì đều trực tiếp cho bởi vì một khi c h ọ c giận tiên vương phong gia đều trực tiếp bị xóa đi phong trần ngươi x o n g đời dù là ngươi bây giờ là trí tôn lại như thế nào ngươi không cách nào tưởng tượng ra tay với ngươi người đáng sợ đến cỡ nào phong thiên cười lạnh liên tục trong mắt tràn đầy vẻ n g á n độc nhìn chòng chọc phong trần coi như ngươi giết ta lại như thế nào không cần bao lâu ngươi cũng sẽ xuống tới theo giúp ta phong thiên đã biết mình trốn không thể trốn cha mình thần nghiệm đều bị xóa đi hắn lớn nhất bảo hộ không có hiện tại rơi vào phong trần trong tay lấy hai người cựu hận phong trần căn bản không có khả năng buông tha hắn cho nên hắn có chút nghĩ thoáng mà lại hắn biết phong trần dò xét qua trí nhớ của hắn đối với cái này hắn không có chút nào e ngại đối phong trần dễ cợt ồn ào phong trần mướn g mày lòng bàn tay ở trong thần lực bắn ra mà ra tựa như tuyệt thế vô song kiếm khí trong nháy mắt đem phong thiên thần hồn ma diệt thần hồn câu diệt phong trần cái này một vị tiện nghi đường ca hoàn toàn chết đi ba mươi sáu một bên khác ở xa tiên vực bên trong phong gia tại một chỗ rộng lớn vô biên trong tiểu thế giới một luồng khí tức kinh khủng lan tràn mà ra chấn động toàn bộ thiên địa không đến bao lâu một vị trung niên đi ra sắc mặt băng lãnh trên thân tản ra một cỗ kinh khủng sắc cơ sắc ý sôi trào phảng phất muốn đem trời đều chẳng diệt khí tức chấn động không ít thân ảnh nao nhau, nhau đi ra có trí tôn cu n l d có c h â n tiên trong đó hai vị nhìn người thanh niên đi vào phong hàn trước mặt nơm nớp lo sợ nói ra tộc trường chuyện gì xảy ra hai người này đều là trần tiên chính là phong gia nội tình bất quá bây giờ bọn hắn nơm nớp lo sợ không dám đụng vào phong hàn lửa giận hiện tại phong hàn giống như là một cái sắp núi lửa bộc phát nếu là chạm đến lửa giận của hắn không chừng muốn bị hắn xóa bỏ phong hàn tâm n g o a n thủ lạc tại hai năm trước bọn hắn liền kiến thức qua giết tộc nhân không có bất kỳ cái gì gánh vác thiên nhi chết rồi hai người các ngươi đi với ta một chuyến phong hàn trầm giọng nói nghe đến lời này hai vị chân tiên đều có chút bị hù dọa c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương một trăm năm mươi bảy chân tiên đột kích năm mười nghe được phong thiên đã chết hai vị chân tiên đều có chút bị giật nảy mình tựa hồ không có dự liệu được sau đó sắc mặt hai người trầm xuống hỏi tộc trường thần tử không phải tiến về hạ giới chu sắt phong trần sao có ba vị trí tôn tăng thêm thần tử tại hạ giới còn có người có thế sắt thần tử trước đó không lâu hạ giới thông đạo mở ra phong thiên mang theo ba vị trí tôn tiến về hạ giới chu sắt phong trần đó cũng không phải bí mật gì bọn hắn những n à y chân tiên đều biết chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chỉ là tiến về một cái hạ giới phong thiên bọn hắn vậy mà đều chết rồi chẳng lẽ hạ giới có cường giả đỉnh cao nhưng là cái này cũng không có khả năng a hạ giới pháp tắc không được đầy đủ tài nguyên thiếu thốn chỉ có thể ra một vị trí tôn mà lại phong thiên trí tôn cự đầu cho dù là có nhiều vị trí tôn hắn hẳn là cũng không sợ mà lại phong thiên có phong hàn thần niệm bảo hộ lại thế nào khả năng chết bởi tay người khác không biết chuyện gì xảy ra bất quá phong trần chỗ hạ giới có lẽ có phong thiên giật lưu lại chuẩn bị ở sau hai người các ngươi cùng ta cùng đi một chuyến đem phong trần triệt để xóa đi phong hàn lạnh giọng nói phong thiên giật chính là phong trần phụ thân Năm đó phong gia tộc trưởng. đó ra tộc ba ấ t theo hắn vẫn lạc. Những này đã là quá khứ thức. Tốt. quá quá hắn Những khứ h vẫn này lạc. là đã i tiên nhẹ gật đầu, Hai người vị chân nhẹ họ xuất thủ h bọn tăng gật xuất t ê đầu. mươi phong hàn. Chỉ cần không cần tiên có v n g Dù là đ ố p hai ư ơ n nhiều cứng, n g giả. g có tại quét Đều đủ để n g ẩm ẩm theo phong thiên hủy diệt lần này phong gia tới bốn người đều tử vong phong trần đứng lặng tại trên trời sao nhìn phía trước thông đạo sắc mặt biến đổi mà cổ đại các trí tôn cũng không dám lên tiếng chỉ có thể chôn nờ ơ một bên hai mắt phát sáng nhìn phía trước thông đạo thần s ắ c muốn muốn vào thử muốn đi qua nhưng lại không dám dù sao bọn hắn sợ mình tiến lên phong trần trực tiếp xuất thủ làm sao bây giờ nếu là trước kia bọn hắn ngược lại là có thể không kiêng nể gì cả nhưng là thấy biết đến diêm la điện thực lực bọn hắn cũng không dám cổ đại trí tôn mặc dù cường đại nhưng là muốn nhìn tại ai trước mặt tại phong trần những người này trước mặt bọn hắn những n à y cái gọi là cổ đại trí tôn không chịu nổi một kích phong công tử lúc này chu tiên trí tôn tựa hồ nhịn không được nhìn thấy vô số năm tâm nguyện gần ngay trước mắt lại không cách nào cất bước tiến lên cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu đối với cái này chu tiên trí tôn cực kỳ cung kính hướng phía phong trần kêu một tiếng dũng sĩ a còn lại cổ đại trí tôn trong lòng đối với chu tiên trí tôn giơ ngón tay cái lên bọn hắn cũng nghĩ ra miệng nói chuyện hỏi phong trần nhưng là đằng sau n g h ĩ n g h ĩ có chút thật không dám dù sao phong trần đại t h ủ còn ở bên ngoài một bên nếu như phong trần không muốn thả bọn họ đi đâu đối với cái này bọn hắn đều không dám nói chuyện sợ phong trần trực tiếp xuất thủ sự tình gì phong trần nhìn thoáng qua chu tiên trí tôn thản nhiên nói thành t i ê n lộ chu tiên trí tôn do dự một chút cũng không dám nói bọn hắn muốn đi qua chỉ là để một câu thành t i ê n lộ thành t i ê n lộ chính là các ngươi tất cả mọi người cơ duyên như muốn đi ra ngoài các ngươi tùy ý ta phong trần sẽ không ngăn cản phong trần thản nhiên nói hắn cùng những n à y cổ đại trí tôn không cựu không đoán mà lại qnz không có nhiệm vụ bọn hắn đã muốn rời đi nơi này tiến về tiên vực phong trần đương nhiên sẽ không ngăn cản bởi vì ngăn lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa qnz không có bất kỳ cái gì lợi ích cùng dạng này còn không bằng thả bọn giá hỏa này rời đi cảm ơn phong công tử chu tiên trí tôn lập tức đại hỷ hướng phía phong trần đi một cái lễ sau đó hóa thành một đạo quan mang hướng phía trên không thông đạo mà đi Cảm ơn phong công tử còn lại cổ đại trí tôn cu n ở z nhao nhao mở miệng nói kinh h ỉ như liên cổ đại các trí tôn trong chớp mắt buộc phát ra tự thân khí tức phảng phất khôi phục được năm đó đại đế thơ ý điếm giống như là từng vị thần chỉ hướng phía trên không thông đạo mà đi thiếu chủ chúng ta muốn đi qua ngao thương chỉ vào trên không thông đạo nói hiện tại tiên vực thông đạo đã mở ra tại thương lan giới bọn h ắ n diêm la điện đã sớm vô địch mà lại tại thương lan giới loại này hạ giới pháp tác không được đầy đủ bọn hắn khó mà tiến bộ đối với cái này ngao thương nghĩ tiến về tiên vực hắn muốn thành tiên chờ một chút đi đoán chừng không lâu phong ra những người kia hẳn là sẽ tìm tới cửa hơn nữa còn có một ít chuyện trù bị đang chờ một đoạn thời gian chúng ta tại g i ế t vào tiên vực phong trần ánh mắt thâm thúy phảng phất xem thấu toàn bộ hư không một bên khác đông đảo cổ đại trí tôn rời đi thương lan giới nhìn xem chung quanh mênh g ô n g hỗn độn nhìn phía xa lớn nhất thế giới trong mắt tràn đầy cuồng hỉ phía trước thế giới kia vô cùng minh ông thương lan giới ở trước mặt của hắn tựa như một cái tinh cầu cùng bùi bặm so sánh căn bản là không có cách bằng được mà lại xuyên qua thương lan giới không có thương lan giới đại đạo bao trùm đám người cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thậm chí đ ỉ n h trệ nhiều năm cảnh giới tựa hồ cũng có chút b u ô n g l ỏ n g hấp thu hỗn độn linh khí thương thế của bọn hắn đều có chút chuyển biến tốt đẹp nhưng mà còn không có đợi đám người vui vẻ ba đạo như v ư ợ t sâu biển lớn phảng phất thế giới thân ảnh từ đằng xa đi tới ba người khí tức đều cực kỳ đáng sợ trấn áp từ xưa đến nay phảng phất đứng lặng tại dòng sông thời gian bên trên bất hủ bất diệt ba vị chân tiên chân chính bất hủ giả trường sinh người trí tôn cảnh là có thọ nguyên hạn chế nhưng là bước vào chân tiên vậy liền không có bất kỳ cái gì thọ nguyên hạn chế chỉ cần không bị người giết t h ầ n hồn không bị diệt bọn hắn đều có thể đời đời bất hủ tộc trưởng cái này tựa hồn là hạ giới cổ đại trí tôn một thanh âm vang lên thanh âm tuy nhỏ lại mang theo to lớn uy nghiêm tựa như thiên đế khiến lòng người giật mình bắt bọn họ tới thanh âm vừa mới vang lên cổ đại c á c trí tôn cảm nhận được một cố vô thượng vĩ lực của tới còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng bọn hắn đã bị bắt siêu hồn xem bọn hắn có hay không tin tức liên quan tới phong trần phong hàn đứng c h ắ p tay sắc mặt đ ạ m mạc ngay vậy còn lại hai vị chân tiên trực tiếp mở ra siêu hồn đại pháp ulg không có chờ những này c ổ đại trí tôn nói chuyện giống như là căn bản không quan tâm những này c ổ đại trí tôn tính mệnh tộc trường có phong trần tin tức bất quá tin tức cũng không hoàn toàn từ tin tức của bọn hắn ở trong biết được chỉ là biết được phong trần đến từ một cái diêm la điện thế lực cường giả không ít bất quá cũng không có chân tiên tin tức nhưng là diêm la điện có tiên tộc trường ngươi thần nghiệm chính là bị diêm la điện một vị nào đó cường giả chu sát mà thần tử cũng là bị phong trần giết chết nghe được tin tức này phong hàn con ngươi co rụt lại hư lạnh một tiếng đây không có khả năng con ta cỡ nào thiên tư đã sớm trí tôn mà phong trần hai năm trước mới chân vương cảnh giới thời gian hai năm coi như phong trần tại người tiên c q n ở d ê không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt tới trí tôn cảnh hai năm từ chân vương bước vào trí tôn điều này có thể sao mà lại coi như phong trần thật làm được c q n ở d ê không có khả năng giết phong thiên dù sao phong thiên thế nhưng là trí tôn cự đầu a chuyện mát hải não bộ lưu m ẹ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế b ả o cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm năm mươi tám tiên đạo vô tình kiếm đáng thương không sáu mươi chúng ta qnz không tin bất quá những n à y cổ đại trí tôn thần hồn ký ức xác thực như thế một vị chân tiên bất đắc dĩ nói loại chuyện này đổi lại bọn họ qnz sẽ không tin tưởng chỉ là hiện thực bày ở trước mặt bọn hắn không thể không tin một người thần hồn ký ức là giả không có khả năng tất cả mọi người đúng không phong trần có lẽ đạt được cái gì nghịch thiên cơ duyên cái này một vị chân tiên nghĩ nghĩ thấp giọng nói nghe vậy phong hàn nắm lên một vị cổ đại trí tôn trực tiếp siêu hồn cùng từ người khác miệng biết được còn không bằng hắn tận mắt nhìn thấy không đến bao lâu xem hết tất cả cổ đại trí tôn ký ức phong hàn sắc mặt lập tức chìm xuống vậy mà đều là thật phong trần không thể lưu diêm la điện người có thể mặc kệ nhưng là phong trần phải chết xem hết ký ức phong hàn đối với phong trần sát ý đạt đến cực điểm thời tiến triển n quá a n tiên. h thực mà mức lại lực quá mức thời gian hai năm, năm liền có to lớn như thế tiến triển nếu là tại qua cái mấy năm tại qua cái trăm năm ngàn năm chẳng lẽ có thể tùy tiện giết hắn thời gian hai năm thật không lâu lắm tại bọn hắn loại tầng thứ này cường giả bên trong bất quá là mở mắt nhắm mắt thời gian nếu là khơ y động bê quan đều là vạn năm cờ ở tờ b ừ a cờ tựa như một phần một giây phong trần nhưng lại có to lớn như thế thuế biến cái này khiến phong hàn cảm thấy cực lớn sợ hãi không thể tại bỏ mặc phong trần trường thanh t i ế p nếu là tại tiếp tục xuống dưới trở thành tiên vương cũng không phải là không thể được ẩm ẩm phong hàn trên thân khí tức bộc phát những này bị bắt tới cổ đại t r í tôn triệt để nổ nát vụn thần hồn câu diện hoàn toàn chết đi trên mặt đất không thể không nói những này cổ đại t r í tôn có chút không may cũng có chút đáng thương vì tìm kiếm tiên duyên tự chém một đao hóa thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ trường tồn vô số năm đợi vô số năm về sau rốt cục chờ đến thành tiên lộ mở ra vốn cho rằng có thể tìm tới con đường thành tiên nhưng không có nghĩ đến vừa ra ngoài thương lan giới không đến bao lâu liền gặp phong hàn những người này những người này cũng là tâm ngoan thủ lạc người cũng không hỏi những này cổ đại trí tôn giống như là nhìn xem một bầy kiến hôi tùy ý siêu hồn sau đó không có giá trị lợi dụng tùy tiện liền hủy diệt ẩm ẩm ba người cũng bước tiến lên hướng phía thương lan giới mà đi tại sao khi bọn hắn rời đi một lớp đùi mịt mờ quang mang l ớ p lóe chu tiên trí tôn phức tạp nhìn phía xa hỗn độn thở dài một hơi tiên lộ vô tình thương lan giới cổ đại trí tôn dĩ vãng có hơn ba mươi vị hiện tại chỉ còn lại một mình hắn đã từng ghét nhất cổ đại trí tôn người trở thành cổ đại trí tôn sau đó lại trở thành thương lan giới cao y cụ ổ ý cụ n ở dê cổ đại trí tôn không thể không nói vận mệnh t r e o người đồng thời chu tiên trí tôn cảm giác sâu sắc bi a i tại thương lan giới bọn hắn những n à y cổ đại trí tôn cơ hồ có thể quét ngang hết thảy cao cao tại thượng tựa như thần linh rời đi thương lan giới về sau ở trong mắt người khác lại như là sâu kiến liền đối nói tư cách đều không có muốn giết cứ giết mà đây chính là tu tiên thế giới tàn nhẫn ngươi không cách nào tưởng tượng rời đi ngươi thoải mái dễ chịu khu về sau đối mặt sinh linh là cái gì cấp độ cũng không biết mình rời đi thoải mái dễ chịu khu tiến về địa phương mới lại là cái gì đẳng cấp chu tiên trí tôn nhìn thật sâu một chút thân ảnh hơi g i à n u a hóa thành một đạo thần quang hướng phía tiên vực mà đi t i ê n lộ vô tình một người độc hành ba mươi bảy ẩm ẩm thiên địa dung chuyển thậm chí phát ra tiếng rên rỉ phảng phất có được một loại nào đó quái vật khổng lồ tiến đến làm cho cả thương lan giới đại đạo đều đang r u n sợ rốt cuộc đã đến phong trần ánh mắt lấp lóe đứng lặng trên hư không thần s ắ c biến hóa trường sinh vô song bốn người các ngươi toàn bộ trở về nơi này chiến trường đã không phải là các ngươi có thể tham dự nghe được phong trần lời nói này trường sinh trí tôn mộng tiên cổ cố vô song lý thanh liên bốn người sắc mặt đều có chút tạm đạc a đúng vậy a tiếp xuống chiến trường bọn hắn đã không thích hợp bọn hắn có thế cảm giác được lần này đối đầu địch nhân chính có chống cường được cái Cho cũng coi cự chân chính chân cách chống c thuyết không phải hắn thể hắn không mạnh nhất sinh như thế, như hắn nhưng không thượng trí trí trong truyền tiên, bọn dạng này bọn bốn người trong trường tôn tôn tiên, vẫn là không cách nào chống lại. Tôn là là là là là là là lại. mặt mặt giả, giúp gì. đầu, Đối với đối với đã đỡ. đã đỡ dù ở ẩm n thận. Bốn người nói này về sau, trực tiếp lưu lời rời lại đi. sau, về ẩm đại đạo dung chuyển nguyên bản tại vô ngân tinh không phía trên thông đạo trực tiếp bị xé nứt theo sát ba vị trí cao vô thượng thân ảnh cất bước tiến đến ba người tựa như đỉnh thiên lập địa cự nhân toàn thân còn quấn toàn thân thần quang khí tức cực kỳ kinh khủng ngôn ngữ khó mà hình dung phảng phất tự thân chính là một cái thiên địa tự thân chính là một cái thế giới mang theo mênh mông vĩ lực thậm chí thương lan giới thương thiên tại ba vị diện trước tựa hồ cũng không đáng chú ý phảng phất không cùng một đẳng cấp tựa như thần linh dáng vẻ trang nghiêm thần thánh không thể xâm phạm phong hà ngươi rốt cuộc đã đến ta chờ ngươi đã lâu phong trần đứng c h ắ p tay t h ầ n s ắ c bình tĩnh mặc dù chỉ là trí tôn cảnh nhưng là không chút nào bị ba người uy áp ảnh hưởng đến cái này khiến ba người cảm thấy cực kỳ kinh ngạc trí tôn người đến đ ỉ n h phong mà chân tiên đã thuế biến trở thành tiên đã đã vượt qua nhân đạo sinh linh cấp độ thuế biến đã đạt đến một cái cao độ toàn mới tại chân tiên trước mặt trí tôn là không cách nào chống lại một sợi khí tức cũng đủ để chấn áp cự đầu chân tiên trừ phi là loại kiêng lịch thiên t r ù n g tộc trí tôn có thể chém giết chân tiên chỉ là bực này nghịch thiên sinh linh tại rộng lớn vô biên tiên vực đều là ít càng thêm ít mà bây giờ phong hàn bọn hắn phát hiện ở đây có cả hai ngao thương cùng phong trần mặc dù đều là trí tôn cảnh nhưng là không chút nào thụ bọn hắn ảnh hưởng người đang chờ chúng ta ta cảm thấy rất kỳ quái bất quá trí tôn cảnh ngươi vì cái gì cảm thấy có thế cùng chúng ta chống lại trí tôn cùng chân tiên trinh lệnh làm ngày xưa phong ra thần tử chắc hẳn ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng phong hàn cao cao tại thượng quan sát thương lan giới ngàn vạn sinh linh phảng phất là chúa tể mắt lạnh nhìn phong trần đám người lấy hắn cảnh giới này kỳ thật hoàn toàn có tư cách chân tiên cũng không phải là vô địch trí tôn chưa hẳn không thể chém giết chân tiên huống chi phong nam cùng phong bắt chẳng qua là phổ thông chân tiên thôi cũng không phải tuyệt đỉnh chân tiên cũng không phải cự đầu chân tiên chúng ta vì sao không có cơ hội phong trần chậm rãi mà nói cũng không nhận được phong hàn ảnh hưởng nói đến đây phong trần ánh mắt lấp lóe dị s ắ c liên tục nhàn nhạt, nhạt nói ra phong gia nam bắc hai vị này chân tiên chúng ta có thể giải quyết về phần ngươi tự nhiên có người có thể giải quyết vừa mới nói xong ngâm một đạo tiếng kiếm gieo tiếng vọng c ử u thiên thập địa vang vọng trừ thiên vạn giới một c ố khó có thể tưởng tượng phong mang từ cổ tinh bắn ra mà ra phảng phất muốn đem toàn bộ thương lan giới c h ả m diệt một kiếm xương hàn mưa y bô nờ châu chuẩn tiên vương cảm nhận được cái này một c ố kiếm khí phong hàn sắc mặt triệt để thay đổi chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm năm mươi chín phong hoa tuyệt đại một kiếm tuyết bảy mươi ẩm ẩm thiên địa dung chuyển sao trời chung quanh sao trời rơi l ạ t r ã một chút lớn tinh cảng là trực tiếp nổ tung hóa thành pháo đ ô n g ánh sáng cuối cùng trở thành cho t à n uy thế cường đại c ủ n tới không gì sánh kịp ngôn ngữ khó mà hình dung tựa như thần thoại ở trong thiên đế lâm trận c ư ờ ngâm đại để để địa sinh niệm diệt, thiên uy hủy áp có thể để cho chúng sinh một ý niệm hủy diệt, có thể để cho thể một thể n g ý vỡ vụt. một đạo tiếng kiếm gieo quay lại cựu thiên thập địa theo sát một vòng mênh mông kiếm khí từ cổ tinh châu bắn ra mà ra giống như là xuyên qua thời gian phảng phất quán xuyên dòng sông thời gian mang theo khó có thể tưởng tượng uy thế cuốn tới trong c h ư ớ c mắt lại giống là thời gian đều chưa từng có đi kiếm minh vừa mới v ă n g lên kiếm khí liền xuyên qua thời không hướng phía phong hàn chém tới tốc độ quá nhanh phảng phất thời gian đều bị dừng lại lại giống là đã sớm ở chỗ này nhanh để phong nam hai vị chân tiên đều cảm thấy kinh người một đạo kiếm khí cũng nghĩ giết ta không khỏi quá không đem ta phong ngỗ người để ở trong mắt phong hàn sắc mặt đại biến đại thủ còn quấn hoa văn phức tạp giống như là thần phụ giống như là đạo ngân lít nha lít nhít trải rộng tại đại thủ ở trong sau đó phong hàn một cái tay hướng phía kiếm khí cả hai đụng vào nhau b ộ c phát ra sắt thép va chạm thanh nhâm giống như là thần kim va chạm không thể phá vỡ Người. Cả chạm hai va chạm bạo phong á đáng t tới, thiên diệt địa. Phảng phất muốn đem thương diệt. đi địa, đem đều giới ra lan huy huy mạnh hủy phản cuốn muốn hủy năng năng muốn sợ, p t r ầ nam sắc mặt có chút mặt ó h biến、hóa. trong ngáy ắ bắn t một thần mà ra. đem vệ những quang này、uy、năng huy đều ra ra, cùng h Phong ạ m nam diệt. c phong bắc hai vị phong gia chân tiên sắc mặt biến hóa có chút không dám tin nhìn xem phong trần cho dù là chỉ là cả hai va chạm đản sinh dư ba uy năng cu n ở dê mạnh đáng sợ liền xem như bọn hắn phải giải quyết Cú n ở z cực kỳ phiền phước mà phong trần chỉ là trí tôn cảnh vỡ ơ y ma dễ như t r ở bàn tay liền giải quyết cái này khiến hai người cảm thấy không dám tin giống như là nằm mơ thậm chí phong nam còn rủi mắt một cái phảng phất muốn tại một lần xác nhận có chuẩn tiên vương tại khó trách ngươi không đi còn lưu tại hạ giới chờ ta đợi đến đến. bất quá ngươi tính toán tính sai chuẩn tiên vương cũng có khoảng cách dù là ngươi có cái này chuẩn tiên vương chiến lược tại hắn Cú n ở z không phải là đối thủ của ta phong hàn khinh thường hư không có khó có thể tưởng tượng ngạo khí quan sát phong trần đám người lúc này mênh ngông uy áp của tới khí tức so phong hàn cũng còn khủng bố hơn vô cùng kinh khủng phong mang bắt đầu tựa như giống như thủy triều c ủ a tới để đám người vì đó biến s á c bởi vì một đạo khí tức này thật là đáng sợ phảng phất giống như là kiếm đạo giáng lâm để đám người cảm thấy sợ hãi không đến bao lâu hư không hiện hiện g ậ n sóng một thân ảnh chậm rãi đi ra đi vào trước mặt mọi người nàng gánh vác lấy một thanh thần kiếm dung nhan tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành áo trắng phân phật tản ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng như là một tôn nữ đế bệ nghệ nhân g i a n uy áp c ử u thiên thập địa trấn nhiếp từ xưa đến nay nư tư áo trắng phong hoa tuyệt đại khinh thường quần hùng có người làm cho không người nào có thể quên được khí tức tuyệt thế nữ đế một kiếm t u y ế t phong trần trước đó rút đến chân tiên nhân vật chiến lực có thế chiến tiên vương có thể tưởng tượng chiến lực của hắn vỡ ơ ý ma thật là chuẩn tiên vương phong nam cùng phong bắt sắc mặt kinh hãi hắn không cách nào tưởng tượng phong trần đến tột cùng là thế nào mời được chuẩn tiên vương phải biết bực này cường giả tại tiên vực mặc dù không ít nhưng là muốn mời được chiến l ự c như vậy cũng không dễ dàng cho dù là là bọn hắn cũng khó có thể chống đỡ giết phong trần không có quá nhiều phế vật trong mắt tràn ngập sắc ý khẽ quát một tiếng trong tay xuất hiện thí thần thương hướng phía phong nam đa nhờ tờ y một bên khác ngao thương gầm nhẹ một tiếng thân hình hóa thành chân long mênh mông thân thể trấn nhiếp c ử u thiên thập địa để đám người cảm thấy hãi nhiên thuần huyết chân long khí tức nhìn một cái không sót gì trực tiếp bộc phát cuốn sạch lấy phong bắc vọt thẳng ra thông đạo bọn hắn sức chiến đấu cỡ này chiến đấu đã hoàn toàn không thích hợp tại thương lan giới đại chiến một khi mở ra mọi cử động có thể để cho toàn bộ thương lan giới hủy diệt một bên khác một kiếm tuyết động thủ kiếm quang lấp lóe xét qua giữa thiên địa trong c h ư ớ c mắt nàng đi tới phong hàn trước mặt c ư n g ép bức bách phong hàn rời đi thương lan giới ầm ầm k h í tức cường đại lan tràn ra thương lan giới chúng sinh run lẩy bẩy nơm nớp lo sợ tại mấy người kia khí tức phía dưới bất luận cái gì cái gọi là cường giả đều tựa như sâu kiến tại mọi người rời đi về sau thiên cơ lão nhân thần sắc sợ hãi phức tạp nói nhỏ lấy cuối cùng là quái vật gì a may mà ta lúc trước không có ý nghi ha hó hủy hệ nở lúc trước hắn còn muốn trưởng khống diêm la điện cảm thấy nếu như có thế trưởng khống diêm la điện về sau có thể trở thành nhân tộc một phần lực lượng như vậy dù là cùng vạn tộc khai chiến nhân tộc thực lực cũng có thể tăng lên hiện tại xem ra lúc trước chính là y nghi ha ho hủy hệ nở si tâm vọng tưởng có thực lư cờ thế na y thế lực há lại hắn một cái chuẩn đế có thế nghĩ hắn rất may mắn cũng may lúc trước kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc khuất phục về sau hắn liền từ bỏ thậm chí không chút suy nghĩ nếu như hắn cùng thái nhất thánh chủ như vậy minh ngoan bất linh đoán chừng đ à tư lâu chết đi ba mươi sáu hỗn độn chỗ hỗn độn chi khí rủ xuống vô số thế giới tựa như sáng trói sao trời lóe ra vô biên hỗn độn ở trong phong trần ngươi quá ngạm mạ bất quá là trí tôn cảnh liền muốn chém giết c h â n tiên đến tột cùng là ai đưa cho ngươi d ũ khí phong nam nhìn thấy phong trần tìm tới hắn trong lòng có chút phẫn nộ chẳng lẽ phong trần cảm thấy hắn là ngay trong bọn họ yếu nhất một cái mặc dù trước đó phong trần bạo phát đi ra khí tức rất đáng sợ mà lại giải quyết phong hàn hai người dư ba thời điểm thực lực kia có chút để hắn giật mình bất quá hắn vẫn cảm thấy mình có thế nghiền ép phong trần dù sao cảnh giới không giống một cái c h i tôn một cái là chân tiên sinh linh cấp độ cũng không giống nhau chú định cuộc chiến đấu này kết quả đã sớm kết thúc ngã mạ vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta là ngã mạ chỉ là một vị phổ thông chân tiên có cái gì đáng giá ngươi tự ngạo phong trần đối với phong nam lời nói này cảm thấy buồn cười hắn đường đường tiểu thành thời không đạo thể cứ như vậy không có mặt bài sao Chiến lực của có chống cái chân tiên tiểu nhân vật, lại còn cảm mặc chỉ cảnh, coi chiến lực cực kỳ kinh khủng. Dù chỉ là trí tôn, nhưng là cũng có thể chống hắn thể phó bình thường nhân thấy hắn Hắn hắn thân nhưng thời không thể thành nhân, kinh khủng. nhưng thể lại tiên giờ đối tiên tiểu lại triệu lai tiểu lại tiên vương, nạ tương tôn nguyên tôn, vương. là là là là là đều đạo một vật, trí trí mạ. bây dù Dù kỳ về phần chân tiên vậy cũng không cần nói tìm tới phong nam cũng không phải phong trần tận lực như thế bởi vì trong lòng của hắn vô luận là phong nam hay là phong bắc đều là giống nhau không có gì khác nhau pham t r ầ n người cũng dám khinh thị tiên muốn chết nghe được lời nói này phong nam giận tí mặt hai tay quét ngang một cỗ kinh khủng phong ấn c h i lực lan tràn mà ra giống như là toàn bộ hỗn độn đều muốn phong ấn t r u n g quanh đại đạo pháp tắc đều bị hắn phong ấn bí thuật phong tỏa ngăn cản căn bản là không có cách dung c h u y ệ n đây là phong gia bí thuật chỗ kinh khủng có thể hết thảy, phong ấn thể, có bực này bí thuật cùng cảnh bên trong cơ hồ chưa có địch thủ mà phong gia cũng là dựa vào cái này bí thuật trở thành tiên vương thế lực trở xuống đứng đầu nhất một nhóm bất quá cho dù là đứng đầu nhất một nhóm tại tiên vương thế lực trước mặt cũng l à n h ư là sâu kiến tồn tại phong ấn bí thuật cũng không cần ở trước mặt ta thi triển cùng là người nhà họ phong người phong ấn chi thuật đối ta không có một chút tác dụng nào phong trần khép cười một tiếng còn quấn quang mang tay phải nhẹ nhàng vung lên một cỗ lực lượng vô danh lan tràn mà ra giống như là thời gian lại giống là không gian dễ như t r ở bàn tay đem phong nam phong ấn chi lực thanh trừ thấy cảnh này phong nam có chút không dám tin tưởng hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy trước đó hắn dù là đối đầu trần tiên qnld không có bị người rõ ràng phong ấn chi lực tối đa cũng chính là đối phương cưỡng ép dựa vào lực lượng phá vỡ mà phong trần trực tiếp thanh trừ phảng phất có thể tùy tiện xóa đi những lực lượng này để hắn cảm thấy hãi nhiên lúc này phong trần lao đến thân hình phảng phất không tại cái này một phiến thời không nhẹ nhọm xuyên qua phong nam rất nhiều bí thuật trực tiếp đi vào phong nam trước mặt vung đầu nắm đấm trực tiếp nện ở phong nam trên mặt lạnh giọng nói ra thật sự cho rằng chân tiên liền có thể vô địch la ho tư giết n g ư ờ i như giết gà bình một tiếng phong nam đầu trực tiếp nổ tung huyết nhục bay tán loạn bên trong co vô tận quan g hoa tràn đầy một cỗ dị hương c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương một trăm sáu mươi xóa bỏ chân tiên tám mươi ầm ầm phong nam thân hình nổ nát vụn thân thể trong nháy mắt gây dựng lại người đến đỉnh phong thuế biến bước vào chân t i ê n cảnh đã là trường sinh người bất hủ giả bực này sinh linh khí huyết vĩnh viễn không khô cạn cả. cả đời đều đứng tại sinh mệnh trên đỉnh núi cao nhục thân hư hao đối với bọn hắn mà nói cũng không lớn trong nháy mắt có thể gây dựng lại có mấy phần năng lực phong nam sầm mặt lại mặc dù nói nhục thân trọng thương đối với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn bất quá một vị chân tiên bị một vị trí tôn đánh tan nhục thân kia là vô cùng nhục nhã nếu là truyền đến tiên vực không biết để nhiều ít cười nhạo bước vào tầng thứ này tồn tại đã thuế biến đồng thời tâm cảnh của bọn hắn qnz có biến hóa nếu như chỉ là giống nhau cấp độ đánh tan bọn hắn bọn hắn có lẽ sẽ không nói thêm cái gì nhưng là nếu như cấp độ so với bọn hắn thấp lại có t h ể đánh tan bọn hắn như vậy bọn hắn liền không thể chịu đựng được cái này giống như một người bị một con kiến xé rách đ ụ c thân loại chuyện này đối với người mà nói làm sao có thể chịu đ ư ợ c ông một đạo quan g mang từ trên thân phong nam bắn ra mà ra quan g mang vạn trượng tiên khí thổi rơi mà xuống có đặc thù uy năng đây là một tôn tiên khí chuyện như thế vật tại chân tiên ở trong cũng không hiếm thấy phong nam sở dĩ có thể được đến cái này tiên khí vẫn là lúc trước ngoài ý muốn cơ duyên đ ạ t được tiên khí uy năng cực kỳ khủng bố xa so với cực đạo binh khí cường đại hơn rất nhiều nếu quả thật tiên có tiên khí mang theo có thế gia tăng tự thân tối thiểu gấp đôi chiến l ư ợ c chính vì vậy tiên khí cực kỳ quý giá cũng là vô số chân tiên muốn có được sự vật. Chỉ là... bước chế công cùng chân có tiên muốn này đồ vật muốn luyện chế thành công vô cùng gian nan, dẫn đến đại đa số chân tiên đều là không có tiên là là, là vô vật. vật vô số sự số khí. đại đều đồ đa phong nam ánh mắt lấp lóe trong tay thần quang lấp lóe xoay quanh lên đỉnh đầu tiên khí bắn ra mà ra kia là một cái cùng loại với sách vở đồ vật thư tịch triển khai giống như là ghi lại vô số đại đạo đạo văn dày đặc có thông thiên triệt địa uy năng dầm dầm một chữ to từ thư tịch ở trong sông ngang mà ra hóa thành một cái cự đại chữ c h ấ n c h ấ n áp hướng phía phong trần c h ấ n áp tới một chữ cũng nghĩ c h ấ n áp ta phong trần hư lệnh một tiếng trong tay đột nhiên xuất hiện thí thần thường đen nhánh trường thường còn quấn hắc quang kinh khủng sát phạt chi khí quét sạch mà đi dung chuyển hỗn độn để phong nam chấn động trong lòng đây là tiên khí hơn nữa còn là công phạt tiên khí cấp độ còn cao hơn hắn nhất thời phong nam ánh mắt lộ ra tham lam nói ra ngươi bất quá là một cái trí tôn có được tiên khí cũng chỉ là phung phí của trời cùng để ngươi sử dụng không bằng cho đến cần người chỉ cần cho đến người thích hợp mới có thể phát huy hắn uy năng tâm hắn động không có cách nào tiên khí qua chân quý hắn có thể được đến tiên khí cũng chỉ là niềm vui ngoài ý mớn nếu không lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng đạt được tiên khí đặc biệt là sát phạt tiên khí bực này tiên khí vô cùng chân quý không phải thường nhân có thế có kinh khủng cũng liền tiên vương thế lực tiên vương mới có thể có được muốn vậy l i ề n để mạng lại c ầ m phong trần quát khẽ một đôi thân hình lấp lóe trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc hắn xuất hiện trước mặt phong nam trường thương huy động h à n quang bắn ra thương ra như rồng kinh khủng hắc quang mang theo kinh người ý sát phạt bay thẳng chán nhìn xem trước mặt đen nhánh trường thương phong nam sắc mặt giật mình kinh hô một tiếng một đạo quang mang bắn ra tới mà là lúc trước hắn tiến khí quyền k i a cùng loại với thư tịch tiên khí ngăn tại đen nhánh trường thương trước mặt thấy thế phong trần cười lạnh một tiếng nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi chống đỡ được vừa mới nói xong trường thương hung manh vô cùng ngày càng ngạo nghễ uy năng kinh khủng do a người cường đại phong mang trực tiếp xuyên thủng thư tịch màu đen huyền quang giống như là hủy diệt phát tác toàn bộ thư tịch phát ra rên dỉ tiếng vang giống như là bị lực lượng nào đó phá hủy giống như là tại ngăn cản cái gì một giây sau bình một tiếng tiên o à n bộ thư tịch trực t ế p p nổ nát vụn, thành ngàn vạn mảnh vỡ, hóa h i u t á tại trong. Tiên hôn độn ở khí nát phong nam ngậm bức tiên khí cỡ nào kiên cố muốn hủy diệt một cái tiên khí là mười phần chật vật mà bây giờ hắn tiên khí lại bị một kiện trường thương xuyên thủng trực tiếp hủy diệt thậm chí hắn cũng còn ở vào ngậm bức trạng thái thư tịch liền hủy diệt tiên khí hủy diệt để phong nam tâm thần chấn động có chút h o à n g hốt nhưng vào lúc này phong trần nhân cơ hội này thương ra như rồng tựa như ẩm ẩm đen nhánh trường thương xuyên qua phong nam thân thể tựa là hủy diệt lực lượng quét sạch giống như là ngọn lửa màu đen quấn quanh lấy phong nam thân thể vào thời khắc ấy phong nam sắc mặt biến hóa cái này một c ố lực lượng cực kỳ quỷ dị không chỉ nhục thể của hắn bị phá hư còn có thần hồn của hắn thậm chí bởi vì cái này một c ố lực lượng nguyên nhân hắn nhục thân vở ơ i m à không cách nào khôi phục giống như là lực lượng nào đó ngăn cản lấy nhục thể của hắn nổ phong nam quyết định thật nhanh trực tiếp hủy diệt nhục thân của mình sau đó gây dựng lại nhưng là hắn phát hiện loại chuyện này cũng không có làm dịu ngược lại trở nên càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí thần hồn của hắn cũng giống vậy bị trọng thương cũng không có kết thúc thí thần thương không ngớt đạo thánh nhân cũng có thể thương tồn được h ú n g chi ngươi một cái nho nhỏ chân tiên một thanh âm yếu ớt vang lên màu đen thần quang sông ngang mà đến giống như là từ phía chân trời bên cạnh xuyên qua tới lại giống là gần ngay trước mắt n ế n qua ăn một lần thua thiệt phong nam nghĩ đều không có trực tiếp rời đi Đi. một đạo hư l ạ n h v ă n g lên phong nam trong lòng đại biến hắn đột nhiên bím tóc mình bốn phía giống như là có tứ phía tường đem hắn hoàn toàn ngăn cản tại nguyên chỗ đây là không gian lực lượng ba nhờ phong nam thôi động l ụ c thân song quyền hướng phía bốn phía huy động lại phát hiện tự thân căn bản phá hư không gian bốn phía vách tường loại này vách tường không gian phảng phất không cách nào phá hư lại hình như là thực lực bản thân không đủ dẫn đến hắn căn bản là không có cách làm được ngươi làm cái gì phong nam kinh đến một cái trí tôn cảnh sâu kiến thi triển không gian năng lực vờ ợ ơ y ma có thể để cho hắn một cái chân tiên cũng không có cách nào né tránh không thể tưởng tượng nổi đơn giản thiên phương dạ đàm sau khi chết ngươi sẽ biết hắn đều tiểu thành thời không đạo thể thời gian cùng không gian hai loại trí cao năng lực pháp tắc vận dụng đã sớm đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh nếu là dạng này hắn đều không thể vây khốn một cái bình thường chân tiên như vậy hắn thời không đạo thể mặt để vào đâu huống chi tiểu thành thời không đạo thể có thể chống lại tiên vương chiến lược đều đạt đến loại trình độ này chỉ là một cái bình thường chân tiên khả năng phá vỡ ầm ầm thương gia như rồng đen nhánh trường thương quán xuyên phong nam thần hồn trong trước mắt phong nam sắc mặt đại biến trở nên có chút hoảng sợ hắn cảm nhận được tự thân thần hồn đang không ngừng suy yếu giống như là không ngừng hướng đi hủy diệt lúc này phong trần một ngón tay duỗi ra đầu ngón tay có tối tăm mở mịt quang mang hội tụ tựa như thời gian lưu chuyển có luân hồi biến ảo thời gian ám sát trong n g á y mắt đó một dòng sông dài xuất hiện sau l ư n g phong trần nước sông bông u xuống lan tràn đến phong nam trên thân trong n g á y mắt đó phong nam cuộc đời hiện hiện từ sinh ra mới bắt đầu cho tới bây giờ nhìn xem phong nam cuộc đời phong trần trực tiếp lựa chọn trí tôn cảnh phong nam một ngón tay trực tiếp điểm quá khứ trong chốc lát vị này quá khứ phong nam lập tức băng liệt trực tiếp xóa bỏ chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm sáu mươi mốt cảm thấy ta dễ đối phó chín mươi theo t r í tôn cảnh phong nam bị xóa bỏ trong hiện thực phong nam lập tức cảm giác được một cỗ dị dạng một loại nào đó vĩ lực tựa hồ tại xóa bỏ hắn tồn tại nhục thể của hắn tại sụp đổ thần hồn tại tán loạn thật giống như nàng không nên tồn tại ở cái này một mảnh lịch sử c ư ờ n g đại dòng sông thời gian lực lượng ngay tại xóa bỏ hắn tồn tại ngươi làm cái gì phong nam sắc mặt sợ hãi sợ hãi nhìn xem phong trần cuối cùng là năng lực gì hắn căn bản là không có cách lý giải vì cái gì trí tôn cảnh phong trần sẽ có bực này lực lượng chính ngươi không phải cũng biết sao ngươi đi qua đã tử vong ngươi bây giờ đương nhiên sẽ không giữ lại phong trần thản nhiên nói ngay vậy phong nam triệt để luôn cuống sau đó còn không có đợi hắn mở miệng thân hình nổ nát vụn hóa thành từng tia từng tia quang mang tiêu tán sau đó hoàn toàn biến mất không thấy một vị chân tiên cứ như vậy bị xóa bỏ hả phong trần sắc mặt biến hóa cảm giác một cố lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn để thân hình hắn có chút suy yếu đây là thời gian sử dụng trường hà phản vệ dù là hắn là tiểu thành thời không đạo thể loại này phản vệ vẫn là cực kỳ kinh người húng chi hắn xóa bỏ chính là một vị chân tiên chân chính tiên gánh chịu nhân quả sẽ không nhỏ trừ phi đại thành không phải năng lực này không thể tùy ý sử dụng chỉ có thể làm át chủ bài sử dụng phong trần trong lòng nói nhỏ xóa bỏ một vị chân tiên l i ề n có bực này phản vệ nếu là xóa bỏ tiên vương thậm chí tầng thứ cao hơn tồn tại đâu phong trần không cách nào tưởng tượng bực này tồn tại đã là tiên vực ở trong hết sức quan trọng đại nhân vật lịch sử xa xăm một khi bực này nhân vật bị xóa bỏ ảnh hưởng sâu xa bất quá khi phong trần đại thành thời điểm có lẽ sẽ tốt một chút bởi vì đến lúc kia tự thân chính là thời gian trường chính hạ. gian là phong nam nhìn thấy phong nam khí tức hoàn toàn biến mất phong bác sắc mặt triệt để thay đổi trong lòng c h ấ n kinh một vị trí tôn vờ ơ y ma thật có thể chu sắt chân tiên cho dù là bình thường nhất phổ thông chân tiên đó cũng là cực kỳ khủng bố sự tình bực này tồn tại đ ặ t ở tiên vực đó chính là số một số hai đỉnh tiêm yêu nghiệt chính là tiên vương thậm chí tầng thứ cao hơn tồn tại đệ tử cái gì phong nam vờ ơ y ma chết cái này phong trần làm sao làm được phong hàn cũng có chút ngoài ý m u ố n trong mắt lộ ra một tia không thể tin mặc dù thường xuyên nghe nói qua một chút nghịch thiên nhân vật tại trí tôn cảnh thời điểm có thể chém giết trần tiên nhưng là đây cũng chỉ là nghe nói bực này nhân vật cực mạnh hiếm thấy một cái kỷ nguyên đều chưa hẳn xuất hiện một tôn mà bây giờ loại này trong truyền thuyết nhân vật vờ ơ ý ma xuất hiện hơn nữa còn là kẻ thù của hắn nhất thời phong hàn ánh mắt băng lãnh hướng phía phong trần trực tiếp giết tới có ta ở đây nơi này cũng dám phân tâm một kiếm tuyết sắc mặt càng thêm lạnh xuống kiếm khí xuyên qua mà ra đem phong hàn trực tiếp đứng tại hỗn độn ở trong theo sát một cái tay rôi ra đập vào hỗn độn nơi nào đó trực tiếp đem một vệ thần quang đập xuống đáng chết nhìn thấy chiêu số của mình đều bị một kiếm tuyết ngăn lại phong hàn sắc mặt lập tức đen xuống có một kiếm tuyết tại căn này thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu tồn tại hắn căn bản không có biện pháp đối phong trần đ ộ n g thủ ba mươi lăm một bên khác ngao thương hóa thân màu đen chân long trên thân lân phiến lân thứ lộ ra cái này một cỗ kinh khủng quan mang trên người uy áp càng là mạnh mẽ đến mức đáng sợ ầm ầm một con to lớn long t r ả o hướng phía phong bắc vỗ tới x é rách h ư không phảng phất muốn đem toàn bộ hỗn độn đều muốn x é rách phong b ắ c sắc mặt nghiêm túc không có dám bung lỏng một cái tay nên kích mà lên đồng thời một loại khác tay thi triển bí thuật phong gia thần thuật tràn ngập bôn u phía phong ấn chi lực lan tràn mà ra hình thành một cái t r ậ n pháp bao phủ tại ngao thương trên thân hán tựa hồ muốn mượn trận pháp, trấn pháp chấn áp ngao thương hay là chấn sát ngao thương ba nhờ trong hư không cả hai công kích đụng vào nhau pháp tác dung chuyển hỗn độn chấn động hai người uy năng vô cùng cường đại kịch liệt vô cùng nếu là tại thương lan g giới không chừng nửa cái thế giới đều muốn bị hủy diệt phu một tiếng phong bắc lòng bàn tay nổ tung máu tươi lứa ra để phong bắc cảm thấy kinh ngạc cuối cùng là cái gì long tộc lại có bực này uy năng chẳng lẽ là thuần huyết chân long không có khả năng thuần huyết chân long sao mà hiếm thấy làm sao có thể hắn liền trùng hợp gặp được mà lại thuần huyết chân long đã rất nhiều năm không thấy đều cơ hồ trở thành truyền thuyết mà lại hắn cũng không cảm thấy phong trần phía sau diêm la điện sẽ có thuần huyết chân long khủng bố như vậy sinh linh nếu là biết đây là thuần huyết chân long hắn đoán chừng đều muốn đường chạy thuần huyết chân long được xưng là sinh linh đáng sợ nhất cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi mà là thật cực kỳ khủng bố chân sát hủy hệ tờ di cờ hờ bắn tung t o á ra ngoài trải rộng bốn phía hư không hóa thành từng cái phù văn giống như là đạo ngân hội tụ tại hỗn độn bên trong n ư ơ n g tụ trở thành một cái kinh khủng trận pháp trận pháp minh ông sát cơ tư phía có kinh thiên sát cơ lan tràn bực này sát cơ để chân tiên cũng vì đó sợ hãi phong bắc vận khí không có phong nam tốt như vậy hắn không có tiên khí nhưng là hắn sát phạt chi trận tu luyện cực kỳ lợi hại đã từng dựa vào một cái trận pháp chấn sát một vị chân tiên giống cảm nhận được chung quanh truyền đến ba động ngao thương nhún g mày nội tâm có loại dự cảm bất t ư ở n g cái này một cỗ sát cơ đối với hắn ảnh hưởng rất lớn không thể giữ lại ngao thương ánh mắt lấp lóe mỹ hệ n g h a mở một cái hạt trâu màu đen bay ra mang theo màu đen thần quang ẩm vang mà ra hướng phía trận pháp mà đi tiên khí phong bác trong lòng giật mình hắn là không nghĩ tới cái này một đầu lòng tộc lại có tiên khí mà còn chờ cấp còn không thấp xoạt xoạt hạt trâu màu đen uy năng cực kỳ khủng bố ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa phong bắc trận pháp căn bản là không có cách ngăn cản trong chốc lát liền bị hạt trâu màu đen cho xe rách giết ngao thương tựa như hai ngọn thiên đ ă n g đôi mắt hiện lên một vòng sắt ý thân hình sông ngang mà đi mang theo hạt trâu màu đen hướng phía phong bắc chu sát mà đi nhưng vào lúc này hư nhược phong trần cu n ở dê xuất hiện đi vào phong bắc phía sau đen nhánh trường thương xuyên qua mà ra có kinh người quang mang b ắ n ra tiền hậu giáp kích phong bác lui không thể lui thấy thế, thế phong bác sắc mặt biến hóa trong mắt suy tư sau đó đột nhiên làm một cái quyết định thẳng hướng phong trần sở dĩ làm như thế đó là bởi vì phong trần trước đó chém giết phong nam thời điểm đoán chừng đã tiêu hao không ít thực lực hiển nhiên không mạnh bằng ngao thương đối đầu phong trần áp lực khẳng định so với bên trên ngao thương yếu một ít đối với cái này hắn làm ra quyết định thẳng hướng phong trần đây là cảm thấy ta dễ đối phó phong trần tức giận vô cùng mà cười chuyện mát hải não bộ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm sáu mươi hai đánh không lại liền gọi tiên vương một không ẻ m ư ờ i muốn chết nhìn thấy phong bắc giết tới đây phong trần tức giận vô cùng m à c ư ờ i lao ra hỏa này lại là cảm thấy hắn so tốt cứu thương dễ đối phó một chút thế nhưng là xem ở bịt kín duyên cớ đi cho nên cảm thấy như vậy phong bắc ý nghĩ này đúng là không tệ dù sao trí tôn giết trần tiên tiêu h à o khẳng định rất nhiều dù là giết tự thân đoán chừng qnz còn thừa không nhiều cho nên hắn cảm thấy phong ít hiện tại hẳn là hết sức yêu ớt so với dạy thương tới nói h i ệ n nhiên dễ đối phó một chút chỉ là phong bắc sẽ không phong trần giết phong n a m lúc kỳ thật tốt vẫn không có bao nhiêu lực lượng trực tiếp thời gian ám sát đem phong nam xóa mặc dù có dòng sông thời gian phản vệ nhưng là ảnh hưởng cũng không có trong tưởng tượng khổng lồ như thế tối đa cũng chính là một chút vết thương nhỏ mà thôi đương nhiên không cần thời gian ám sát phong s á t phong nam vẫn c ố khở chỉ bất quá cần một chút thời gian thôi cho nên dùng hắn chỉ là nghĩ thử một lần thời gian ám sát hiệu quả hiện tại xem ra tựa hồ còn không tệ ẩm ẩm phong trần trên thân khí huyết nhấp nô b ộ c phát ra một đạo kinh thiên khí cơ giống như là cột sáng sông ngang mà ra chấn động bốn phía hư không chết hắn d ù n g manh vô địch giống như là một vị chiến vô bất thắng tướng quân ngày càng ngạo nghễ chiến ý sôi trào có khí tức kinh người sông ngang mà ra không thể phong bác sắc mặt lập tức chậm nhìn phong ít rõ ràng cùng chân tiên đại chiến qua vì sao k h í tức còn khủng bố như thế vỡ âm y ma không kém chút nào hắn thậm chí còn mạnh hơn hắn chẳng lẽ phong trần so trong truyền thuyết yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt oanh sắt chân tiên không cần tốn nhiều sức ẩm ẩm đen nhánh trường thương xuyên qua ẩn chứa thời không cùng không gian lực lượng đồng thời còn có phong gia bí thuật hội tụ ba loại lực lượng hội tụ mà ra ngưng tụ thành một đạo cực kỳ khủng bố công kích đừng nói phổ thông chân tiên tuy là tuyệt đỉnh chân tiên cự đầu chân tiên cũng khó có thể ngăn cản trường thương như rồng ngày càng ngạo nghễ trong nháy mắt trực tiếp quán xuyên phong bắt trái tim đen nhánh quang mang giống như là phụ xương thống khổ trực tiếp c u ố n lên phong bắt nhục thân cùng thần hồn lúc này cứu thương cũng từng giết đến bảo châu màu đen quang mang nở rộ lúng có chân long ga o the tờ giống như là một vị vô thượng tiên vương lập chư thiên vạn giới dung chuyển vũ trụ h n g hoang giống như là toàn bộ vũ trụ đều bị hắn dâm tại dưới chân、Thấu. hạt trâu màu đen xuyên qua phong bắt đầu lực lượng kinh người để phong bắt đầu trực tiếp nổ tung giống như là dưa hấu ầm ầm nổ nát vụn lúc này bác rất t h ê thảm toàn thân đều là tổn thương huy hệ tờ di cờ hờ trải rộng toàn thân mình đầy thương tích vê tờ thường trô n ở dê cờ hờ ớ tờ t mà lại hắn phát hiện trên người có một cố lực lượng thần bí để hắn không cách nào khôi phục nhục thân của mình muốn được trói buộc lại căn bản là không có cách khôi phục đồng thời thần hồn của hắn cũng là như thế căn bản là không có cách khôi phục hắn vô địch gặp được chuyện như vậy trong lúc nhất thời phong bắc cũng không biết như thế nào giải quyết dù là sử dụng phong gia bí thuật to lớn phong ấn chi lực cũng vô pháp làm sao thể nội lực lượng âm âm lấy mới nhất nước cứu thương cùng phong trần hai người liên thủ hai vị trí tôn cảnh có thể chém giết chân tiên tồn tại liên thủ buộc phát ra h uy năng khó có thể tưởng tượng mời lên bay lư tiểu thuyết internet phong bắc căn bản không ngớt chống đỡ bê theo liên tiếp q u a n h s á c liên tiếp chém giết bên trong phong bắc khí tức ngày càng suy yếu 0914-04105-234-453-451 cuối cùng hủy hệ tờ di cờ hờ bắn tung tóe thần hồn câu diệt vị thứ hai chân tiền phơi thây hỗn độn lúc này phong ra ba vị chân tiên hai vị đã bỏ mình chỉ còn lại phong hàn một cái một vị này không phải thật sự tiên mà là chuẩn tiên vương vậy mà đều chết nhìn xem hai vị gia trưởng người đã v ỡ t lạc phong hàn sắc mặt đại biến một trưởng trực tiếp đánh lui kiếm t u y ế t sau đó thân hình lấp lóe b ộ c phát ra một đạo quan mang cùng hán thiên trường dích đạo thanh ngọc tiên vương khá lắm gia hỏa này trực tiếp kêu gọi tiên vương tên thật hy vọng nhờ vào đó tiên vương lực lượng trực tiếp rời đi nơi này có lẽ mượn nhờ tiên vương lực lượng t r u sát người đang ngồi、Ấm、ẩm ẩm kêu gọi tên thật người đều sẽ tiên vương biết được đồng thời sẽ có lấy dị tượng xuất hiện lúc này chỉ gặp hỗn độn lan lộn giống như là đám mây dung chuyển không ngừng một cỗ bao trùm hết t h ả lực lượng lan tràn mà ra giống như là chúa tể lộn xộn chúa tể từ hỗn độn chỗ sâu đi ra mang theo khí tức kinh người ẩm ẩm theo một đạo tiếng oanh minh trên bầu trời có một đôi băng lanh vô tâm đôi mắt xuất hiện trong đôi mắt không có chút nào tình cảm không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động giống như là một người cơ không đến bao lâu đôi mắt hiện hiện một vòng hào quang mặc dù vẫn là trước sau như một băng lãnh lại là mang theo vài phần tâm tình chậm trởn không cầu hoài tươi không giống như là tươi sống thanh ngọc tiên vương giáng lâm hắn sơ xuất kinh khủng uy áp quét sạch kiếm tuyết sắc mặt nghiêm túc bên trên bất quá cũng không có vì vậy tránh lui ngược lại nàng hai mắt ngày càng nóng bỏng giống như là biến gặp đối thủ vô cùng nghị đánh bại đối phương một kiếm tuyết trong tay thần sáng tạo càng là vang r ộ i ken ken có kinh người ba động lan tràn thanh này tiên khí cu n ở dê tại hưng phấn người tựa hồ đã thật lâu không có gặp được kỳ phùng địch thủ địch nhân rồi n à y tiên vương xuất động để các nàng cảm thấy kích động nhìn thấy tiên vương không e ngại thậm chí vẫn là phấn bên trên đây là một chút quái vật gì chuẩn tiên vương không e ngại tình có thể hiểu thế nhưng là phong trần hai cái chỉ có thể chuyện bất quá là trí tôn cảnh v ợ ơ ý ma cũng có thể chống lại tiên vương nguy áp phong hàn không thể nào hiểu được trí tôn cảnh v ợ ơ ý ma có thế không nhìn tiên vương nguy áp dù là không phải thật sự thân xuất thủ tiên vương uy áp cũng không phải trí tôn cảnh có thể chống đỡ a tuy là hắn vì một vị chuẩn tiên vương muốn chống lại thanh ngọc tiên vương uy áp cũng là cực kỳ miễn cưỡng mà phong trần bọn hắn bất quá chuẩn tiên vương lại có thế không nhịn cái này khiến phong hàn không thể nào hiểu được cái này đổ chó hoang đánh không lại liền gọi tiên vương phong trần trong lòng chửi nhỏ hắn mặc dù sớm biết phong hàn phía sau có thanh ngọc tiên vương nhưng là hắn không thấu đáo nghĩ đến cái này đổ chó hoang vờ ơ y ma như thế trơ chẽn cũng còn không có thương t ổ n đến liền gọi là tiên vương ra sân cái này mẹ nó quả thực là x u ấ t sinh a kỳ thật cái này cũng không trách phong hàn chủ yếu hai vị chân tiên vẫn lạc để phong hàn cảm thấy nguy hiểm hắn đối mặt một kiếm tuyết đã cực kỳ miễn cưỡng nếu là dạy thương cùng phong tại gia nhập mình không bằng nguy hiểm đối với cái này vì an toàn bảo hiểm vì hạ này đ ộ n g thủ hắn lựa chọn kêu gọi tiên vương mặc dù vô sỉ nhưng là thế đạo này chính là như vậy người có tiên vương ta không có phong trần trong lòng cười lạnh ngược lại là c qnz không lo lắng gần như đồng thời không chung một đôi to lớn đôi mắt tiến bắn ra kinh người thần quang mang theo không chịu nổi sắc cơ quét sạch cựu trọng tiên h hướng phía phong trần bọn hắn chấn áp tới một kiếm tuyết ngay cả k h ẽ biến trường thương trong tay thật muốn xuất thủ nhưng vào lúc này một cây mạ vàng cây gậy giống như là xuyên qua thời không từ tương lai mà đến trực tiếp hướng một đôi tròng mắt oanh kích mà đi ts mười chương hoàn thành cầu hoạch tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu hh chỉ c những thứ này ước bay điểm nhắc nhở ngài đọc sách ba thì cất giữ đề cử chia sẻ mười ba chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm sáu mươi ba giết trở lại tiên vực một mười long mạ vàng côn đ ổ n g từ trên trời giang xuống giống như là xuyên qua thời không từ tương lai mà đến mang theo người hủy thiên diện địa cu n ở dê khí tức phảng phất một côn phía dưới toàn bộ thiên địa đều m u ố n nổ tung hỗn độn đều m u ố n vỡ vụn khó có thể tưởng tượng uy năng đã vượt xa khỏi chân tiên cấp độ tuy là kiếm tuyết phong hàn cấp độ này tại một gậy này trước mặt đều lộ ra bất lực căn bản là không có cách chống lại thiên vương chiến l ự c vô thượng c h i tư tuy là người còn chưa tới nhưng là binh khí đến đã có được hủy thiên diệt ngày cu n ở z uy năng ẩm ẩm mạ vàng cây gậy nở rộ hào quang rực rỡ chỗ hướng vét h o á t một đôi chòng mắt tiến bắn thần quang trong nháy mắt bị nện phá thành mảnh nhỏ năng lượng cường đại làm cho cả hỗn độn cũng vì đó rung chuyển cùng mạ vàng cây gậy thế đi không giảm hướng phía một đôi tròng mắt tầm vang mà đi có khó có thể tưởng tượng uy năng nhất cử nện ở đôi mắt phía trên biểu năm bảy một tiếng tựa như thương vân cu nở dê đôi mắt vỡ vụn chảy ra màu tươi thiên vương chiến lược cái này diêm la điện đến tột cùng là lai lịch gì phong hàn sợ choáng lúc đầu lấy hắn chuẩn tiên h vương t â m cảnh đối mặt hết thể đều là không có chút rung động nào chỉ là sự tình trước mặt rất chấn để đạo tâm của hắn đều hạ xính gọn sóng ai có thể nghĩ đến hai năm trước đó chạy chối chết phong trần bất quá dùng thời gian hai năm liền đã hợp thành nhiều như vậy cường giả đại thành thể chất trí tôn chuẩn tiên vương như thế vẫn chưa đủ vẫn còn có tiên vương chiến l ự c tuy là vị kia tiên vương còn không có xuất thủ thông qua mạ vàng cây gậy phong hàn đều có thể cảm nhận được vị kia hùng vĩ vĩ lực mạnh mẽ kinh người giống như là thiên đạo chân đạp dòng sông thời gian tìm tòi trường hà bên trong ngàn vạn sinh linh mà hắn chính là trong đó một vị giống thanh ngọc tiên vương đôi mắt bị thương chuyến ra một trận vang g ắ c thanh âm cùng hốc mắt chung quanh hiện lên tựa như mặt người cu n ở diện ê d m ụ một t r ư ơ n g trung niên nhân khuôn mặt dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người tựa hồ bởi vì vừa mới một côn đó từ nguyên nhân vị này tiên vương chấn nổi giận muốn giáng lâm nơi đây ẩm ẩm lại là một gậy xé rách bầu trời đi vào thanh ngọc tiên vương đằng trước cùng trước đó khí thế hung hung thế công khác biệt một côn này từ cử trọng đ ư ợ c hình nhìn nhẹ nhàng lại mang theo lôi đỉnh qnz cường đại uy năng bình một tiếng thanh ngọc tiên vương toàn bộ khuôn mặt trực tiếp bị nện tây n h a o nhoẹn căn bản là không có cách chống lại phảng phất không cùng một đẳng cấp chuyện hôm nay ta nhớ lầm thanh ngọc tiên vương lên tiếng lạnh lùng thanh âm lạnh lùng vô tình vỡ vụn đôi mắt nghị xuyên qua không gian biến gặp thần thần phong bên trên vị kia ngao bất tuân thân ảnh phảng phất nhưng cùng trời tranh phong d ù không coi chờ phong hàn lời gì thanh ngọc tiên vương phát ra một vệ thần quang một đạo mênh mông lực lượng bao phủ tại phong hàn thân trên lấy phát mới cùng phong hàn thân ảnh biến mất phảng phất muốn bị truyền tống tiểu thuyết mời lên v â phong trần muốn chặn đường một cái tay dò xét quá khứ sao dám hán coi như xong ngươi một con kiến hôi cũng dám động thủ với ta thanh ngọc tiên vương giống như là bị điểm lượn quanh h ỏ a t u y ế n như là sắp núi lửa bộc phát b ộ c phát ra kinh người lựa giận trước đó cây gậy chủ nhân chính là một vị tiên vương cùng hắn ở vào cùng cái cảnh giới hắn có thể chịu đựng dù sao cũng là cùng một cái cấp độ tồn tại không có chia cao thấp mà phong trần bất quá là một vị trí tôn lại muốn đôi hắn động thủ muốn đem hắn cái này khiến thanh ngọc tiên vương có thể nào chịu đựng tiên vương xuất hành chúng sinh tránh lui đây là tiên vực vô thượng quy tắc tiên vương phía dưới đều là run dế bất kỳ người nào cũng không thể cũng vô pháp phản kháng tiên vương phong trần không để ý tới ngập trời cự thủ hướng phía phong hàn trộm tới đồng thời không gian pháp tắc dung chuyển ngưng tụ thành một đạo gọn sóng giống như là rào chắn bao phủ phong hàn h ừ thanh ngọc tiên vương triệt để nổi giận không trọn vẹn đôi mắt phát ra đóng cửa quan mang bất quá cũng không phải là phong trần mà là phong hàn bản nhân quan mang lấp lóe nguyên ngông lực lượng lan tràn mà ra phong hàn bị một cố lực lượng bao phủ trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ tựa hồ phong hàn quan trọng hơn một chút phong, phong c trần, trần ánh g a o c u mắt thâm thúy lắc lư dị dạng quan mang tiểu thành thời không đạo thể có thể hoành kích tiên vương chỉ là bản thân hắn cảnh giới quá thấp không cách nào chân chính phát huy tiểu thành thời không đạo thể uy năng cũng không phải là khác duyên cớ mà là quá đạo sử dụng cấp độ quá thấp còn kém rất rất xa tiên vương không hắn nay đại đạo sử dụng trình độ nhiều nhất chỉ có thể coi là chân tiên đĩnh nụ y nhưng là nếu như thực lực của hắn tăng lên tới chân tiên vậy liền không đồng nhất có thời không đạo thể gia trì hoàn toàn thuế biến đủ để chống lại tiên vương thậm chí chưa hẳn không thể giết tiên vương vì sao thời không đạo thể được xưng là cấm kỵ thiên phú không bị ca cờ cựa n ở dê ra dung thân hứa cũng là bởi vì thời không đạo thể có thể làm được còn lại thể chất không làm được sự tình có được còn lại thiên phu không cách nào so sánh ưu thế cùng chiến lược đó chính là chân tiên chém giết tiên vương trí tôn chém giết chân tiên mặc dù số người cực ít có thể làm được nhưng là bực này yêu nghiệt tại rất nhiều kỷ nguyên ở trong hiện cũng không tại số ít mà chân tiên chém giết tiên vương tại không hết tuế nguyệt đếm không hết kỷ nguyên bên trong có thể làm được có thể đếm được trên đầu ngón tay mà những sinh linh này ở trong không một đều là kiềng kỵ thể chết cấm kỵ thiên phú có được trời cao cũng không thể có vô thượng tư chết thời không đạo thể chính là bên trong cái nào một cái chính là bởi vì rất yêu nghiệt chân tiên có thế chém giết tiên vương dẫn đến ca cờ cựa nở dê ra không thể có bực này tư chất tồn tại bởi vì không ai biết nếu là bực này tư chất bước vào tiên vương có thế đạt tới cỡ nào cấp độ quá mạnh mạnh đến những cường giả kia cảm thấy sợ hãi tôn thượng cái này phong hẳn đi chúng ta về sau nếu là đuổi giết hắn không bằng một cái p h i ê n thoái tiên vực vô cùng minh n g ông nếu là hắn thành tâm bỏ mạng chúng ta chưa hẳn có thể tìm tới hắn cứu thương một do dự thấp giọng nói tiên vực không phải thương lan giới vô cùng minh n g ông tuy là tiên vương đều chưa hẳn có thế nhìn trộm tiên vực toàn diện mà lại nếu muốn ở bốn bốn tiên vực bên trong tìm kiếm đó cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản thời gian hao phi đoán chừng đều là vạn năm cờ ơ tờ bừa cờ không cần phải gấp phong hẳn sẽ không đi phong trần cười đầu lắc thản nhiên nói lao gia hỏa này đoán chừng tại phong gia chờ chúng ta này bọn hắn ăn như thế thiệt thòi lớn còn có phong hàn phía sau vị kia tiên vương cù nở dê ăn thiệt thòi lớn như thế bọn hắn tuyệt sẽ không như vậy bỏ mạng mà là tại phong gia chờ chúng ta thậm chí không đợi chúng ta đi tìm bọn hắn bọn gia hỏa này sẽ tới tìm chúng ta trở về chuẩn một chút tướng này là thẳng hướng tiên b ự c lúc nói đến đây phong trần ánh mắt lấp lóe có lanh quang tiến bắn mà ra từ la thiên đạo tông tỉnh lại một khắc này hắn vẫn chờ lấy một ngày này c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế b ả o cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương một trăm sáu mươi bốn chúng ta cùng phong ra cùng tiến thối hai mươi long mạ vàng côn đ ổ n g từ trên trời giáng xuống giống như là xuyên qua thời không từ tương lai mà đến mang theo người hủy thiên diệt địa cu n l z khí tức phảng phất một côn phía dưới toàn bộ thiên địa đều muốn nổ tung hỗn độn đều muốn vỡ vụn khó có thể tưởng tượng uy năng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 mạ vàng cây gậy thế đi không giảm hướng phía một đôi tròng mắt tầm vang mà đi có khó có thể tưởng tượng uy năng nhất cử nện ở đôi mắt phía trên biểu năm bảy một tiếng tựa như thương vân cu nở dê đôi mắt vỡ vụn chảy ra màu tươi thiên vương chiến lực cái này diêm la điện đến tột cùng là lai lịch gì phong hàn sợ choáng váng lúc đầu lấy hắn chuẩn tiên vương tâm cảnh đối mặt hết thảy đều là không có chút r u n g động nào chỉ là sự tình trước mặt rất chấn để đạo tâm của hắn đều hạ x í n h g ậ n sóng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 thanh ngọc tiên vương triệt để nổi giận không trọn vẹn đôi mắt phát ra đóng cửa quan g mang bất quá cũng không phải là phong trần mà là phong hàn bản nhân quan g mang lấp lóe nguyên ngông lực lượng lan tràn mà ra phong hàn bị một cố lực lượng bao phủ trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ tựa hồ phong hàn quan trọng hơn một chút thanh ngọc tiên vương thao cuối cùng một tia lực lượng đem phong hàn cho truyền tống ra ngoài bảo đảm phong hàn lực lượng về phần phong trần hắn cũng không có xuất thủ bất quá lại là đem phong hàn độc lấy tiên vương đại đạo vẫn là rất cường đại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 t r ư ớ c 165, tiên vương cự đầu đạo nhất ba mươi ly song phong ra lúc phong hàn trở lại chính mình sở tại gian phòng cùng trong nội tâm nàng mặc niệm thanh ngọc tiên vương cũng không có quá nhiều dị tượng xuất hiện chỉ có một đạo quang mang l ớ p lóe một đạo có thanh sắc quang mang hợp thành thân ảnh hiện lên ở phong hàn đằng trước quang mang l ớ p lóe nhìn tùy thời muốn chôn vùi dáng vẻ nhưng là trên thân tản mát ra khí tức lại là để phong hàn cũng vì đó kinh tâm táng đảm tiên vương đại nhân phong hàn cung quỷ gối trách ngọc trước mặt phong ra sự tình xử lý như thế nào đại nhân đã hoàn toàn xử lý tốt hắn không thấu đáo lựa chọn khác chỉ có thể cùng chúng ta cùng tiến thối bất quá đại nhân phong trần lưng ơ tiên vương đến tột cùng là người phương nào còn có kia diêm la điện lại là c ỡ nào thế lực phong hàn ánh mắt lấp lóe đối mặt thanh ngọc tiên vương gắn liền với thời gian nghi ngờ của mình diêm la điện hắn chưa từng nghe nói qua chỉ là diêm la điện có nhiều như vậy đỉnh tiêm chiến lực ngay cả tiên vương chiến lực đều có điều này đại biểu diêm la điện tuyệt đối không đơn giản có lẽ chỉ là hắn không thấu đáo tư cách biết được phong trần lưng tiên vương ta cũng không biết có lẽ là di vãng một chút lao quái vật đối với hắn không đợi để ý cỗ chúng ta ở nơi đây một tôn tiên vương là không cái gì s ó n g lớn về phần diêm la điện kia là vô số kỷ nguyên trước đó liền cận tồn một đạo thế lực năm đó cực điểm huy hoàng chu sát qua tiên vương bất quá đã nhiều năm như vậy diêm la điện đã sớm biến mất ở tuế nguyện trường hà bên trong đoán chừng là một chút giả mạo người diêm la điện danh hào làm việc thanh ngọc tiên vương thanh e m tương đối bình thản không quá mức tâm tình chậm trờn khiến người ta cảm thấy không tệ hắn sướng vui giận buồn nói đến đây thanh ngọc tiên vương thản nhiên nói nếu là phong trần phía sau vị kia dám ra tay ta sư huynh sẽ không ngồi yên không lý đến đã nhiều năm như vậy chưa từng có một tôn tiên vương vẫn lạc có lẽ đợi đến bọn hắn giáng lâm sẽ đánh vỡ đây hết thảy thanh ngọc tiên vương sư huynh chính là thiên tuyển đạo tông trưởng khống giả sống sót không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt đều không phải là dùng vạn n ă m tính mà là ức thậm chí cao hơn nghe vậy phong hàn lập tức cảm thấy an ủi thanh ngọc tiên vương sư huynh địa vị to lớn vô số năm trước đó chính là một vị tuyệt đỉnh tiên vương cả hai tăng thêm thanh ngọc tiên vương đủ để đối kháng hết thảy nếu là phong trần d á m tiến đánh tới bọn hắn bên này có một ngụm phần thắng chỉ cần phong trần vị kia tiên vương bị quân lấy hắn tin tưởng lấy phong gia nội t ì n h đủ để đối phó phong ít Ta vật, thể Thanh Tiên trợ hay bảo cho các có có Ngọc ngươi không Vương nói vậy nói Hắn nên g kiếm mối. i đồ đầu vậy y. ú phong p hàn thậm chí h cố ý để p o nói g Phong Gia Hàn thành chi chủ, kia là trở kia c mắt. m Đến đầu nay không có ố b ấ thanh quá ta suy đoán ta t ế nhưng là Phong Tiên giật là vật i đem k giao cho o h p g Trần. Nếu n ư c h ú ngọc ta thế bắt、phong、Trần, có lẽ có thể tìm tới vật Thanh kia. có có có nói. Phong Phong Hàn n g lẽ tiên vương kiếm đồ vật phong tại huyết tẩy phong gia chấp trưởng phong gia về sau cơ hồ đem toàn bộ phong gia lẫn khác cũng không có tìm tơ y vật kia hắn suy đoán trách ngọc tiên vương nhu yếu phẩm có lẽ tại phong trần trong tay dù sao thứ này trước kia đều là công trong thời gian cũng chính là phong trần giá phụ đằng sau có thể phong đi giật đem cái này đổ vật giao cho phong trần ta đã biết thanh ngọc tiên vương ánh mắt lấp lóe không có ở nhiều lời quan mang lấp loe ở giữa trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ chờ lấy thanh ngọc tiên vương rời đi về sau phong hàn đôi mắt hiện lên một vòng hàng quang lạnh giọng nói ra này ta nhìn ngươi làm sao trốn cùng lúc đó lịch một tháng tu trình phong trần đại khái cu n l d đem sự tỉnh xử lý tốt đã chu bị lấy rết trở lại tiên vực là thiên đạo tông phong trần ngồi tại trên lầu cát đứng c h ắ p tay nhìn trước phương cao sơn lưu thủy ánh mắt thâm thúy bất chi bất giác ở đây đã chờ đợi thời gian hai năm mực dù không lâu lắm nhưng là đối với phong trần mà nói cũng coi là một đoạn đợi dù sao hắn số tuổi xa xa không có những người k i a khoa trương như vậy thiên huyền đạo tông hai vị tiên vương nếu như ta tiến đánh phong ra hai vị này tiên vương tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến mặc dù tôn hầu tử hoàn toàn nhưng đối phó thanh ngọc tiên vương thậm chí có thể xóa bỏ bất quá thanh ngọc tiên vương sư h ì n h c qnz ở không đơn giản một khi hai người liên thủ tôn hầu tử cũng chưa chắc có thể chống đỡ vẫn là phải rút một đợt vừa vặn c qnz ở có mười lần cơ hội phong trần trong lòng tự lẩm bẩm sau đó về đến phòng bên trong hệ thống mở ra sinh linh triệu hoán phong trần xe nhẹ đường quen khiêu chiến hệ thống không đến bao lâu q u e n thanh đồng cổ môn hiện bất hủ khí tức lưu chuyển cũ kỹ ba động lan tràn giống như là thiên địa sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại nhân đứng ở hỗn độn bên trong ngồi xem vũ trụ sinh diệt hôn qua xoa thanh đồng cổ môn mở ra thất thải quang mang l ớ p lóe tường thụy n à n vạn một đạo ba động khủng bố lan tràn hôm nay vận khí tốt như vậy thứ nhất phát liền đến thất thải quang mang rồi phong trần triệt để mẫu bức đây là một phát nhập hồn a sau đó hắn có chút mong đợi mặc dù hắn cảnh giới càng cao thất thải quan g mang ra cường giả qnz càng ngày càng mạnh hắn hiện tại rút đến thất thải quan g mang không phải tiên vương hẳn là cùng loại với kiếm tuyết loại kia nhân vật t u y ệ t thế theo thời gian trôi qua quan g mang lấp l õ e một luồng khí tức kinh khủng lan tràn mà ra cùng vô tận hỗn độn chi khí rủ xuống để phong trần trong lòng giật mình a chúc mừng túc chủ triệu hoán tiên vương cảnh hỗn độn thể đạo nhất A. sinh linh đã triệu hoán túc chủ có thể triệu hoán đến nhân gian giới băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên phong trần trong lòng giật mình lại là hỗn độn thể loại thể chất này cực kỳ mạnh quá vô luận là hạ giới vẫn là tiên vực đều là cực kỳ ất tổ thể chất tiên vực bên trong mực dù không phải cấm kỵ thể chất nhưng là qnz không thể khinh thường bởi vì hỗn độn thể có cơ hội thuế biến bước vào hỗn độn đạo thể đó chính là địa đạo cấm kỵ thể chất giống như thời không đạo thể đều là tồn tại cực kỳ khủng bố đây là một tôn tiên vương cự đầu biết được đạo nhất tin tức phong trần kinh h ỉ như điên lúc đầu hắn còn dự định thử thời vận nhìn có thể hay không triệu hồi ra một tôn tiên vương chiến lược như vậy tuy là ngọc huyền đạo tông hai vị tiên vương xuất động hắn đều có thể chống đỡ làm sao biết thứ nhất phát liền triệu hồi ra tiên vương cự đầu cái này mẹ nó hoàn toàn không đợi lo lắng a có hôn độn thể đạo nhất cùng tôn hầu tử tuy là thiên huyền đạo tông hai vị tiên vương xuất động hắn cũng có thể chống lại thậm chí chu s á t cũng không phải không thể thiên vương rất khó giết nhưng cũng không phải không có bất kỳ biện pháp nào chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm sáu mươi sáu chuẩn tiên đế khổng tuyên bốn mươi triệu hoán phong trần trong lòng nói nhỏ cùng hắn rời đi cung điện không đến bao lâu tại la thiên đạo tông phụ cận một luồng khí tức kinh khủng lan tràn mà ra khí cơ kinh thiên động địa phảng phất muốn đem toàn bộ thương lan giới đều muốn trên bệ khó có thể tưởng tượng uy năng cường đại uy áp làm cho cả thương lan giới tu sĩ loạn chiến nơm nớp lo sợ cái gì chuẩn đế cái gì thái tử cái gì cực đạo binh khí tại đạo này uy áp trước mặt t h ư ợ n như sâu kiến thậm chí toàn bộ thương lan giới đều là như thế giống như đối phương trong một ý niệm có thể hủy diệt một cái thế giới trên thực tế cũng là như thế bước vào tiên vương cảnh đã thành tựu bất hủ không quên một giọt máu có được hủy thiên diệt địa uy năng tuy là thương lan giới bực này thế giới cũng chưa chắc có thể chống đỡ được giây lát một cái thế giới hủy diệt kia là cực kỳ chuyện dễ dàng ông tôn hầu tử đi lên đỉnh núi trước hỏa nhãn kim tinh cực kỳ lóa mắt phảng phất khám phá hết thảy xuyên thấu hư không biến gặp hướng phía bên này bước đạo nhất trong n g á y mắt đó hai người khí tức va chạm có kinh thiên khí tức va chạm nếu không phải hai người tận lực giữ lại toàn bộ thương lan giới trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt người rất mạnh tôn nộ không hai mắt sáng bóng toàn thân giải một cỗ không chịu nổi chiến ý giống như là núi lửa sôi trào có khó có thể tưởng tượng khí cơ người cũng không yếu đạo nhất rất thần bí toàn thân còn quấn vẩn đục khí thấy không rõ khuôn mặt nhưng là trên thân tản mát ra khí tước lại là để đám người vì đó biến s á c tuy là kiếm tuyết dạng này vô thượng tiên tiêu đều cảm giác sâu sắc bất lực t h ư ợ n như trực diện thương khung thậm chí một kiếm tuyết nội tâm dâng lên một cái ý niệm trong đầu nếu là người này động thủ nàng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ không có bất kỳ cái gì cơ hội trốn lại đây là cực kỳ chuyện bình thường đạo nhất vốn là tiên vương cự đầu một thân thực lực khó có thể tưởng tượng chưa có người chống lại mà kiếm tuyết bất quá thanh e m vì chuẩn tiên vương mặc dù có chống lại lấy tiên vương thực lực nhưng là đối mặt tiên vương cự đầu vẫn là bất lực không giống như là một cái cấp độ tồn tại tôn thượng nhìn thấy phong gia đạo nhất tán đi v ẫ n đục khí hơi cung kính tôn thượng cái này một vị vì nghĩa túc nhân tương chúng ta đồng bạn tôn hầu tử có chút kinh ngạc hắn còn tưởng rằng là địch nhân đều nghĩ ra tay đánh nhau ừ n về sau hắn là đồng bạn của chúng ta phong trần cười đáp lại vậy thì tốt quá về sau có vóc tôn hầu tử sờ răng n é t miệng hắn gần nhất một mực tại đợi tại thương lan giới chỉ là không có người thích hợp để hắn xuất thủ mặc dù trước đó có bất quá những tên kia chạy nhanh để tôn hầu tử một hỏa một đoạn thời gian lấy mới nhất bản gốc hiện tại đạo nhất tới về sau hắn nhưng tìm người chiến trên tường phong trần sắc mặt cổ quái giới thiệu nói ra cái này một vị đạo nhất tiên vương cự đầu nhất là cự đầu hai chữ nói rất nặng nghe vậy tôn hầu t ử sắc mặt cứng đờ tiên vương cự đầu vậy hắn liền không có hai tay đạt tới tiên vương cấp độ này mỗi tăng lên một cái cấp độ đều là chất biến tựa như chân tiên cùng tiên vương t r ê n l ệ n h đồng dạng lớn khó mà tin được mặc dù hắn là tuyệt đỉnh tiên vương nhưng nếu như đối đầu tiên vương cự đầu không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n tuyệt đối là bị treo lên đánh tồn tại cũng liền nói nếu như hai người bọn họ chiến hơn phân nửa tôn hầu tử đương phương diện bị treo lên đánh mà tôn hầu tử cũng sẽ không từ đó được cái gì niềm vui thú biết được đạo nhất thực lực tôn hầu tử quyền đương sẽ không giống như là không có nói qua một câu kia cu n ở d ê không nhiều lời cái gì một kiếm tuyết chuẩn tiên vương thế thiên đại thánh tôn ngộ không tuyệt đỉnh tiên vương phong trần nhất nhất giới thiệu no y về phần cứu thương bọn hắn đã ra ngoài bắt đầu làm việc cũng không có tại la thiên đạo tông sau đó phong trần để một kiếm tuyết bọn hắn giúp đạo nhất quen thuộc một chút hoàn cảnh có lẽ ra ngoài gặp một lần diêm la điện những người còn lại mặc dù toàn bộ thế giới rất lớn nhưng là tiên vương muốn đến bất kỳ chỗ nào kia là trong một ý niệm sự tình phong trần về đến phòng tiếp tục du tờ thượng nd mặc dù một phát nhập hồn giúp hắn chấm dứt một số việc bất quá còn có chín lần cơ hội nói nhất định nay có t h ể rút đến một chút hàng tốt đâu thì như nói lại đến một cái đạo nhất có lẽ tôn hầu tử ẩm ẩm thanh đồng cổ môn mở ra quan g mang lấp lóe không phải thất thải quan g mang phong trần đã biết nay hiện sinh linh hẳn là sẽ không quá mạnh coi là thật cái này một lần sinh linh mặc dù không tệ bất quá chỉ là chuẩn đế cấp độ không tính quá mạnh hai lần vận khí tốt một chút trí tôn cảnh giới thứ ba vận khí tựa hồ không thôi ổn pháp tướng cảnh tu sĩ ba lần khác biệt trí lớn để phong trần cũng không đủ sức n h ả r á n h lần đầu tiên vương cự đầu hai lần chuẩn đế dưới thứ ba trí tôn lần thứ tư pháp tướng vận khí này đều là núi lở hướng phía hướng phía dưới giảm xuống a không bằng đằng sau còn có thể xuất hiện một cái phủ thể cảnh có lẽ một phạm nhân sau đó liên tục năm lần trạng thái cũng không quá đi mặc dù cũng có trí tôn cảnh bất quá cũng không có trần t i ề n hoặc là trở lên tu sĩ nếu là hai năm trước phong ít đi là rút đến trí tôn cảnh đoán chừng muốn cười nhảy dựng lên chỉ bất quá đối với nay phong trần tới nói chỉ là trí tôn cảnh đã hoàn toàn không ổn thời đại đã thay đổi năm đó kính uy trí tôn phong trần đều có thể giết trí tôn như là giết gà thậm chí chân tiên đều không đáng kể bất quá nhiều một vị trí tôn vẫn c ố tốt tiên vực cường giả đỉnh cao cho dù là tiên nhưng là trí tôn địa vị qnld không thấp tựa như thương lan dưới thánh cảnh đồng dạng cuối cùng này một chút hy vọng đến cái tốt phong trần trong lòng tự lẩm bẩm đã ra khỏi một cái đạo nhất phong trần cái này một đợt xem như quá kiếm lời đằng sau có lẽ cũng không có gì làm cho người phấn khởi cừng giả nhưng là cu n ở dê hoàn toàn doanh đạo nhất so sánh người chỗ chung